chương bốn trăm mười một thả bản thân chương bốn trăm mười một thả bản thân cầm xuống cầm xuống san bằng căn cứ về sau cờ vơ các đội viên tương đối trận đầu hưng phấn rõ ràng thu l i ệ m rất nhiều trận đầu là không có cách nào tránh khỏi kích động bởi vì t hai chiến đội danh k h í thực tế là quá lớn bất quá trận này lại thắng về sau tâm tính rõ ràng liền bình thản rất nhiều cảm giác liền cùng bình thường thi đấu không sai biệt lắm đơn giản chính là một trận phổ thông thắng lợi mà thôi ngay cả tiếp theo thắng hai trận mà lại đều mang theo treo lên đánh tính chất ở bên trong nói thật ngơi đối diện nói mạnh hơn lại thế nào lệ luện từ tâm lý phương diện ta cũng không có khả năng coi ngươi là làm nhiều vô địch đối thủ ngươi còn không bằng ta đây trong truyền thuyết năm nay thế giới vô địch t 2 chiến đội giống như cũng bất quá như thế nhà sau khi đánh xong tranh thủ thời gian về hậu trường lần này lại xuống đến p h ù n g dũng là nhịn không được nhìn cái dạng này đoán trường miệng đều nhanh cười vỡ ra trước mắt hai không dẫn trước thắng lợi gần ngay trước mắt dựa theo trước mắt cờ g ờ trạng thái này còn có thế khí cảm giác cầm xuống tranh tài nên vấn đề không lớn t h bên kia đoán trường tỷ lệ lớn là không có cái này đào thải thế giới xếp hạng thứ nhất chiến đội hơn nữa còn là hàn quốc số một hạt giống ý nghĩa có chút nặng lớn nhưng là điểm này đoán chừng cờ cờ năm nay coi như không có đoạt giải quán quân cũng sẽ không bị đen ngươi xem một chút còn lại hai cái lờ cờ lờ chiến đội tiểu tổ ra biên về sau bị phun đoán chừng cái này một hai tháng là đừng nghĩ ngẩng đầu làm người càng đừng đề cập đào thạ ít hai về sau bọn hắn sẽ còn tiến vào trận chung kết giữa gốc thành tích cũng là á quân ở cái thế giới này á quân đã là thành tích tốt nhất tương đương với sáng tạo lịch sử không ai sẽ phun bọn hắn nhiều lắm là cảm thấy đáng tiếc mà thôi thế giới thi đấu chính là hút phấn tốt nhất thời điểm năm h h ữ n g cái kia ả nay, lên thì thì lên. nay nếu h h i i ề u c là đánh không tiến vào quý sau thi đấu hắn khẳng định phải đi ngời kết quả vận mệnh không hiểu thấu liền cải biến thương phấn trong lòng không cách nào lời nói thời gian này điểm chúc mừng rõ ràng không thể nào nói nổi còn có trận tiếp theo tranh tài đâu nhìn xem tất cả mọi người đang thảo luận phùng dũng không nói một lời lúc này hắn nói chuyện rõ ràng không thích hợp yên lặng ở một bên cho mọi người đầu nước l i ề n tốt lần thứ nhất cảm giác đoàn đội bầu không khí tốt như vậy chuyên nghiệp v u ấ n luyện viên cố gắng bên trên tiến vào các đội viên ngươi nhìn thần phong bố trí chi chiến thuật g á n vẻ xem xét liền không đơn giản kỳ thật thần phong nói một chàng tương đương với không nói gì chủ yếu chính là nói đối diện trận tiếp theo tranh tài hoặc là chọn nhằm vào tô hiểu lên đường khả năng này tương đối lớn bởi vì hai trận tranh tài tiếp đấu đều là tô h i ể u mang theo đến tô h i ể u bị định thành hai trận mờ bờ t tờ tất nhiên có đạo lý của hắn đương nhiên cũng không thể chắc chắn đối diện liền một cái ý nghĩ nói không chừng cũng sẽ đánh bọn hắn tương đối am hiểu bên trong giã tiết tấu kéo theo toàn trường t hai đại ma vương thực lực cũng không phải là chưng cho đẹp chính là bọn hắn đi rừng ỵ cụ giống như có chút không qua đi dựa vào đại ma vương kéo theo liền tốt nhưng đại ma vương niên kỷ cũng lớn so ra kém năm đó đỉnh phong thao tác thần phong là không thế nào lo lắng đối diện nhằm vào tô hiệu tô hiệu loại này bên trên đơn quá mẹ nó biến thái cũng không phải là ngươi có thể nhằm vào đối diện nếu là nhằm vào tô hiểu lời nói đoán t r ừ n g thần phong đều có thể tại dưới đài cười ra tiếng đây chẳng phải là trực tiếp tuyên bố cầm xuống sao chủ yếu vẫn là căn dặn một chút tiểu v ê cùng chầm mặc để bọn hắn ổn định đừng bị đối diện đột phá đối diện cái này hai trận đánh khó chịu còn có trọng yếu một điểm chính là tiểu v ê tại giã khu cầm tới ưu thế cái này phiên bản giã khu ưu thế quá trọng yếu cũng là vì sao tất cả mọi người tuyển giá hạch nguyên nhân một khi giã khu bị đối diện cầm tới ưu thế toàn đội đều không phải rất dễ chịu đối diện trận tiếp theo tỷ lệ lớn sẽ rút kinh nghiệm s ư n g máu hảo hảo từ đó giãi này k â u vào tay tiểu bê biểu hiện ngược lại rất n h ẹ nhóm phong ca ngươi liền đừng lo lắng ta nhiều đi lên đường chạy chính là để hiểu ca mang theo t a đánh thế yếu không được tôi hiểu ngươi nghe một chút cái này mẹ nó nói là tiếng người sao tiểu bê người này tư tưởng quá có vấn đề mấu chốt trầm mặc cái này cậu vật còn rất chân thành gật đầu biểu thị đồng ý nói không có sai ta cũng nhiều chạy lên đường liền xong việc vấn đề không lớn huấn luyện viên ngươi yên tâm tôi hiểu cũng không biết thi đấu thời điểm có thể hay không t r e o máy cái này tả hữu hộ pháp quá mức đều không cho người hảo hảo chơi vừa cũng không có trò chuyện nhiều một hồi trận đấu thứ ba liền bắt đầu có công việc nhân viên tới gõ cửa nhắc nhở dù sao cũng không có để sảng khoái đi lên đánh hai đem ý nghĩ hay là kế tiếp theo chính tô hiểu bên trên giảng thân sảng khoái lên đối diện khả năng thật lật hai trận trở về đến lúc đó không có cách nào trận thứ năm hay là tô hiểu bên trên bởi như vậy lời nói càng làm tâm tính chẳng những là sảng khoái tâm thái còn có toàn đội tâm thái toàn đội tâm tính đều không được trận thứ năm làm sao thắng còn không phải phải chính tô hiểu b ả o tặc c ả gì mới được đạo lý này tô hiểu đều nghĩ rõ ràng cho nên vẫn là đừng cà hoa gì bên trong hồ trạm canh gác hào hào kết thúc tranh tài mới là thật tốt nhất ván kế tiếp lại treo lên đánh một đ ợ t đi ngươi thật đúng là đừng nói treo lên đánh thời điểm liền sẽ không cầm quá nhiều đầu người nam giết giống như cũng rất không có khả năng đối tô i hiểu đến nói đã là v ạ n hạnh trong bất hạnh phải bảo trì cái này tiết tấu tuyển ngươi thời điểm cái này một đem chủ yếu là nhằm vào á giờ chủ lưu mấy cái trên cơ bản đều ban sạch sẽ cái gì c á i lỉn chỉnh ạ t loại hình song phương chính là ngươi ban ta cũng ban tất cả mọi người đừng tốt qua ý tứ bình thường có thể đánh á giờ trên cơ bản đều không có còn có, có thể lên trận đoan chừng chính là sẻn l ạ những này cờ g ờ bên này cũng có lo nghĩ của mình trực tiếp đem cạ l ị c s ở tạ cho cầm cạ l ị c s ở tạ không phải lôi cuốn lựa chọn nhưng cũng là có thể đánh chủ yếu mạnh mấy cái kia bị ban về sau ta cạ l ị c s ở tạ liền xem như mạnh cái này anh hùng đối tuyến b ố n là cường thế cái lựa chọn này cũng không có cái gì ma bệnh mà lại đậu nành trước đó x u ấ t đạo thời điểm một tay cạ l ị c s ở tạ thế nhưng là tương đối n ổ i danh cho đậu nành chơi cái này anh hùng hoàn toàn không có vấn đề tôi hiểu nhìn thấy cạ l ị c s ở tạ thời điểm cũng là rơi vào trầm từ bên trong nghe nói cái này anh hùng ở trên đường rất vui vẻ nếu không chúng ta vui vẻ một đêm dù sao tiền cũng thua thiệt không thể bạch thua thiệt nha còn không bằng để cho mình vui vẻ thử một chút loại kia thả bản thân cảm giác mặt trận này ngược lại là phóng xuất tôi hiểu cũng không có gì kế tiếp theo dùng ý tứ hôm nay hệ thống rõ ràng không thích hợp dù n g bạch đoán chừng cũng là không được sợ nạ đều mẹ nó có thể cá gì b ạ c h gái kia bên trong kém l i ê n cá lì sợ tạ tôi hiểu trong lòng yên lặng nhớ thương chương bốn trăm mười hai xì ca phụ thể chọn được phía sau thời điểm t ô hiểu liền ngả bài phong ca cái này cả lì sợ tạ cho ta đi ta đi đánh lên đường ngươi cho đậu nành một lần nữa chọn một lần này tôi hiểu lời nói không có để đồng đội kinh ngạc nói thật không cảm thấy kinh ngạc bên trên một đem đậu nành sợ nã đều có thể bị hắn làm đi đánh lên đơn so sánh với mà nói các lì sợ ta đi làm đều tính tương đối bình thường thần phong nợ đủ cười thật có ngươi tôi hiểu lại cố ý lắc lưu mê hoặc đối phương đâu tôi hiểu không nói hai lời trực tiếp cho đậu nành tuyển cái s e n nạ đối diện a giờ là ez s e n nạ quá khứ đánh c ò tốt cái này anh hùng đánh tới đằng sau đồng dạng rất buồn nôn mà lại đánh ez lời nói áp lực cũng không phải là rất lớn ez cái này anh hùng trùng kỳ hai k i ệ n bộ về sau mới phát lực tiền kỳ cũng là có tiếng đối tuyến không được các ly sợ tạ là lên đường nha thần phong cái này bởi vợ thật l à đuổi theo một trận đến cái giống nhau như đ ú c xáo lộ trực tiếp lắc lư giải thích lần này nói thật cũng không thế nào kinh ngạc các ly sợ tạ lên đường không phải tôi hiểu lần thứ nhất chơi không ít hơn đơn đều chơi qua mặc dù phi chủ lưu nhưng tối thiểu nhất tất cả mọi người gặp qua tôi hiểu loại này có tiếng anh hùng hồ thâm hậu người chơi cái cạ ly sợ tạ bên trên đơn một điểm ma bệnh không có lại càng không có người cảm thấy kỳ quái chỉ là có chút đau lòng tê hai bên trên đơn cái này đem đoán chừng phải thừa nhận nhất định áp lực hắn chọn là dễ nẹ tổng kỳ thật còn tốt dễ nẹ tổng phối hợp đi rừng là có thể giết cái này cạ lì ị s ở tạ dù sao cạ lì ị s ở tạ ngươi đánh lên đường chỉ có thể mang truyền tống không giống quyền cái này anh hùng bởi vì có đại chiêu tồn tại còn có thể mang cái tỉnh hóa dễ nẹ tổng bắt hắn không có biện pháp nào nhưng ngươi không có cách nào cam đoan đi rừng một m ự c tại đi rừng không đến thời điểm dễ nẹ tổng hay là phải bị đệ lên đánh không có một chút phản đánh khả năng dạy tay đánh ngắn tay nhiều khi chính là cái dạng này tiện nghi là khẳng định chiếm nhưng đánh đoàn thời điểm liền không có cái kia công hiệu giảng cứu hay là một cái tuyến bên trên đánh đầu ngươi liên quan tới tô hiệu tuyến bên trên áp chế lực liền từ xưa tới nay chưa từng có ai h o à i nghi tới đoán chừng không ai có thể nghĩ đến tô hiệu căn bản liền sẽ không chơi c ạ l ị c s ở tạ cái này anh hùng a giờ anh hùng bên trong c ạ l ị c s ở tạ cùng giờ dạ vần hai cái này xem như thao tác tương đối có chút khó khăn tô hiệu bên này tiến vào trò chơi các phương diện đều là bình thường truyền thống thêm p h á n g hiện thiên phú là bùi lưỡi lao bên trên đơn c ạ l ị c sợ tạ trên cơ bản đều mang cái này không có cách nào mang trí mạng t i ế tấu kết quả tôi hiểu tiến vào trò chơi mới mua trang bị còn chưa online đâu liền nghe tới hệ thống thanh âm xét thấy túc chủ sử dụng bên trên đơn cạ l ị c sở tạ phát tưởng kỷ c ử a thuộc tính ban thưởng túc chủ thế giới song song bên trên đơn s ỉ cạ l ị c sở tạ thao tác thể nghiệm thẻ nên thể nghiệm thẻ tự động có hiệu lực chỉ có bổn c h ẳ n g tranh tài tác dụng sau khi cuộc tranh tài kết thúc tự động kết thúc tôi hiểu trong đầu chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi cái này chó hệ thống tại sao lại đến tao thao tác a xỉ ca cạ l ị c sở tạ cái kia cũng quá biến thái đi tại một cái thế giới khác bên trên đơn cạ l ị c sở tạ chính là hắn măng g i cái thứ nhất lấy ra chơi mấu chốt liền hắn chơi thời điểm hiệu quả đặc biệt tốt trên cơ bản đều thắng một đoạn thời gian rất dài khác đội ngũ đánh bọn hắn đều là ban cái này anh hùng năm đó còn không có xuyên qua trước tôi hiểu làm cái người qua đường đều thật thích xỉ ca cái này bên trên đơn bởi vì cái này người kỹ thuật đích sắc q u á biến thái đằng sau cũng bởi vì xuất r a lưu tiên loại này dài tay anh hùng đánh lên đường đồng thời hiệu quả không tốt lắm bị người lên ăn qua mà lại cũng thỉnh thoảng phát bệnh người ta đến bắt liền cảm tử được vinh dự thế giới thứ nhất tốt bắt lên đơn mưa đúng lúc cùng các loại cũng không cách nào lao đi hắn kỹ thuật phương diện ngưỡ bức người này thao tác tuyển tập hẳn là bên trên đơn bên trong nhiều nhất bản thân liền là đ ỉ n h cấp kỹ thuật cạ lì sợ tạ càng là chơi độc mực ngăn tôi hiểu đối người kia cạ lì sợ tạ còn ký ức k h ắ c sâu đâu bởi vì nhìn qua tranh tài người này dùng cạ lì sợ tạ thay máu thực tế là quá đúng chỗ để người không có cách nào đối tuyến chỉ có thể tại tháp dưới dùm lại cái này mẹ nó bị xỉ ca p h ụ thể đối diện lên đường chơi như thế nào chó mấy đem hệ thống hiện tại là càng ngày càng không giải cứu thay đổi biện pháp đến tăng cường hắn liền sợ ta tô hiểu ở trong trận đấu lấy không được đầu người hệ thống cũng nói đây là tự động có hiệu lực cho nên t ô hiểu lúc này nói cái gì cũng vô dụng đ ề u mẹ nó đã có hiệu lực còn có cơ hội cự tuyệt tả t ô hiểu tại b ì n h còn chưa online trước đó quyết định hay là hảo hảo nói một chút cái này c u vật lần này mặc dù là không có cách nào cự tuyệt không trải qua nói bóng nói gió n h a không thể để cho hệ thống quá mức t ô hiểu liền hỏi chuyện gì xảy ra a người liền không có hỏi qua ta ý kiến liền bắt đầu rồi dựa vào cái gì cho ta không hiểu thấu p h ụ thể a ta cái kia bên trong so s ỉ c a kém hệ thống một trận y mắng trầm mặt về sau hệ thống liền nói ta ta xem ra hay là đối ngươi nhận biết không đủ khắc sâu lần sau nhất định có đ ử a cờ kỳ ca thể nghiệm thẻ về sau tôi hiểu chuyện thứ nhất chính là trực tiếp đem trên người mình trang bị cho đội còn không có đi ra ngoài đâu ở nhà bên trong r y vò khốn khổ trong chốc lát đồng đội đều đã đang đánh tín hiệu tôi hiểu trực tiếp đem nhiều lan kiếm cho hủy bỏ trong lòng có một thanh nhâm nói cho hắn nhất định phải đi ra ngoài mang chắt lọc mới được không phải liền không có không có bên trong cái n ư ơ i bị thượng t i ế n về sau nhìn thấy tiểu binh cùng đối diện người thời điểm tôi hiểu đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng quá thần kỳ đến lúc này t ô hiểu mới cảm nhận được cái này xì ca thể nghiệm thẻ chân chính ý nghĩa nguyên lai、like、thật sự là toàn phương vị thể nghiệm thậm chí t ô hiểu lúc này đã bao nhiêu cảm nhận được một chút xì tại đối tuyến thời điểm nội tâm ý nghĩ không hề chỉ là kỹ thuật phương diện thể nghiệm đơn giản như vậy nguyên lai、like、tại cái kia trong mắt nam nhân đối diện dễ nét ổ n g cũng chính là cái lớn một chút tiểu binh A t ô hiểu bắt đầu thao tác nói thật đó là một loại không hiểu cảm giác chính là vô ý thức tại thao tác đã là cơ bắp ký ức căn bản cũng không tốt cả biến rất sắc bén cấp một đ ầ kỹ năng có được xé rách năng lực cạ lì sở tạ tiêu hao liền đã rất cầm thế đơn giản chính là lợi dụng tiểu binh đến đổi mới e m à t h ô i đồng thời tại địch quân trên thân cắm hai cây trường mâu cùng tiểu binh cùng một chỗ nổ tung c ấ p một dễ nẹt t n g ngươi căn bản liền không có biện pháp trực tiếp bị ép ra kinh nghiệm khu chính là như thế quan điểm đã không phải là bộ không đến binh đơn giản như vậy để ngươi ngay cả kinh nghiệm đều ăn không được ở trong quá trình này tôi hiểu không thể tránh né cũng sẽ để lập binh nhưng vấn đề không lớn cái này áp chế bộ dáng quá cường thế đây mới là thế giới thứ nhất bên trên đơn hẳn là có dáng vẻ bất quá vẫn là cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lý giải thương các ngươi cầu phiếu phiếu Chương 413, thậm chí thoáng hiện đều không cần giao chương 413, t h ậ m chí thoáng hiện đều không cần giao lên đường cho ống kính rất nhiều mặc dù không có nhân mạng phát sinh bất quá đánh kích thích nhà xem ra thưởng thức tính vẫn tương đối cao đương nhiên cái này kích thích là đơn v ư ơ n g đối t ê hai bên trên đơn để nói cũng không làm sao kích thích vẫn luôn là bị đẻ lên đánh dù là hắn cấp ba kỳ thật đánh cạ l t s ở tạ cũng không được khá làm đánh ngươi muốn nói ngay từ đầu mọi người thượng tuyến đều cấp ba cùng đại loạt đấu kia dễ nẹ tổng khả năng thật đúng là không có như thế ăn t h i t t i vấn đề ngươi đến cấp ba phải có một cái quá trình tại trên hắn ba trong quá trình này đã bị đánh có chút khó chịu trên thân ra cái nhiều làn thuẫn đều chịu không được mất máu áp lực phía trước còn chưa đủ cực hạn hèn mọn bị tô hiểu điên c ù n g tiêu hao xì ca cạ lìt sở tạ không nói những cái khác là thật tuyệt chiều, tiêu u y ệ t c h tiêu hao người khác có một tay trách không được có trên chức nghiệp đơn đụng phải về sau căn bản liền không có cách nào đánh đâu nguyên lai、like、là loại cảm giác này không trách đối diện đồ ăn thực tế là chơi cái cạ lìt sở tạ liền không làm người dễ né tổng thỉnh thoảng dùng bi chuyển hai tên linh quẹn sau đó liền phải chịu đựng đánh đập dù sao cũng không dễ dàng đến cấp ba dễ né tổng so cái khác bên trên đơn để nói cũng có thể có được nhất định tiêu hao năng lực dù sao vẫn là có thể đánh một bộ nhưng hắn cái này hê thật đúng là không dám tùy tiện động ngươi đi lên đánh một bộ lời nói đ ố i cái này cạ lì sợ tạ để nói là không có gì dùng nhiều lắm là đánh một điểm hê mấu chốt cái này tiêu hao là có đại giới ngươi e đi lên đánh một bộ còn có một đ o ạ n e kỹ năng đều không nhất định có thể chạy mất tô hiểu nhất định sẽ đuổi theo đánh thay máu ngược lại tính không ra có thể trông cậy b ả o cũng chỉ có đi dừng tới đi dừng đến bắt thật sự là có cơ hội dễ n ẹ tổng trực tiếp thoáng hiện vê đ ú t phối hợp đi dừng giảng thật ngươi phản ứng lại nhanh đều phản ứng không kịp ngươi không có khả năng tại hắn giao thoáng hiện trước đó liền đem thoáng hiện cho g i a o kia là ăn với c ơ m thao tác tô hiểu cũng đang nghĩ đối diện là không phải được đến an bài một chút ta đã bị xì ca cho phụ thể có phải là đang bị nắm liền cảm tử phương diện này cũng có thể hơi thể nghiệm một chút xì ca người này trong trận đấu cờ giờ a thật đúng là không dễ nhìn trên cơ bản chết số lần đều không ít nhưng người này biến thái nhất chính là có đôi khi ngươi nhìn hắn bị bắt không được chết nhiều lần như vậy còn có thể đánh ra toàn trường tối cao tổn thương tổn thương vật này tôi hiểu cũng không phải rất quan tâm nhiều khi tổn thương cao không nhất định mang ý nghĩa co đầu người vô hiệu tổn thương tìm hiểu một chút chỉ cần có thể bị vô chết mấy lần tôi hiểu cảm giác mình liền dễ chịu trận đấu này có thể không có bất kỳ cái gì áp lực chết một hai lần đều được chết quá nhiều lần thậm chí đều có chút không dám nghĩ đối diện đi rừng không đến tôi hiểu cũng không có gì biện pháp chỉ có thể chậm rãi chờ hắn tới cũng không thể công bình phong đánh chữ để đối diện đến đây đi có chút không tưởng nổi ai ngờ ngay lúc này hệ thống kia có chút làm người ta không thích thanh âm lại văng lên túc chủ chỉ phụ thể kỹ thuật phương diện p h ò n g gặng ý thức phương diện này ngươi vẫn là trước sau như một ưu tú sẽ không phạm bệnh tôi hiểu n g h e xong lời này tôi hiểu liền biết lành l ạ n h đặc biệt đương thật vất vả có cái hy vọng hệ thống nháy mắt liền cho dội tắt bất quá còn tốt cái này tôi hiểu là có thể tiếp nhận lúc đầu ở trong trận đấu muốn chết cũng không phải là rất dễ dàng nào có nghĩ nhẹ nhàng như vậy đâu lần này tốt xấu hệ thống còn quang minh lỗi lạc là m người có cái gì thì nói cái đó để tôi hiểu sớm có chuẩn bị tâm lý dù sao bất kể nói thế nào trận đấu này tôi hiểu đánh còn rất thoải mái nói thật đánh cái này trò chơi loại kia tuyến bên trên áp chế đối diện cảm giác trên i đại người đối diện ai dưới nói người tôi hiểu đem tiêu n tưởng Nếu đánh, nó nguyện nút còn danh nó kháng nhất vẫn không đến hạn. thích. thể một tháp bắt phát thực được, ở đa đều đẻ đâu, đầu đem số yếu huy Chủ hào có mực mẹ ép ép. ý bị là là cơ bản dễ nẹp tổng coi như không ra cũng được bị hắn tổng ke đến tiêu hao tương đối khó chịu trên người bây giờ đã không có bình máu hp cũng có chút may ngẫu nhiên còn có thể dùng đỏ giận quy về cái máu chỉ bất quá trước mắt cái này đối tuyến thế cục hắn nghĩ tích lũy nộ khí vẫn tương đối khó khăn cấp bốn thời điểm t ô hiểu bắt đầu cố ý thả tuyến đối diện cái này dễ nẹ tổng binh tuyến không có xử lý tốt binh tuyến vậy mà đợi tới chủ yếu t ô hiểu hay là nghĩ kiểm tra một chút mình một hồi tại có thể bắt người đầu thời điểm đến cùng có thể hay không khống chế lại mình đừng đến lúc đó cũng có cơ bắp ký ức vậy liền tương đương hô cha nói thật dễ nẹ tổng tại tháp dưới lời nói t ô hiểu một lát thật làm hắn không chết chỉ có đem người này câu dẫn ra rồi nói sau t ê hai bên trên đơn cũng rất khó chịu dứt khoát liền l i ề u đi cái này sóng tuyến hắn muốn cưỡng ép đẩy không phải một mực bị kẹt lấy lời nói hắn về nhà trở ra khả năng có một đoạn thời gian đều không đụng tới tiểu binh lúc nào tại tháp giới an binh đều thành một loại hy vọng xa vời đâu dễ n ẹ tổng trực tiếp thông qua tiểu binh phải tới cũng đường hắn dự định quá khứ vê lúc ở tô hiểu đánh một bộ tại đối diện tiểu binh bên trong dùng cái đỏ giận quy coi như không có cách nào đem những n à y tiểu binh toàn bộ đánh chết tối thiểu nhất để thấp h á vê liền tốt còn lại tiểu binh cũng không thật tốt viễn trình binh là có thể lập tức quy kỹ năng chuyển chết còn lại mấy cái tàn huyết cận chiến binh cái này sóng t u ế n khả năng liền thẻ không ngừng các lý sợ tạ vốn là rất dọn cũng không thể dùng lục thân n ạ n h xinh xinh đánh một sóng lớn t u ế n đi tại hắn e đi lên một nháy mắt t ô hiểu cũng động nhắm ngay hắn trên trán liền vùng cái quy kỹ năng ra ngoài mượn nhờ quy kỹ năng đến chuẩn bị về sau chính là một cái lớn hoạt bộ trực tiếp kéo ra cùng dễ nẹ tổng khoảng cách nói trắng ra hay là c ả lịch sợ tạ quá linh hoạt dễ nẹ tổng cái này anh hùng ở trước mặt hắn đều lộ ra có chút sát hàm hàm hương vị chủ yếu vẫn là động tác quá rõ ràng hắn một e đi lên thời điểm người bình thường đều biết muốn làm gì t ô hiểu chắc chắn sẽ không đứng bất động để hắn không chế dễ nẹ tổng vê đốt trên cơ bản chính là bình á khoảng cách vẫn tương đối ngắn t ô hiểu về sau vừa lui hắn liền không có gì biện pháp căn bản là sợ không tới bình thường đánh ngắn tay anh hùng tiêu một bộ tại cả lì sợ tại trên thân là không làm được trừ phi hắn trực tiếp thoáng hiện vê đốt như vậy t ô hiểu là không có cách nào k i ị m phản ứng ném q uy kỹ năng nhưng đi rừng không đến hắn không có khả năng giao thoáng hiện thậm chí đoạn thứ hai e kỹ năng cũng vô dụng hắn cũng không dám dùng đoạn thứ hai e kỹ năng là dùng lui tới về chạy hiện tại dùng giống như không quá đi cũng không nghĩ chạy đ ạ o ý thức được không có cách nào tiêu hao t ô hiểu cộng thêm quân thanh tranh thủ thời gian liền e kỹ năng trở về chạy vất quá t ô hiểu rất nhanh liền lợi dụng bình a đuổi theo c h ư ế c xe rách đối phương một tên lính quèn cho hắn giảm tốc dễ nẹ tổng ý thức được nguy hiểm tính mạng tôi hiểu tiếp xuống liền không có chồng tiểu bình một mực hướng dễ nẹ tổng trên thân bình a cắm âu dễ nẹ tổng trong lòng t i ê n là một trận tuyệt vọng biết mình chết rồi mới vừa rồi còn là không nên mạo hiểm hiện tại nói cái gì đều vô dụng thậm chí thoáng hiện đều không cần giao đối diện cũng có thoáng hiện hắn còn bị giảm tốc hiện tại giao thoáng hiện lời nói đơn giản chính là cùng đối diện đổi một cái hay là sẽ chết mà lại hắn hay là ăn t h t h ò i có thoáng hiện lời nói đằng sau còn có thể phối hợp đi dừng làm một chút cái này cạ lịt sợ tạ một cái không có thoáng hiện dễ nẹ tổng thực tế là không có uy hiếp chương 414, là ta không đủ các sao chương 414, là ta không đủ các sao g i a n g giác. tôi hiểu còn có một hạng bị hệ thống lĩnh cựu tăng thêm năng lực đó chính là tổn thương tính toán không có cách nào làm được chính xác đến con số loại kia tinh chuẩn bất quá đại khái cũng kém không nhiều mắt thấy muốn giết dễ nẹ tổng thời điểm tôi hiểu sớm để sổ nhờ kỹ năng n ổ m âu có xe rách thanh âm văng lên có thể để người bất ngờ sự tỉnh phát sinh cái này tổn thương cũng không có trí tử dễ nẹ tổng hiện tại còn lại một điểm máu trên cơ bản t ô hiểu lại a cái hai đến ba lần còn có thể nhiều chồng điểm m âu tăng lên F kỹ năng tổn thương cái này khẳng định là chết cái này s ó n g dễ nẹ tổng không có chết toàn bộ nhờ t ô hiểu nhắc hắn một tay nếu không giật đến đều cứu không được t hai bên trên đơn chính mình cũng đã bỏ đi giấy ruộng ai ngờ kỳ tích phát sinh chính t ô hiểu xuất hiện trọng đại sai lầm trực tiếp thả dễ nẹ tổng một ngựa để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi t ô hiểu tự nhiên biết dễ nẹ tổng không chết được hắn tính toán rất chuẩn tâm lý cùng cái tựa như gương sáng cảm giác không sai biệt lắm t ô hiểu liền trực tiếp đình chỉ bình a sau đó để sổ nhở kỹ năng sự thật chứng minh tôi hiểu khả năng tính toán không có vấn đề gì mà lại thông qua cái này tôi hiểu còn xác nhận một điểm mặc dù hắn hiện tại c ả sĩ ca chơi c ả lịch sợ tạ thời điểm c ơ bắp ký ức bất quá cũng sẽ không ở thời điểm mấu chốt không chế không nổi mình cùng cực hạn trạng thái hay là có khác biệt cái này s ó n g tôi hiểu ý nghĩ hay là cố ý kiểm tra một chút kỳ thật cũng làm tốt sẽ tay run chuẩn bị cầm xuống một máu cái k i a cũng không có cách nào kết quả mình không chế lại mình còn không có giật lên đến g i ả g thật thật thoải mái không phải một triệu liền thua tiền h à một máu tăng gấp đội nhưng t ô hiểu bên này cũng tóc mày cảm giác có điểm gì là lạ lấy hệ thống nước tiểu tính vừa rồi tại sao không có tay run một cái đâu rõ ràng một máu đang ở trước mắt cơ hội rất mê người chính là tiểu run một chút sự tình tùy tiện bắt người đầu chẳng lẽ hệ thống lương tâm phát hiện hay là nói nhất thời sơ sẩy dù sao tôi hiểu cảm giác là lạ thế nhưng là hắn một lát cũng không đoán ra được hệ thống đang suy nghĩ gì cái này mẹ nó làm sao đoán so tâm tư của nữ nhân còn có đoán tôi hiểu dứt khoát mặc kệ tối thiểu nhất không có bắt người đầu là được cái này sóng hay là thành công nghĩ nhiều như vậy làm gì đâu mình dọa mình mà thôi không có ý nghĩa dễ nẹ tổng tại t ô hiểu nổ mâu một n á y mắt phát hiện mình không có chết hắn cũng có chút không thể tưởng tượng nổi loại này cấp thấp sai lầm đối diện bên trên đơn vậy mà lại phạm phía trước hai trận hắn đã bị tô hiểu đánh kem chút có bóng ma tâm lý biết người này cường đại cũng mặc kệ nhiều như vậy cùng tô hiểu hiện tại ý nghĩ rất giống ta mệnh đều bảo trụ còn quản nhiều như vậy làm gì đâu chẳng lẽ ta còn quay đầu hỏi một chút sao lúc đầu không có ý định giao kỹ năng dễ n ẻ tổng trực tiếp đem mình thoáng hiện giao ra kéo về phía sau vị trí tô hiểu không có giao thoáng hiện đ u ổ i theo trực tiếp bị hắn trốn thoát cái này sóng đánh xong về sau giải thích đều rất kinh ngạc m i u m i u nói chúng ta nhìn ngốc cái này sống làm sao để dễ nẹ tổng chạy rõ ràng hắn phải chết nha mấy cái giải thích vừa rồi đều coi là t ô hiểu muốn bắt một máu t ô hiểu một cầm một máu trên cơ bản cờ gờ liền có thể cầm xuống tranh tài cái này tất cả mọi người minh bạch cho nên mấy người đều hưng phấn đâu ai biết còn không có hưng phấn vài giây đồng hồ t ô hiểu đột nhiên làm c h ậ u nước lạnh hướng bọn hắn trên đầu t ớ i tiêu xuống dưới còn đại giáo rất nghiêm túc đang nói cái này rõ ràng là sai lầm nha hắn nổ mâu ấn có chút sớm ta cảm giác lại á hai lần khẳng định liền chết rồi có chút gốc kỳ thật ta rất kỳ quái vừa rồi dễ nẹ tổng cái kia hp ta đều cảm giác nổ mâu lập tức chém giết không xong ô hát dẹt rõ ràng còn có thể kế tiếp theo a có phải là có chút quá g ố c vương nhị ca đưa ra cái nghi vấn này bởi vì cái này xem ra quá kỳ quái nếu không phải t ô hiểu lời nói đoán chừng thực sự có người hoài nghi cái này cả lịch sở tạ có phải hay không diễn viên t ô hiểu bản nhân cho tới bây giờ không ai hoài nghi hắn là diễn viên làm diễn viên có thể làm đến mức này cũng là không có ai đây cũng là vì sao t ô hiểu không dám quá không hợp thói thường sai lầm nguyên nhân loại này sai lầm kỳ thật cũng không tính là đặc biệt không hợp thói thường mọi người sẽ còn cầm kính lúc phân tích đường này tốt xấu vẫn có thể giải thích qua đi liền cùng nguyên địa dây đồng hồ hoặc là thoáng hiện một cái đạo lý chính là không có chú ý thời điểm ấn sai tôi h đều là có thể hiểu được cái chủng loại kia có một ít thao tác không có cách nào làm t h như nói ngươi đột nhiên chạy đến đối diện tháp phòng ngự dưới bất động cái này liền không tốt giải thích quan đại giáo nói nói thật o h á t dẹt loại này tuyệt thủ ta cảm giác tâm tình của hắn hẳn là sẽ không sốt ruột mà lại bọn hắn còn hai không dẫn trước tay cầm ưu thế tình huống dưới tại sao phải sốt ruột đâu miêu miêu rõ ràng tương đối đồng ý ta cảm thấy chính là sai lầm ấn sai đi nhưng cái này c ạ l ị c sở tạ thao t á c không có vấn đề đánh rất sắc bén chỉ có thể nói không có cầm tới một máu khá là đáng tiếc bất qua tuyến bên trên vẫn luôn là đang áp chế hay là thật lớn như thế thế nhưng là hắn giống như thoáng hiện đuổi theo lời nói cũng hẳn là có thể g i ế t dễ nẹ tổng bị hắn ép kỹ năng giảm tốc vương nhị ca lại đưa ra một cái điểm đáng ngờ cảm giác không thích hợp có thể là nghĩ t ỉ n h cái thoáng hiện đi không có thoáng hiện hắn cũng rất nguy hiểm đối diện đi dừng đến phối hợp dễ nẹ tổng cái bê đốt hắn khẳng định liền không có các ly s ở tạ cái này anh hùng đặc biệt là bên trên đơn cạ ly s ở tạ chết một lần liền rất đau đớn hắn miễn là còn sống đó chính là chèn ép chế đoán chừng là nghĩ ổn thỏa điểm miêu miêu bên này không có âm dương quái khí tận khả năng não bổ hỗ trợ tròn một chút kỳ thật hắn cũng rất kỳ quái cầm một máu không thơm à giải thích nói đến cái này bên trong cũng liền điểm đến là rừng ô hát dẹt loại này đỉnh cấp tuyển thủ ngươi nhìn chằm chằm hắn sai lầm nhìn không có gì hay ai không biết sai lầm đâu tôi hiểu cũng biết mình vừa rồi cái kia thao tác đoán chừng mưa đạn bên trên đã bắt đầu dấu chấm hỏi tiếp xuống phải đánh hơi bình th dễ n ẹ t tổng cái này sóng là bảo mệnh thành công nhưng lính của hắn tuyến cũng là nổ vừa rồi hắn đỏ dẫn quy quân thanh kế hoạch không thành công tại vê đúc không có đụng phải tô h i ể u thời điểm trực tiếp liền hướng v ề em mà lại vừa rồi tô h i ể u tại động thủ thời điểm hấp dẫn đối diện tiểu bình công kích dẫn đến nhà mình bên này tiểu binh một mực tại cứng c h ắ c mà lại s o n g phương d ư ớ i sóng binh cũng nhanh lên tuyến bởi như vậy cái này binh tuyến đoán chừng phải bị tô h i ể u cho c á c chết dễ n ẹ t tổng một hồi truyền tống về đến cũng không có gì dùng trừ phi hắn không muốn hp cưỡng ép buốc lên bị đánh đập phong hiểm đi lên q u n thanh sau đó binh tuyến đẩy đi vào lại về nhà bổ sùng bởi như vậy lời nói c ả chém chém giết giết, tôi hiểu tính i cảm giác ì n toán t cha tân đối diện dễ nẹ tổng thời điểm đột nhiên phát hiện cái này cậu vật lại trở về giảng thật tôi hiểu trên đầu có chút dấu chấm hỏi là ta vừa rồi đánh không đủ các sao người mẹ nó còn dám trở về thật sự điên cuồng tìm đường chết chứ sao t r ư ơ n g bốn trăm mười lăm mua đưa tới một còn đi t r ư ơ n g bốn trăm mười lăm mua đưa tới một còn đi giảm thật đối mặt loại này đối thủ thời điểm tôi hiểu đều rất nhức cả chứng người này đang làm gì nha cái này cũng dám trở về sao vốn là không có nhiều hp mặc dù điểm này thời gian là thông qua nhiều lan thuẫn khôi phục một chút nhiều lan thuẫn cái này trang bị kháng ép thời điểm là cái ưu tú lựa chọn n g ư ờ i bị đối diện sau khi đánh hồi máu rất nhanh hơn nữa còn thêm điểm hộ giáp có một ít cần kháng ép ba giờ khả năng o n l i n e bên trên đều sẽ mang cái này dù vậy dễ n ẹ tổng lượng máu cũng là rất đáng lo tiền kỳ coi như ngươi có cái đỏ bờ uff tại kỳ thật hồi máu tốc độ cũng sẽ không nhiều khoa trương liền hắn cái này hp tôi hiểu khả năng một cái ke đập tới người khác liền không có cái này cũng d á m trở về hơn nữa còn là không có thoáng hiện tình huống dưới tôi hiểu cũng không biết người này là có ý gì tuyển thủ chuyên nghiệp không nên như thế cản r ở à. đặc biệt là tại động tử chiến đội bên trong đều là tương đối nghiêm khắc ngươi dám loạn chơi bừa khả năng trận tiếp theo liền bằng ghế ngồi xuyên tôi hiểu cũng không có gấp độc thủ nói thật hắn trừ không nghĩ cầm một bệnh thiếu máu cái một triệu bên ngoài cũng cảm giác có chút kỳ quái thế hai bên trên đơn không đến mức làm như vậy chết quả nhiên một giây sau đường sông nghỉ đi xuất hiện vừa rồi hắn còn tại đường sông ngồi s ù n g đâu biết bụi cỏ này bên trong là không có mắt nghĩ đến tô hiểu nếu là xúc động trực tiếp thoáng hiện quá khứ giết d ê nẹt tổng hắn nói không chừng liền có cơ hội chỉ cần có thể đem tô hiểu đánh chết dù là d ê nẹt tổng cũng chết một đ ổ i một thậm chí một máu để ngươi cạ lì sợ tạ cầm bọn hắn cũng vẫn l à kiếm dù sao bên này là hai cái g i ế t một cái còn có cái kiến tạo tiền đâu mà lại cạ lì sợ tạ áp chế tiết tấu liền không có rất tổn thương làm sao tô hiểu nhìn thấy tàn huyết dễ nẹt tổng xuất hiện thời điểm vậy mà rất vững vàng không có bên trên t hai đi r ừ n g không khỏi thở dài đều nói cái này ô hát、OH、dệt khó nhằm vào quả là thế a đối mặt t à n huyết thời điểm bất vi sở động đã nói lên hắn đã đoán được mình tới ngồi sổn xuống không có ý nghĩa gì nói không chừng dễ nẹt tổng liền bị tô hiểu tìm cơ hội cho dây nữa nha l i đi trực tiếp hiện thân h ắ n tới mục đích chủ yếu cũng không phải bắt tô hiểu biết cả l ị c h sở tạ khó bắt thúng chi dễ nẹt tổng không có thoáng hiện không có hp đơn thuần giúp dễ nẹt tổng thanh tuyến mà thôi tô hiểu đều có thể biết đến binh tuyến vận doanh đối diện làm đỉnh cấp vận doanh chiến đội khẳng định càng thêm rõ ràng binh tuyến không thể như thế kẹp đấy dễ nẹ tổng đoán chừng có thể thua thật chết dù là cái này mình để ly đi ăn hết dễ nẹ tổng phân điểm kinh nghiệm đều được chỉ cần có thể đưa đến tháp phòng ngự bên trong chỉ cần đưa đến tháp phòng ngự bên trong liền không tồn tại cái gì thẻ tuyến loại sự tình này có lúc online bên trên không có cách nào liền phải kêu đánh ra đến giúp đỡ hiểm hộ đẩy tuyến đương nhiên đi rừng nếu là gờ dạ vẹt lời nói nhớ được cẩn thận một điểm Đi đi đi lên cho dễ nẹ tổng sữa một bụng hiện tại cái này trang bị e kỹ năng cũng mới cấp một khẳng định hồi máu không nhiều nhưng cũng đủ bảo đảm dễ nẹ tổng lượng máu sẽ không bị tô hiểu đột nhiên dây mất t ô hiểu nhìn ra đối diện tâm tư đi đi cũng coi là rất giảm cứu tiểu binh hắn không có bẩn đánh tới tan huyết cái dạng này sau đó để dễ nẹt tổng thu đoán chừng cũng là không đành lòng đi cái này dễ nẹt tổng quá thảm lại không ăn mấy cái binh liền sợ hắn một hồi nhịn không được cùng về nhà đem nị dạ đủ c ô r a đoán chừng có thể hơi tốt qua một điểm nhìn xem hai cái này tương thân tương ái đồng đội t ô hiểu vừa muốn nói nước mắt mục đích thời điểm đột nhiên cho thấy sệt ngay tại trên đường a đủ nhìn thấy cái này t ô hiểu giật này mình tiểu b cái này cầu vật đến ta liền một hồi không nhìn tiểu địa đồ m ạ thôi nhìn kỹ tiểu v đều nhanh đến đối diện hai người vị trí tiểu v có thể h o à n mỹ bao bọc hai người kiên là đẩy bình tuyên tiến vào tháp có thể nghĩ bọn hắn b a o sâu nhập tôi hiểu đầu góc trống giống nhìn thấy tiểu v tới thời điểm là hắn biết chuyện xấu mẹ nó c h ắ c không được vừa rồi tay không có run đâu nguyên lai là vì lập tức bên trên run lợi hạ i điểm minh bạch hệ thống xáo lộ về sau tôi hiểu kém chút nước mắt lưu lại tôi hiểu đều không cần nhìn biết đối diện đã không có tiểu v vừa v đến tôi hiểu khẳng định không có cách nào xem kịch chỉ có thể bị ép bên trên Mấu chốt cùng x người, người vừa rồi tô hiệu bỏ qua hắn chẳng qua là chỉ hoãn thời gian mà thôi tiểu v cũng rất mạnh ngay từ đầu tới đều không có thả e kỹ năng kéo người đem kỹ năng nắm bắt đầu liền dùng quy kỹ năng xông lên một mực bình á hai người kia bởi vì hắn là đằng sau đánh đỏ cho nên trên thân còn có đỏ bờ uff hiệu quả chi tiết lợi dụng đỏ bờ uff cho hai người giảm tốc dễ nẹ tổng bên kia vê đút tiểu v không ở muốn dây rủa thời điểm phía sau t ô hiểu đuổi theo trực tiếp nhận lấy đầu người đi đi quả quyết thoáng hiện chạy đường đường chính chính hai hai đều không nhất định đánh thắng được càng đừng đề cập dễ nẹ tổng cũng không có đồng dạng tranh thủ thời gian chạy mới là thật tiểu v nắm bắt kỹ năng liền vì chờ hắn thoáng hiện đâu trực tiếp đuổi theo thoáng hiện dùng e kỹ năng t ú n trở về cái này đi đi là thật chạy không t h á t bị lôi trở lại thời điểm mọi người đều biết vận mệnh của hắn là cái gì lên đường tuyến quá dài căn bản là chạy không đến thắp dưới còn có cái đỏ bờ uff dàn hắn không có cách nào dễ rủa tình môn dưới tiểu vê hay là lao truyền thống chơi loại này công cụ nhân hắn xác định vững chắc sẽ để cho đầu người tôi hiểu đều không cách nào k h á c h k h í dưng dưng cầm xuống song sát m i sợ h i ể u ca cái này tin được tiểu vê thanh n m bên trong kho nén hưng phấn tôi hiểu được rồi tôi hiểu mặc dù tâm mệt mỏi nhưng cũng rõ ràng cái này không có cách nào cái tiểu vê đối diện cũng có chút không là người dám như thế tới hỗ trợ đầy tuyến vừa lúc tiểu vê tại phụ cận bọn hắn đường sông còn không có tầm mắt ni h đi cái thứ nhất mắt cắm về sau trên cơ bản liền về nhà đ ổ i quất hình có cái vê đ ú t cái kẹp có thể miễn cưỡng khi tầm mắt dùng ngươi thả b ù i cỏ bên trong người khác dẫm về sau khẳng định liền biết có người xuất hiện ni h đi cũng tại đường sông b ù i cỏ lưu lại cái kẹp bất quá tiểu vê lại không phải ngồi s u n g ư ờ i hắn liền trực tiếp tới liền tốt từ b ù i cỏ ngược lại lãng phí thời gian đều do cái này ngóc so dễ nẹ tổng đều bỏ qua ngươi ngươi mẹ nó còn không trở về nhất định phải tham điểm này minh tuyến c ũ mẹ nó tự trách mình lúc ấy còn không bằng không thả hắn nữa nhà cầm xuống một máu tổng so hiện tại mua đưa tới vừa đến cái song sát tốt bạch bạch nhờ có năm trăm p h ẩ không không không bây giờ nói cái gì cũng vô dụng chỉ có thể nói cái này sóng lại túi chứa nhật đường đặc biệt nương khó lòng phòng bị hệ thống xáo lộ đến cùng có bao nhiêu tầng cái này sóng song sát về sau so tôi hiểu còn đau lòng là hàn quốc bên kia phan hâm mộ còn có trong nước hàn tạp nhóm lúc này đã lòng như cho muội dựa theo cái này t i ế t đấu tôi hiểu cấp bốn liền lấy song sát trò chơi này trên cơ bản phải kết thúc thế giới trận chiến đầu tiên đội bị đã từng thủ hạ bại tướng thi đấu khu quét ngang quả thực không có cách nào tiếp nhận t r ư ờ n g bốn trăm mười sáu chỉ cần không đánh nhau ta liền lấy không đến đầu người t r ư ờ n g bốn trăm mười sáu chỉ cần không đánh nhau ta liền lấy không đến đầu người ní đi cũng chết rồi ô h ắ t dẹt cầm xuống s o n g sát cái này sóng tiểu vê lên đường b a bọc cũng quá linh tính đi vương n h ị ca nói thẳng ta nói thật t h hai cái này dễ nẹ tổng hiện tại giống như đã nổ cẩn thận một điểm có thể đem giống như bỏ đi cái này đều đã nổ không ra dáng miêu miêu ở bên cạnh nhìn có chút hạ h ơ i nói lúc đầu dễ nẹ tổng đối tuyến đánh cạ lì sợ tạ bởi vì anh hùng thế yếu còn có thao tác bên trên bị áp chế thế yếu vốn là đã không tiểu lại bị tô hiểu cầm hai người đầu cái này là thật vỡ ra lại đến tuyến lời nói thật không biết làm như thế nào cùng cái này cạ l ị c sợ t ạ đánh mà lại hắn thua thiệt quá nhiều binh tuyến không phải kinh tế t r ê n l ệ n h vấn đề mà là kinh nghiệm của hắn giá trị hiện tại rất lại phía sau nhiều lắm trò chơi này bắt đầu mới thời gian bao nhiêu đều đã rất lại phía sau không sai biệt lắm cấp một rằng thật cái này rất lại phía sau hơi cường điệu quá bên cạnh quản đại giáo lại ánh mắt như có điều suy nghĩ chỉ nghe hắn mở miệng nói ra ta giống như minh bạch vừa rồi vì sao ohz không xuất thủ giết cái này dễ nệ tổng nguyên lai hắn là muốn giết hai cái người nói là hắn cố ý thả dễ nẹ tổng sau đó tại cái này bên trong thẻ bình tuyến biết dễ nẹ tổng sẽ không cam lòng về nhà nhất định sẽ hâu người tới đến lúc đó liền có thể giết hai cái vương n h ị ca lập tức liền ghét đến quản đại giáo là có ý gì miêu miêu có chút không dám tin thật giả khoa trương như vậy sao đều tính tới sai như vậy rồi người khác ta không biết nhưng đối ô hát dẹt người này đến nói ta cảm thấy chẳng đáng là gì không hợp thói thường người này lúc đầu chơi game cũng coi như rất xa dễ nẹ tổng hay là quá đơn thuần quản đại giáo tựa hồ cũng chắc chắn như vậy rất xác định nói nhất định là như vậy vừa rồi chúng ta cũng còn kỳ quái đâu rõ ràng có thể giết ô hát dệt vì sao không có giết nguyên lai、like、hắn cố ý đang diễn trò à. miêu miêu nhẹ gật đầu nguyên kiểu nói này lời nói ta cảm giác cũng là có thể giải thích thông người này là thật khủng bố quả thực đoán ra đối diện tâm lý hắn sẽ không có thể nhìn rõ lòng người à. có nói chuyên m ộ t cùng loại người này khi đối thủ đích sắc rất khủng bố vương nhị ca cũng là càng nghĩ cảm giác càng có đạo lý còn có một cái điểm mấu chốt tiểu vê vì sao trùng hợp như vậy liền xuất hiện tại lên đường đâu nói do ô hát dệt tại bố cục thời điểm liền đã gọi hắn đi lên đáng sợ người này thật đáng sợ cảm giác tựa như là loại kia cờ v â y cao thủ lấy hẻm núi làm bàn cờ tất cả mọi người là con cờ của hắn người này một tiến g vào tranh tài liền bắt đầu bố cục nha những lời này cũng được thua thiệt t ô hiểu là nghe không được không phải nhất định có thể bị xấu hổ chết ta mẹ nó ngay cả cờ ca dô đều dưới không rõ v ậ i cái gì b ắ n đ â u t hai p a n hâm mộ nội tâm nặng nề t ô hiểu cũng không có tốt hơn chỗ nào bán này tranh tài xem ra thương vị làm sao đều có điểm gì là lạ mình hay là phải hơi cẩn thận điểm miễn cho thua thiệt quá nhiều mà lại phải cẩn thận năm rết phát sinh Các lịt sau tạ cái này n hùng, đánh đoàn thời điểm chỉ cần、e、kỹ năng khống chế tốt, giảng thật bắt người h thời chỉ chế thật điểm đ tốt, bắt ầ e kỹ rất lợi hại, người khi á c Cho là đoàn định không nên nhất h qua. p ả mau đánh băng đối diện, không muốn rùa Sau chóng cho cơ đánh không hội. khi băng diện, diện đối đối dây về nhà tôi hiểu cũng mặc kệ trực tiếp răng cơ dao găm cùng bờ la d i mi r tiết cầm ra bên trên đơn cạ lì sợ tạ liền không dùng r a rách nát cái này trang bị k i ệ n thứ nhất khẳng định là huyết sắc chi nhận k i ệ n trang bị này tại đơn đấu cùng đơn mang thời điểm vẫn tương đối dùng tốt chỉ bất quá bình thường mọi người ra không nhiều không hoàn toàn là rất được hoan nên trang bị cầm xuống hai người đầu về sau t ô hiểu cũng không nói cái gì chỉ có thể đối mặt đây hết thảy cùng hệ thống đấu tranh còn không có kết thúc đâu tôi hiểu là sẽ không dễ dàng như vậy n h ậ t v u a vừa bạn tiểu v còn ở đây tôi hiểu trực tiếp liền đem khế ước của mình cùng tiểu v khóa lại đây là cạ lì s ở tạ đặc biệt kỹ năng lựa chọn một cái đồng đội khóa lại sau đó liền có thể cùng cái này đồng đội cùng một chỗ phóng thích đại chiêu nếu là á giờ cạ lì s ở tạ lời nói khẳng định là khóa lại phụ trợ cái này không lời nói nhưng bên trên đơn cạ lì sợ tạ trực tiếp tại một mình tuyến bên trên không có người nào có thể phối hợp số lượng không nhiều có thể nhìn thấy đồng đội cũng chính là đi rừng cũng đi rừng liên động còn tính là nhiều một chút cũng không có gì lựa chọn tốt chỉ có khóa lại đi rừng vật này hay là phải lợi dụng bên trên ngươi không khóa lại lời nói đại chiêu liền không có cách nào dùng tôi hiểu lúc này sắp nhìn xem cũng sắp cấp sáu có một ít bên trên đơn cạ lì sở tạ đánh cực đoan một chút đại chiêu tiền kỳ là không học thậm chí vê đúc cũng không học trực tiếp kê hai cái kỹ năng đối điểm liền tốt tôi hiểu không muốn đánh cực đoan như vậy đại chiêu nên học khẳng định vẫn là phải học học đại chiêu trên lý luận đến nói đối với hắn hay là có chỗ tốt bởi vì đại chiêu không có thương tổn nha đại chiêu chủ yếu là cùng đồng đội phối hợp trực tiếp đem khóa lại người kia cho thu hồi lại chủ yếu là dùng để cứu đồng đội hoặc là để đồng đội mở g i a đ o ạ n c u n g tô hiểu bản thân cũng không có quá lớn quan hệ thật đúng là chưa nghe nói qua c ạ lịch sợ tạ dùng đại chiêu bắt người đầu không tồn tại sự t ì n h cho nên ta vì cái gì không học đại chiêu đâu ta chơi anh hùng học đại chiêu sẽ không có người cảm thấy kỳ quái nếu là chỉ chọn khe hai cái này kỹ năng lời nói tổn thương sẽ tương đối cao ngược lại không phải là chuyện gì tốt bắt người đầu s á t suất cũng tương đối lớn một chút vẫn là thôi đi tiểu v cùng cái k h ở so như đổ vào tô hiệu trước mặt ký kết cái này khế ước cũng cần nhất định quá trình bình thường là đi ra ngoài liền có lại chỉ bất quá ngay từ đầu tô hiệu quên đi mà thôi cũng không ai nói đều coi là hiệu ca có mình ý nghĩ đâu không biết vì sao nhìn thấy tiểu v cùng chết như vậy đổ vào trước mặt mình t ô hiểu lại có một loại rất thoải mái cảm giác may mắn tiểu v không biết tranh tài vẫn còn tiếp diễn tiếp theo t ô hiểu hình thành tuyệt đối trang bị áp chế hắn cái này trang bị mặc dù kiện thứ nhất còn chưa có đi ra nhưng là mạnh hơn dễ nẹ tổng không biết bao nhiêu dễ nẹ tổng bên kia cô linh, linh dậy bị dạ đều mua không ra cái này một lần nữa thượng tuyến về sau chỉ có thể tiếp nhận càng lớn áp lực so cấp một mới lên tuyến thời điểm lại không phải một cái cấp bậc cái này nếu là bình thường đánh người qua đường ván lời nói đoán chừng hai tay đều rời đi bàn phím không có cái gì thao tác không gian một chút cũng không có trước đó còn có chút trông cậy vào cảm giác đi rừng có thể tới hỗ trợ giết một lần cái này cạ lịt sợ tạ liền tốt hơn nhiều thời gian có thể qua sùng dưới nhưng mới rồi k i a sóng bị song sát về sau lì đi, đi cũng không có cách nào đi lên hắn tới nữa giảng thật hai người đều không nhất định có thể đánh giết t ô hiểu có thể sẽ bị tô h i ể u song sát các lịch s ở tạ ở trên đơn có thể hoành hành bá đạo là có nguyên nhân cầm tới ưu thế về sau trên cơ bản liền phải lý không thang lời đối diện đi rừng cũng rất khó nhằm vào thật tốt như vậy nhằm vào lời nói cũng không đến nôi để hắn một mực ép tuyến dễ nẹ tông đã không có biện pháp đáng thương yếu tiểu lại bất lực chỉ có thể tại tháp phòng ngự dưới đ ợ i nhìn xem tô h i ể u đối diện rõ ràng là sợ cái này tiết tấu rất dễ chịu đối diện không tìm hắn kiến thức chỉ cần không đánh nhau ta liền khẳng định lấy không được đầu người chương bốn trăm mười bảy tiểu vệ ngươi lấy ván trả ơn chương bốn trăm mười bảy tiểu vệ ngươi lấy ván trả ơn t ô hiểu cảm giác trước mắt cái này tiết tấu hẳn là hắn ở trong trận đấu lúc thoải mái nhất có thể điên cuồng áp chế đối diện m ẫ u chốt đối diện còn không dám động đến hắn cái này liền rất dễ chịu đối diện chơi như vậy t ô hiểu thật đúng là không có cách nào bắt người đầu người ta đều không đánh với ngươi nữa ngươi làm sao bắt người đầu đâu không tồn tại dễ n ẹ tổng cũng rất ổn hoặc là nói ổn đã không t ừ n g nổi chỉ cần bất tử lời nói một hồi khẳng định có điểm dùng lại bị giết hai lần thật sự siêu cấp binh cũng không bằng đâu có thể tại t hai cái này chiến đội đánh lên đâu khẳng định vẫn là tương đối rõ ràng những đạo lý này t ô hiểu cũng thưởng thức đối thủ như vậy không vì cái gì khác liền đột xuất một cái ổn trọng người ta đây mới là chính xác chơi game phương thức đối mặt ta cái này mang hệ thống người người có khác tâm tình gì dứt khoát nên để toàn bộ đều để đề. một khi ngươi không phục hoặc là có ý nghĩ gì lời nói khả năng vấn đề liền phát sinh xảy ra nhân mạng dễ nẹ tổng chính là v ư ớ c vàng bên trong v ư ớ c vàng mắt thấy tháp phòng ngự bị t ô hiểu một chút một chút điểm liền cùng cái gì cũng không thấy được tương đương có thể chịu đối mặt loại này đối thủ t ô hiểu thật sự là cao hứng người ta quá ổn ngươi giết không được người này ngay cả đầu đều không lộ tôi hiểu cũng không cách nào giết cũng không thể cưỡng ép vượt tháp đơn giết cái này dễ nẹt tổng đi giảng thật người ta dù sao cũng là dễ nẹt tổng còn có cái đại chiêu ở đây người vượt tháp giết người này rõ ràng là không có khả năng tôi hiểu hành vi xem ra cũng rất bình thường không có vấn đề gì ta liền ăn tháp ra chính là có thể ăn một huyết tháp so cái gì đều mạnh hai tầng tháp ra cũng có thể đổi kịp một cái đầu người nữa nha ai ngờ ngay tại a tháp thời điểm giá khu bên kia đột nhiên đánh lên cũng không phải đánh hẻm núi tiên phong chính là tiểu bê đơn chuẩn bị bắt mà thôi tựa như là đối diện chung đan rộ dùng bọn khí c h ú n g đích tiểu v cũng được thua thiệt trên người hắn ra thủy ngân dày đ ố i mặt nhí đi thêm rổ cái này bên trong giã xuất thủy ngân dày là một điểm mà bệnh đều không có thủy ngân dày lập công lớn để tiểu v may mắn thoát khỏi tại khó không có chết bị đánh một bộ về sau tranh thủ thời gian chạy đang cùng tô hiểu xin giúp đỡ tô hiểu cũng không nói hai lời trực tiếp liền đến cái này sóng hẳn là không đến mức mọi người trực tiếp điểm hộ một chút tiểu v rút lui chính là tiểu v đều một mực tại nói mình không đi qua lời nói rõ ràng cũng không thể nào nói nổi mà lại tô hiểu là tuyến bên trên một mực ép tuyến chỉ có ép tuyến phía kia mới là tương đối dễ dàng chi viện tôi hiểu cũng không có gì dễ nói hắn không đi qua để tiểu v chết rồi tựa hồ cũng không có gì tốt chỗ không có gì chần chờ tôi hiểu mau chóng tới đồng thời đánh tín hiệu biểu thị mình ngay tại trên đường đâu ở giữa còn có cái khoảng cách tôi hiểu khẳng định không thể lập tức liền đến thời gian này tiểu v phải chịu đựng được mới được chủ yếu đối mặt hai người kia truy kích tiểu v mình cũng rất nhức cả t r ứ n g đã hết sức tại tàu vị tàu v ị t r á n h rổ kéo một cái phi tinh thế nhưng là ngươi tránh một cái cái thứ nhì liền không tốt tránh nhì đi tiêu thương lại đánh vào tiểu v trên h â n chúng đích về sau li đi, đi trực tiếp liền hóa thân báo hình thái nào tới mắt thấy muốn thời điểm chết tôi hiểu lúc này đã tới gần một cái đại chiêu kéo ra ngoài trực tiếp để tiểu v bị hấp thu đến trong hư không các li sợ tạm cái này lại chiêu đem người hấp thu trở về về sau kia là không có biện pháp gì đối diện dùng biện pháp gì đều là không có cách nào lưu lại sợ bóng sợ gió một trận cũng may người không có chuyện tiểu v mặc dù hp không được bất quá tốt xấu thành công được cứu cuối cùng không có việc gì liền tốt ai đu kém chút không có may mắn t ô hiểu kịp thời đuổi tới cứu một mặt nhà cái này sóng đích thật là cực hạn vương nhị ca có chút nghĩ mà sợ nói cũng không cách nào q u á i tiểu b ê đại ma vương cương mới cái kia mặc khí thực tế là góc độ quá xảo trá giảng thật không tránh thoát ta cảm thấy rất bình thường cũng nhờ có d ẹ t phản ứng kịp thời mà lại hắn học đại chiêu có cả lịch sở tạ là tiền kỳ không học đại chiêu kém chút tiểu b ê người không có q u ò n đại giáo cũng là có chút điểm may mắn cảm giác đối diện dù sao cũng là tê hai chế độ i cho bọn hắn điểm cơ hội lời nói nói không chừng liền cầm xuống nữa nha tiền kỳ ưu thế không có trước đó hai bàn lớn như vậy còn tốt tô hiểu đến kịp thời cũng không có gì vấn đề quá lớn miêu miêu nói vậy ta nói thật cái này sóng tiểu v không có chết đối diện liền thua thiệt nha vừa rồi đại ma vương vị cùng tổn thương đem mình thoáng hiện còn giao ra cái này sóng tiểu v câu dẫn ra đối diện t r ù n g đan một cái thoáng hiện vẫn tương đối kiếm dù cái này anh hùng kỳ thật không tính linh hoạt không có thoáng hiện lời nói vẫn tương đối dễ dàng xảy ra chuyện bởi vì cái này anh hùng là tiêu chuẩn hộp anh hùng cần dùng e rờ kỹ năng một mực đi lên đả thương hại cái này e rờ kỹ năng là cố định trở lại vị trí cũ liền cho người khác dự phán ngươi trở về vị trí thời gian tổng thể đến nói một cái thoáng hiện cũng không phải cái gì quá lớn t i ế t ấ u chỉ có thể nói cái này sóng lôi thanh đại vũ điểm tiểu đi không có nhân mạng phát sinh kỳ thật liền không có cái gì tính thực chất đồ vật ẩm ai ngờ ngay lúc này tiểu bê cuối cùng là từ đại chiêu bên trong bắn ra ngoài các n g h sợ ta đại chiêu chính là cái dạng này đem người sau khi thu trở về sau đó cái kia bị thu hồi người tới còn có thể nhắm chuẩn một cái phương hướng bắn ra đi cùng bộ kỳ b ạ n cái này đều là dùng để lập đoàn tiểu bê cái này chạy chối chết khẳng định là hướng phía sau ra liền tốt tôi hiểu cũng không cách nào k h ô n g chế khóa lại khế ước người kia mình khống chế vị trí ai biết tiểu bê chính là không đi đường thường hắn trực tiếp hướng đối diện hai người trước mặt đập tới nói thật tô h i ể u bị kinh ngạc đến ngươi người đây là muốn làm gì còn sống không tốt sao thật vất vả đem ngươi cứu ngươi lại trở về đưa tô h i ể u đều không có kịp phản ứng đối diện hai người liền càng đừng đề cập càng thêm chưa kịp phản ứng cũng không nghĩ đến sẽ như vậy chơi tiểu bê cái này tay tư duy ngược chiều trực tiếp đem tất cả đều cho l ừ a g ạ t đến các ly sợ tạ đại chiêu bắn ra đi thời điểm sẽ có đánh bay hiệu quả tiểu bê đụng rất không tệ trực tiếp đụng lên đối diện hai người nhìn thấy cái này khống chế thời điểm tô hiệu con ngươi có chút có bảo cảm giác cái mùi này giống như không đúng lắm quả nhiên tiểu v động tác nhanh vô cùng tại đánh bay hai người một n g a y mắt tiểu v trực tiếp chạy đến nỉ đi đằng sau sau đó một cái đại chiêu đem nỉ đi ô m đến t ô hiểu tới trước mặt xem đại chiêu chỉ có thể mang một người trở về tiểu v tự nhiên là lựa chọn hp thấp nỉ đi hiểu ca, g i ế tiểu t v giống to một tiếng a đủ n g ư ơ i giống c â y bao lớn âm thanh làm gì hủ chết người t ô h i ể u quả thực là tâm tính băng lão tử tới cứu ngươi ngươi mẹ nó đâm l ư n g ta chó mấy đem tiểu v ngươi lấy oán trả ơn hôm nay liền hai canh ngày mai giới để cử theo quy định muốn bao nhiêu c à n g điểm chỉ có thể cố gắng nhiều tổn mấy t r ư ờ n g mọi người ngày mai gặp kế tiếp theo cầu phiếu phiếu ủng hộ chương 418, có phải là rất linh tính chương 418, có phải là rất linh tính tôi hiểu dù sao là người mốc chủ yếu một chút cũng không nghĩ tới tiểu v sao có thể chơi như vậy trò chơi đâu hảo hảo chạy trốn không tốt sao ngươi quá khứ đem người ta ôm trở về tới làm gì mấu chốt tiểu v cái này thao tác thực tế là quá đột ngột ai cũng không nghĩ tới t hai đi rừng cũng bị đánh ngậm bức một chút kia là tương đối khó chịu một bộ khống chế toàn bộ ăn đầy đầu tiên là tiểu vệ lợi dụng tô h i ể u đại chiêu đem n h ỉ đi đụng sau đó hắn tranh thủ thời gian nối liền mình đại chiêu đem n h ỉ đi ôm trở về xét cái này đại chiêu rất bá đạo trừ phi ngươi có thủy ngân cái này trang bị nếu không tại bị ôm ở không chung thời điểm là giải không xong nghi đi loại này anh hùng cũng không giống là gẳng cợ lạ loại kia còn có thể có cái giải k h ô n g thủ đoạn ôm rơi xuống đất về sau lại nối liền kỹ năng trực tiếp níu lại cái này n g đi vừa rồi chạy trong chốc lát về sau vòng thứ nhỉ kỹ năng cũng đều đã làm lại tốt cũng không ảnh hưởng tiểu vệ phát huy đánh tới mức này tiểu v tương đương với đem thiệp trực tiếp đút tới tô hiểu miệng bên trong tô hiểu không có phun ra đạo lý n g h đi cái này hp cơ hồ là đụng một cái liền nát tiểu v đã mục tiêu thứ nhất lựa chọn hắn mà không phải rộ tự nhiên là có đạo lý cái này nghi đi hp cũng hiện tại tại bị sệt đại chiêu đập xuống đất thời điểm thì thật cũng là có nhất định tổn thương xét mặc dù là công cụ nhân bất quá cũng không có đến loại kia hoàn toàn đánh không ra tổn thương tình trạng t ô hiểu cả lịch s ở tạ tổn thương kia là tương đối đáng sợ cái này n g h đi căn bản cũng không có thể để cho cả l ị sợ tạ đ ụ n ả i hiện tại đã tại tô hiểu trước mặt t ô hiểu nghị không sợ đến hắn đ o á n chừng cũng rất không có khả năng nếu là bất động lời nói đó chính là vi quy hành vi đây là đưa đến người trước mặt đầu ngươi không có lý do không giết mấu chốt còn không thể để cho bởi vì tiểu v cái này h t quê, bản thân cũng đã rất thấp ngươi cố ý để đầu người lời nói tiểu v rõ ràng liền không có l u đi khống chế kết thúc về sau là có thể đổi tô i hiểu nhất định phải nhanh xuất thủ giờ này khác này tô i hiểu cùng đối diện đi rừng tâm tình vậy mà lạ thường nhất trí tất cả mọi người rất tuyệt vọng kỳ thật t ổ n kết một chút đều mẹ nó quái tiểu v nếu là hắn là lại chạy trốn mọi người chẳng có chuyện gì nhiều dễ chịu nha thật sự là không hiểu chuyện tôi hiểu trực tiếp kê đọc tới thiết mặt kỹ năng cũng không dành khả năng nói thật kỹ năng này nghĩ không là tương đối không hợp t h ó i thưởng nhận lấy lì đi đầu người về sau tôi hiểu phát hiện phía sau đại ma vương rộ tới một cái b ọ t khí tinh chuẩn chúng đích tiểu v có thể nhìn ra tiểu v cũng có ý thức tại cản cái này b ọ t khí hắn biết mình là chết chắc không cần thiết d â y ruộng còn không bằng giúp hiểu ca đem cái này b ọ t khí cản để hắn một hồi tốt thao tác tôi hiểu nếu như bị cái này b ọ t khí chúng đích tiến vào trạng thái ngủ bên trong r ồ hoàn toàn có thể cầm hắn đầu người sau đó chạy trốn khống chế lại tôi hiểu điểm này thời gian đã đầy đủ hắn chạy tôi hiểu cũng không cách nào đ ổ i kịp nhưng bây giờ đem cái này bỏ khí chặt lại vậy liền không giống người muốn giết ta như vậy mình cũng phải chết không còn khí ngâm rộ cùng cả ly sợ tạ là không có cách nào đ ố i đấu mọi người trước mắt sức chiến đấu không tại một cái cấp bậc bên trên mà lại rồ vừa rồi vì b ổ tổn thương đã đem mình thoáng hiện cho dao cho nên hắn muốn giết tiểu v mình h ắ n phải chết tiểu v thậm chí thậm chí còn có chút tiểu đắc ý cái này sóng nhà cái này sóng ta tiểu v chi tiết kéo căng kiểu ca nhất định đối ta rất hài lòng a tôi hiểu kém chút lệ rơi lệ mặt ta mẹ nó thật sự là rất đa tạng ư ơ i tiểu v tiểu v tại nguyên chỗ còn thả cái vê đốt bất quá sệt cái này vê đốt kỹ năng là căn cứ ngươi bị đánh tổn thương đến hình thành h ộ thuẫn nói cách khác bị đánh càng h u n g á c h ộ thuẫn càng d à i tương đương với đem một bộ phân lưu trôi qua lượng máu chuyển hóa thành h ộ thuẫn nhưng tiểu v hiện tại không có nhiều máu vê đốt h ộ thuẫn tự nhiên là không có gì tại rồi trước mặt không có gì tác dụng hắn cũng liền dây r ù a một chút thuận tiện trước khi chết cuối cùng lợi dụng vê đốt chuẩn bị tổn thương ra tôi hiểu lối kế tiếp đến phát sinh cố sự đã não bộ ra tiểu vê cũng đang gọi h i ế u k hắn không có thoáng hiện. Mẹ nói, ngươi nói không tôi h o á n g nói Mẹ n thế yếu vắn là cần đến trao đổi đầu người nhưng tiểu v không phải đại nhân đầu mà lại ngươi để tôi hiểu lấy thêm cái đầu người cái này ca lình sợ ta đều mập không tưởng nổi đằng sau không có cách nào xử lý rõ ràng hay là thua thiệt bất quá tô hiệu nhìn thấy khoan thai tới chậm chậm mặc mới biết được cái này cũng không thể trách đại ma vương hắn là không có cách nào không có thoáng hiện tình m n g dưới trước sau vị trí đều bị phong tỏa cũng không có rút lui không gian không hay cái đầu người hắn là bệnh thiếu máu đánh náo nhiệt như vậy một mực tại hai đánh hai kém chút đem trung lộ chậm mặc có gì ẩn nạ cấp biến mất h gì ẩn nạ cái này anh hùng đánh rộ t i ề n kỳ online bên trên kỳ thật cũng không có gì ưu thế có chút đánh k h n g lại càng đừng để cặp đại ma vương đối tuyến kỹ thuật thực tế là quá vững chắc không phải trầm mặc có thể so sánh vừa rồi vì sao rộ động sớm như vậy đâu bởi vì hắn vận khí tốt b ọ t khí tiểu binh bên trong tuôn ra tới một cái h ỏ a tiễn n g a y lưng trực tiếp đem một đợt tiểu binh tốc độ ánh sáng đẩy quá khứ chi viện chính là cái dạng này có được tuyến quyền mới có thể chi viện lại thêm h ọ i gì ẩn nạ b ố n chính là cái bản trải anh hùng không quá thích hợp chạy tuyến chi viện lên đường dễ nẹ tổng cũng là như thế hắn binh tuyến đều bị tô hiểu đẩy qua chỉ có thể đem binh tuyến ăn cái này nếu là lại không ăn tuyến hắn người này cùng trực tiếp treo máy cũng không có khác nhau cho nên hắn chạy đường à y dễ nẹ tổng cũng chưa tới đâu c h â m m ắ t tới về sau cũng là người ngoan thoại không nhiều dùng số lượng không nhiều lam lượng trực tiếp cờ giờ kéo đến cái này rồi họ dì ấ n nạ cái này anh hùng vẫn tương đối thiếu lam ngươi hết lam mở uff lời nói trong trò chơi chơi một hồi liền thiếu lam cái này anh hùng kỹ năng thả quá nhanh mà lại tấp nập tôi hiểu xem xét cái này khá lắm đều mẹ nó làm nên tốt họ dì ấ n nạ không có lam ngươi không thể trông cậy vào hắn bình a bắt người đ ầ u đi cũng không quá hiện thực đoán chừng cái này đầu người vẫn là hắn tôi hiểu có thể làm sao đâu không cái gì lo lắng tôi hiểu thành công cầm xuống song sát nhất tao hay là t hai dễ nẹ tổng khoan hai tới chậm liền không nói đang trên đường tới còn mở cái đại chiêu dễ nẹ tổng s á c thực cần tại vào sân trước đó sớm mở đại c h i ê u phòng ngừa đằng sau mở liền m u ộ n nộ khí cũng thăng không dậy kết quả đến thời điểm phát hiện r ồ i không có tranh thủ thời gian đảo ngược một cái e liền chạy dễ nẹ tổng không đều có thể v ớ t được hết thể đều kết thúc lấy tô hiểu song s á t kết thúc công việc trầm mặc cọ cái kiến tạo thế nào hiểu ca cái này sóng ta đảo ngược q u a y đầu đánh có phải là rất linh tính tiểu v đắc ý mà hỏi chương bốn trăm mười chín ngươi cảm thấy ta đánh không lại ma t r i u ít c hay ư ơ n ngươi g cảm thấy t đ là, hay hay là không lại có h hết. hiểu. Tôi cách nào h ó n n g c trực tiếp nói ra bởi vì tiểu bê cái này sóng tàn huyết quay đầu thao tác đích sắc rất đặc sắc là có thể lên tuyển tập cái chủng loại kia trình độ mấu chốt đánh xuống bọn hắn cũng kiếm được cái này sóng một đội hai chủ yếu chết hay là đối diện bên trong giã dù là đi r ừ n g một đội một đô có chút kiếm được bởi vì n h ĩ đi cũng sẽ không giống sẽ là cái công cụ nhân phát d ụ c kém chút chỉ cần ta đoàn chiến đại chiêu thả tốt e kỹ năng kéo tốt tác dụng liền thể hiện ra nhưng n h ĩ đi loại này anh hùng đã chết một lần cái này lại chết một lần trên cơ bản trận đấu này rất khó phát huy phát d ụ c rất kém cỏi càng đừng đề cập còn mang trong đó đơn cùng chết cái này sóng rất kiếm tôi hiểu mắng tiểu v lời nói giống như cũng không thích hợp q ê n đi thôi chứ chịu đựng về sau tìm cơ hội báo thù đem tiểu v máy tính ổ e bên trong văn kiện đều thay thế thành gấu ẩn hiện trầm mặc cũng là đắc ý nói n g ư ơ i cái này sóng có chút tao a có chút m á u kiếm trầm mặc tâm tình có thể hiểu được cái này sóng hắn trung lộ bị đẩy tuyến chạy so đối diện t r u n g đ a n chậm mặc dù hắn cũng là không có cách nhưng tiểu v thật bị vội chết hắn khẳng định là có trách nhiệm cái này sóng ngược lại còn kiếm được kia trầm mặc liền thở dài một hơi trong lòng cũng không có cái gì gánh bắt cảm giác lời này nghe tới tô hiểu lỗ hai bên trong hương vị lại không phải quá thích hợp nghe có chút khó chịu các ngươi là kiếm được thua thiệt chỉ có ta một triệu cứ như vậy không có giải thích toàn bộ hưng phấn lên xinh đẹp tiểu bê cái này sóng quay đầu phản đánh cũng quá tú đi trực tiếp đem đối diện hai người đánh m ộ t b ư ớ c chớ nhìn hắn tan huyết sửng sốt một bộ k h ô n g chế để nỉ đều không cách nào động đậy cái này sóng một đ ổ i hai đánh xong ohz 4 cái đầu người cảm giác có nha quản đại giáo hưng p h â n nói hiện tại tất cả mọi người rất cao hứng đến mức đều quên đi quản đại giáo còn có độc sữa công năng chuyện này đều tùy tiện hắn mở miệng nói vương nhị ca phân tích nói tiểu bê cái này sóng xử lý đích thật rất tinh tế hắn lợi dụng thể lị tư thác đại chiều trực tiếp đ ụ n lên hai người ta cảm thấy là rất mấu chốt nếu là hắn không đem đại ma vương rồ đụng bắt đầu đ o á n chừng hắn đại chiêu ở giữa không trùng liền bị r ồ cho thu đi đi cũng sẽ không chết đối diện bên trong giã ngược lại có thể chạy miêu miêu ở một bên nói bổ sung tiểu vê thao tác kỳ thật một mực có thể chỉ bất quá o hát sau khi đến bị hào quăng của hắn cho che giấu một chút có nói c h u y ệ n một thao tác là rất xinh đẹp bất quá ta cảm giác cái này xong a hẳn là o hát chỉ huy điểm kia hp người bình thường cũng không dám đánh cũng liền o hát d á m chỉ huy đồng đội như thế thao tác nếu là đậu đành chơi cái này thẻ lý tư thác đoan chừng tiểu vê đã sống chạy tôi hiểu bốn cái đầu người t ô hiểu có chút mập q u a điểm hắn còn đem một huyết tháp cho ăn đây là nhất q u a điểm trên thân kinh tế đoán chừng đã là dễ nẹ tổng gấp đôi còn thức t h a có hơn dễ nẹ tổng thậm chí cũng không thể nhìn cái này cạ lì sợ tạ một chút tương đối khó chịu đẩy về sau t ô hiểu trực tiếp đội tuyến đi tới đường kế tiếp theo đẩy tháp hiện tại còn có tháp ra có thể ăn cách một bốn phút tháp phòng ngự lớp mạ biến mất còn có đoạn thời gian đâu đối tê hai chiến đội đến nói đây là cực hạn tra tấn t ô hiểu hiện tại h u ế t sắc chi nhận nơi tay còn có tốc độ đánh giày c ộ n thêm tốc độ đánh đoạn kiến tại nói thật đối diện đến hai cái đều đánh không lại hắn đến ba cái có lẽ có cơ hội nhưng n g ư ơ i đến ba người bắt một cái c ả lì sợ tạ mặc dù còn không có đại lòng bất quá n g ư ơ i trung lộ tháp phòng ngự cũng đừng muốn tiểu bên là thật là tuyện cầm hẻm núi tiên phong về sau trực tiếp tới ven đường t h ạ trợ giúp tô hiểu đem ven đường cái này thắp bốn tầng tháp ra đều cho ăn bởi vì vừa rồi đậu nành bọn hắn đối tuyến thời điểm mình đánh dụng tầng một cho nên còn lại bốn tầng t hai cũng tại đội tuyến cờ gợ bên này tô hiểu đến ven đường về sau ven đường hai cái liền đi trung lộ trực tiếp hy sinh một chứ chờ mà có gì ẩn nạ kỳ thật to gì ẩn nạ cái này anh hùng cũng không thích hợp đi đường biên ăn binh tuyến không phải rất an toàn nhưng v á n này tương đối ưu thế cho nên liền còn dễ nói tối thiểu nhất cái này đổi tuyến để đối diện cũng rất khó chịu người bên này ven đường hai người đi trung lộ đối diện ven đường hai người cũng được điều tới dẫu một người đánh không được hai cái hắn cũng được bị ép đi đường biên cái này anh hùng đi đường biên cũng không chịu nổi nhất là thời gian n à y điểm chủ yếu vì chiếu cố một chút dề nẹ tổng phát dục không thể để cho hắn cùng cạ lì s ở tạ kế tiếp theo đúng trực tiếp để hắn còn tạ i lên đường ăn binh tuyến một tháp rơi về sau hắn ngược lại dễ chịu rất nhiều như vậy ven đường đường dây này dô khẳng định qua được đến hắn đối cạ lì sợ tạ cũng có nhất định đạo lý nhưng mạnh hơn dễ nẹ t ổ n g nhiều dù sao cũng là buộc anh hùng tay tương đối dài đại ma vương đối với mình thao tác vẫn tương đối tự tin đương quản ngoại giới làm sao đánh giá hắn có phải hay không t r ư ở n g người này đối với mình luôn luôn rất tự tin điểm này cho tới bây giờ không có thay đổi qua đẩy một tháp thời điểm d ù cũng không cách nào thủ ven đường một tháp chỉ có thể chớ mắt thả đi t ô hiểu mang theo hẻm núi tiên phong đi hai tháp cái chốt kia quả thực là để hẻm núi tiên phong lại đổi một đầu đẩy tháp có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu t ô hiểu bình thường sẽ không tự tuyệt đây là đang tăng tốc trò chơi tiến độ đ ố i b ê n đường hai tháp về sau hạt cốc này tiên phong cũng không có t ô hiểu đem binh tuyến đẩy đi vào liền đi hắn cũng không cách nào ngay trước mặt rổ cưỡng ép đẩy hai tháp đi tới đối diện lam bờ uff giá khu dự định vơ vét một đợt ưu thế thời điểm nhất định phải vơ vét đối diện giá khu tài nguyên đây là trong trận đấu cứng nhắc quy định tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đều minh bạch t ô hiểu cái này cả ngày mưa dầm thấm đất đen sắt ý thức làm sao cũng được để cao điểm đánh giết lam bờ uff đang đánh ma chiều hết thời điểm t ô hiểu bệnh cũ phạm t ô hiểu có chút một mực không phải đâu đánh cái cóp cũng tay run sao đây là cái gì thao tác hay là nói hệ thống ngươi cảm thấy ta tô m ấ u người ngay cả cóc đều đánh không lại nhưng là t ô hiểu nơi tay run tình hồ dưới một mực bình á cóc đồng sự kéo cóc kiên nhận giá trị kéo không có về sau cóc trực tiếp hồi máu ma triệu hết cái này dã quái hẳn là dã quái bên trong tính tình lớn nhất t hơi một vô ý nó liền bắt đầu hồi máu hệ thống cái này tao thao tác t ô hiểu lập tức liền minh bạch là có ý gì đây là đang điên cùng trồng âu dự định chơi cạ l ị c sở tạ miệu sát kia một bộ ta nhớ được trước kia cạ l ị c sở tạ là có cái này tao thao tác tại dã quái trên thân điên cùng t r ồ n âu đợi có người đi ngang qua thời điểm trực tiếp nổ mâu đồng thời ném cái quy đến đối diện trên thân có thể trực tiếp biểu sát không biết hiện tại vẫn được không được thật lâu không có chơi đ ù a hiện tại người tại bệnh viện cũng không có điều kiện mở trò chơi thử một chút nếu như biết sai phiền phức mọi người bạch ra đến dù sao ta cũng sẽ không đổi chương bốn trăm hai mươi thanh m g ò biến mất thuật chương bốn trăm hai mươi thanh m g ò biến mất thuật t i cái này o h dẹt bắt đầu n h a quá n h à n g chán tại giã khu bắt đầu đùa dỡn giã quái sao miêu miêu cũng không nghĩ nhiều nhìn thấy tô hiểu cái này thao tác về sau trực tiếp há mồm liền ra nhưng ngươi nhìn kỹ liền biết không có khả năng có người ở trong trận đấu n h ả m chán như vậy một mực đùa cái dã quay chơi thú n g chi ma chiều hết giải còn xấu như vậy không có đạo lý nha các ly sợ tạ cái này xáo lộ trên cơ bản chơi qua một đoạn thời gian trò chơi chỉ cần không phải mỗi người chơi hẳn là trong lòng đều là có ích lại khá i hiểu là thế nào một chuyện tôi hiểu dự định chơi trồng mâu miểu s á t kia một bộ nha đại tá nói thẳng không phải đâu hắn sẽ không muốn miểu s á t đối diện à. đây quả thực không là người tại cùng một cái người hữu duyên nhìn đại ma vương bên này có thể hay không mắc lựa đi nếu là hắn không mắc như lời nói kỳ thật ohz cũng chính là lãng phí thời gian của mình mà thôi vương nhị ca cho ra phán đoán của mình ở trong trận đấu dám chơi như vậy đoán chừng cũng liền tô hiểu một người đi người bình thường ở trong trận đấu đoán chừng cũng sẽ không như thế lãng phí thời gian bởi vì một chiêu này sát xuất thành công thực tế là quá thấp một chút không riêng chính ngươi lôi kéo mới tốt còn phải đối diện phối hợp ngươi mới được không phải căn bản là không có cách nào thành công có lẽ đây chính là ohz nhân khí cao nguyên nhân đi bởi vì hắn có ý tưởng đồng thời những ý nghĩ này cũng dám ở trong trận đấu đánh g i đến loại phong cách này chú đ hắn nhân khí sẽ không thấp đạo truyền bá bên này rõ ràng cũng rất hiểu sự tỉnh ống kính một mực tại tô h i ể u trên thân chủ yếu địa phương khác cũng không thế nào đánh lên vẫn tương đối bình tĩnh không có hấp dẫn đến ống kính đồng thời không ít người cũng đều tại tập trung đại ma vâng r ổ không biết hắn cái này r ổ đến cùng có thể hay không mắc lửa cái này nếu là mắc lửa lời nói thật sự vỡ ra tô h i ể u bên này tâm lý khổ nha thật không phải ta muốn chơi tao thao tác mà là cái hệ thống này nó không l à người nhưng hệ thống bốn cũng không phải là người nha cái này tô h i ể u có thể nói cái gì đâu tay run lên về sau cũng không phải là mình có thể khống chế lại người khác cũng đều đang nghĩ tôi hiểu cái này tao thao t á c đến cùng có thể thành công hay không tỷ lệ lớn là đang lãng phí thời gian đi chỉ có chính tôi hiểu tâm lý minh bạch đã tay đều đã giật lên đến nói rõ khẳng định là có thu hoạch cái này sóng đoán chừng tất có người mắc câu cũng không biết là cái nào người hữu duyên tôi hiểu cũng cùng mọi người đồng dạng đoán chừng là đại ma vương rộ phải ngã n ấ m ố c bởi vì hắn cách tôi hiểu là gần nhất ngay tại ven đường đ ầ u lúc này mới đem ven đường t u y ế n cho thanh lý xong tôi hiểu cũng không thấy phải hắn có thể ổn ngay cả hai tháp đều không ra mà lại mình đã biến mất lâu như vậy liền xem như đoán được hắn tại giã k u đi rừng quái đ o á n chừng cũng đã đánh xong nên trở về nhà trừ phi cái này bên trong có tầm mắt nếu không đ o á n chừng phát hiện không được tô hiểu đàng cùng ma triệu hết đánh khí thế ngất trời đã tại đại chiến thật lâu cũng được thua thiệt tô hiểu trên người bây giờ có hút máu trang bị không phải như thế một mực khiên ma triệu hết tổn thương một cái da giòn kỳ thật cũng không thế nào có thể chịu nổi ai ngờ đại khái hơn chục giây về sau đ i đi tới tô hiểu nhìn thấy người này thời điểm liền biết hắn thai tiếp khó thoát không nghĩ tới xui xẹo không phải rộ mà là hắn đại ma vương đồ ngược lại không có làm sao cho cơ hội tô hiểu quy kỹ năng một mực không có cơ hội có thể đập chúng、hắn. không phải đoán chừng tay nhỏ lắp một cái kỹ năng liền ném đi qua n h i đi, đi hiện tại là không có chuyện gì tài giỏi bắt người không có cách nào bắt thế yếu nghi đi, đi bắt người là thật khó chịu chủ yếu ra khu bên trong cũng không có gì đồ ăn đỏ bờ uff bên kia ra khu đỏ cung f 6 đều bị a z i ờ cho soát chính hắn liền ăn tảng đặc quái sau khi đánh đường sông cũng không cách nào đi cái này nếu như bị bắt người liền không có không có biện pháp gì chỉ có đến lam bờ uff giá khu bên này soát giã cũng biết lam bờ uff tỷ lệ lớn là không có ma triệu hết không rõ ràng tô hiểu có hay không phản rơi cũng may ba sói hay là ở bất kể nói thế nào có thể làm cái ba sói cũng không tệ đánh xong về sau các bên này hắn khẳng định qua được đến xem một chút mặc kệ t ô hiểu có hay không x o á t rơi hắn không nhìn một chút mình làm sao biết đâu mà lại đều ngầm thừa nhận cảm thấy t ô hiểu h ắ n là về nhà không có khả năng một mực tại dạ khu lưu lại thời gian dài như vậy không thể nói t hai đi rừng c ầ n lớn nói thật hắn cũng đầy đủ cẩn thận hay là mở ra quét hình một đường tiến đến cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có thể chết coi như bị cạ lì sợ tạ đục ả i cũng h ẳ n là có thể chạy mất hắn có tránh có chuẩn bị nhị ị cái này anh hùng tương đối linh hoạt các nghi sợ t ạ không có da rách nát hẳn là lưu không được hắn giang d ắ c ai ngờ nhân tài đến l a m bờ uff vị trí kia tôi hiểu một đạo tinh hồng sắc trường mâu nem qua nháy mắt nghe tới bạo liệt thanh â m t hai đi r ừ n g màn hình lũ ám s ù g dưới t hai đi r ừ n g trên người bây giờ toàn bộ đều là dấu chấm hỏi rằng thật hắn có chút mậu bức vừa rồi xảy ra chuyện gì chuyện kỳ quái đây là khủng bố trò chơi sao ta mẹ nó mới lộ cái đầu người liền bị dây rồi bởi vì không thấy được tôi hiểu trước đó công tác chuẩn bị người này tự nhiên là bị đánh mậu bức hoàn toàn không nghĩ tới vừa rồi xảy ra chuyện gì có chút nào chập mạnh h ơ n vị giảm thật tại miểu sát thời điểm chính tôi hiểu đều rất thoải mái tiên l à thua thiệt bất quá ở trong trận đấu đánh ra loại này thao tác đối với hắn cá nhân mà nói khẳng định là một chuyện tốt bao quát hút phấn loại hình hay là rất không tệ rất nhiều thao tác hình tuyển thủ nhân khí t à i cao đây là vì cái gì đây còn không phải bởi vì thường xuyên có thể ở trong trận đấu tú loại kia tại tranh tài bên trong một mực khát ép thỉnh thoảng còn bị treo lên đánh nếu không liền dáng dấp đẹp trai có cơm vào phấn nếu không thật nghị không ra đến làm sao hấp dẫn p a n hâm mộ tốn năm trăm p h ẩ không không không tú một chút gây nên toàn trường g e o họ giống như c ũ không lộ a tô hiểu chủ yếu chính là nợ nhiều không ép thần bây giờ lại cảm thấy năm trăm không không không không tính là gì có chút bành trướng hương vị ông trời của ta cái này cái gì a u ò n đại giáo bắt đầu hắn tương đối mang tính tiêu chí thường nói quá mạnh đi thật cho hắn tú thành công n h i đi, đi thật là khó chịu a căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì có hay không có thể động đại long nha ta cảm giác cái này song có thể động đại long mấy cái giải thích phản ứng kỳ thật còn tính là tương đối bình tĩnh nói thật loại này tú đến không được thao tác trên lý luận hẳn là dùng sức tội nhưng bình thường thổi tô hiểu thổi nhiều lắm thật đến thời khắc mấu chốt ngươi vậy mà phát hiện có chút từ nghèo liên cung rất nhiều người nhìn thấy tương đối rung động đổ v ậ t về sau nao hải bên trong chỉ có hai chữ a đủ các n g ư ơ i đi đánh bại lòng ta c o i truyền t ố n g có thể chi viện quá khứ tôi hiểu dự định nhanh chóng kết thúc tranh tài kế tiếp theo mang xuống lời nói h ắ n gái này thẻ lỵ tư tháp đối diện là ngăn không được càng đến cuối cùng khả năng đối diện ở trước mặt hắn càng không chịu nổi mục k í c h các ly sợ tạ cũng không tính hậu kỳ anh hùng hậu kỳ khả năng còn có chút không còn chút sức lực nào bất quá hắn trang bị dẫn trước nhiều lắm khi ngươi trang bị tốt đến không được thời điểm Liền không tồn tại cái gì trước hiện tại n t đại long đã đổi mới cờ gờ bên này thật đúng là không có chút nào do dự quả quyết mở đại long có thể đánh đến mức này hiện tại cờ gờ chiến đội Tự đại ê n ma vương độ tại mỹ đi bị miễu sát thời điểm hắn liền đến g ra khu cũng coi là kẻ tài cao gan cũng lớn đi hắn vậy mà chủ động đến tìm tô hiệu phiền phước đoán chừng cũng là nhìn mình thoáng hiện tại cảm giác có thể thao tác một chút dù cái này anh hùng có bị động tại thả triệu hoán sư kỹ năng những n à y về sau liền sẽ có gia tốc hiệu quả chạy hay là rất nhanh có thoáng hiện ở đây cũng không đến nỗi quá sợ hãi cái này cạ lì sợ tạ hẳn là không vấn đề gì đi đại ma vương cái này thao tác chỉ có thể nói cũng là bị buộc bất đắc dĩ hắn không có biện pháp gì dù không có truyền thống nhưng t ô hiểu có hắn cũng sợ hãi tô h i ể u truyền thống đi qua cho nên đang tìm nghĩ đến nếu là cái này cạ lì sợ tạ truyền thống lời nói hắn có thể trực tiếp đánh gãy đừng quên rộ là có thể n h ặ t được người dùng qua triệu hoán sư kỹ năng cái này nếu là n h ặ t được tô h i ể u dùng truyền t ố n g chẳng phải là m ọ u kiếm b ấ t quá một mực không có truyền t ố n g của sáng hắn biết tô h i ể u còn không có truyền đoán chừng là nghĩ đến chạy xa một điểm lại truyền t ố n g không nghĩ cho hắn nhặt cơ năng cơ hội đại ma vương vì không nghĩ tới tô h i ể u căn bản liền không nghĩ lấy truyền t ố n g chỉ là nghĩ giết người mà thôi lần này tô h i ể u là chủ động hắn cảm thấy mình truyền t ố n g đi qua lời nói cái này đại long liền không có cách nào đánh mà lại cái này rộ là có thể nhận được hắn truyền t ố n g cũng đến hiện trường người ta tốt xấu còn có bốn người tự nhiên sẽ không cho ngươi cơ hội đánh đại lòng đến lúc đó sẽ trực tiếp đánh đoàn t h a i cho dù chết hai người chỉ cần kéo tới lý đi phục sinh ngăn cản ngươi đánh đại lòng lời nói cũng không tính đặc biệt thua thiệt t ô hiểu cảm thấy thật đánh lên nói không chừng bốn người này đều phải chết đến lúc đó cầm cái bốn giết loại hình đều không nhất định đâu hết thể đều có thể có thể giết bốn người có lời hay là giết một người có lời bút c h ư ớ n g này t ô hiểu vẫn tương đối rõ ràng hắn biết rổ khẳng định phải truy hắn đoán chừng cho là mình là đang tìm vị trí truyền thống đi t ô hiểu kỳ thật một mực tại ngồi sổn người này đâu chờ hắn sau khi đến t ô hiểu trực tiếp bình a đánh tới hiện tại liền hai người bọn họ chiến trường bản thân t ô hiểu liền trang bị dẫn trước còn có cái huyết sát chi n h ậ n tại lúc này tác dụng vô cùng lớn dẫu bị a hai lần g i n g thật đều có chút hoảng đại ma vương rõ ràng bị giật nảy mình tranh thủ thời gian nhắm ngay t ô hiểu chính là một phát giấc ngủ b ạ n khí nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó t ô hiểu cố ý thao tác tình hùng dưới tẩu v ị thực tế là quá sắc bén các lìn sợ tạ cái này anh hùng cũng không cần tận lực tẩu v ị bản thân tại bình a thời điểm chính là nhảy tới nhảy lui muốn tranh kỹ năng kỳ thật cũng không tính rất khó ngược lại p h i nhẹ nhõm tranh cái này bọt khí về sau d ẫ là thật nguy hiểm không không ngừng cái này c ả lịch sợ tạ lời nói ngươi liền đợi đến bị truy đi đại ma vương còn tại dãy ruộng hắn phản ứng cũng rất nhanh trực tiếp tường ngăn thoáng hiện tôi hiểu không nói hai lời đuổi theo hiện tại cái này tốc độ tay lại có điểm t i ể u nhanh dù thoáng hiện về sau đích s ắ c có thừa nhanh hiệu quả tôi hiểu đích thật là di tốc phương diện không sánh bằng hắn nhưng tôi hiểu qua tường về sau cũng là tương đối tuyệt hắn trực tiếp đệ sổ nhở kỹ năng dồ trên thân số lượng không nhiều trường m â u trực tiếp bị n ổ tung điểm này tổn thương khẳng định là bạo bất tử cái này dồ e kỹ năng cũng không cách nào đổi mới t ô hiểu chỉ là vì giảm tốc mà thôi giảm tốc về sau liền tốc truy húng chi cạo lì sợ tạo mỗi lần bình a kỳ thật đều có thể hướng phía trước n h y cái này cũng coi là t i ể u v ị rời đi tôi hiểu cái này mạch suy nghĩ cũng rất không tệ ta không cần thiết nghĩ đến nhất định phải chồng nhất định mâu chờ ngươi hp đến chém giết tuyến về sau lại nổ mâu không có cái kia tất yếu trước nổ mâu cho ngươi giảm tốc ta vẫn a ngươi chính là đuổi theo a ngươi cũng không có cách hiện tại đã không có bọn khí tại tôi hiểu hiện tại bình a tổn thương cũng là không thể khinh thường không có bất ngờ tôi hiểu đuổi theo a vài giây đồng hồ đại ma vương rộ trực tiếp ngã xuống đất hoàn thành đất đơn giết sau tô h i ể u tranh thủ thời gian truyền tống đi qua lần này hắn lại đi qua chính là trần c h u ố i vi hiếp nói trắng ra tô h i ể u không tin đối diện ba người còn d á m đánh đồng tử chiến đội chỉnh thể phong cách hay là ổ trọng trong trận lưới đều không biết tại trong màn ảnh đạo truyền bá tỉ mỉ bắt đến đại ma vương bị giết về sau dáng vẻ hắn một mực tại hô to đoán chừng là đang chỉ huy đồng đội đi bất quá tay vậy mà bắt đầu run lên thấy cảnh này về sau không ít người đều t h ố n t h ứ c lên nguyên lai đại ma vương cũng có bị đánh tới tay run thời điểm luôn luôn tự tin hắn hiện tại cũng không thể không sốt ruột đoán chừng trận thứ nhì thua về sau hắn còn rất tự tin coi là có thể để cho hai truy ba đâu loại này tuyển thủ tự tin là từng c h à n g thắng lợi còn có từng cái quán quân bồi dưỡng bắt đầu người bình thường là thật sự không cách nào so nhưng đây là ván thứ ba hiện tại đã không đường thối lui trước mắt thế cục này đánh xuống bọn hắn sẽ bị quét ngang đào thải ngươi lại thế nào tự tin tại sắp bị đào thải thời điểm cũng không nhịn được sẽ run r u dậy năm nay t 2 thế nhưng là hướng về phía quán quân đến nhà lúc trước bọn hắn bị nhất trí coi trọng một đường đi như vậy t h ô n g thuận không ai có thể từ trong tay bọn họ cầm tới một trận thắng lợi đụng phải cờ gờ về sau toàn bộ đều biến tôi hiểu nhưng không biết những này hắn hiện tại là tương đối chuyên chú bởi vì hắn thật không nghĩ kế tiếp theo mang xuống cùng đoán không sai biệt lắm tại tôi hiểu thành phố sau khi rơi xuống đất t ê hai người vẫn là rút bọn hắn cảm thấy con rồng này không có cách nào thủ chủ yếu đi rừng không kịp đổi tới ngươi muốn cấp long là không thể nào tìm vận may là phi thường thấp sát xuất càng đừng đề cập đối diện còn có thể l ị tư tháp cái này anh hùng đối long bảo hộ là tương đối đúng chỗ ngươi đi rừng đến cũng khó khăn đ o ạ n thậm chí kéo dài thời gian đều được không thông bởi vì tôi hiểu sau khi đến hắn có thể dùng đại chiêu để tiểu vê sệt viễn trình lập đoàn không nói đạo lý đến trước mặt người tới đây là t 2 tương đối kiên kỵ ba người bọn hắn nếu là lại không có đại long hay là sẽ rơi đối diện nói không chừng đều có thể cưỡng ép một đợt vẫn là thôi đi ổn trọng một điểm kế tiếp theo hướng phía sau kéo kịch bản còn tốt không có đi trệ lần này tại tô hiệu trong k h ô n g chế đại long một cầm vô số f a n hâm mộ đều kích động trận đấu này tỷ lệ lớn có t 2 chiến đội vương triều tựa hồ cũng muốn sụp đổ chương bốn t r m ư u ố n chuyển xấu chương 422, m u ố n chuyển xấu cầm đại long về sau cờ gỡ bên này trực tiếp bắt đầu bốn một phân vùng cái này đội hình chỉ có thể chơi cái bốn một phân vùng một ba một là rất không có khả năng trung lộ dù sao cũng là cái họ gì ẩn ạ bốn một phân vùng cũng đã không sai biệt lắm bởi vì tôi hiểu cái này cạ lìt sơ tạ hướng đường biên mang tiếng lời nói căn bản là không có người chống đỡ được hắn trang bị thực tế là quá biến thái đối diện dễ nẹ tổng liền xem như mở đại c h i ê u đoán chừng đều gánh không được hắn đánh mấy lần càng đừng đề cập những người khác mà lại đối diện còn có cái muốn mạng địa phương t r u n g đan là rộ ven đường là ez lúc đầu cầm cái này đội hình dự định là chơi cái bộc lưu đội hình loại này đội hình cũng tương đối phổ biến bởi vì đi r ừ n g mỹ đi cũng coi là buộc anh hùng cái này nếu là lên đường lấy thêm cái dày lời nói chính là loại t i ê u cứu cực buộc đội hình chỉ bất quá cảm giác dày đánh lên đường vẫn có chút không quá ổn định cho nên mới tuyển dê nẹt tổng t hai bên trên đơn cũng coi là người cá xấu chủ lực trước đó lấy ra đều là phi thường đột nhiên chỉ là hôm nay mới bị tô h i ể u cho giáo dục mà thôi lấy chính mình tự tin anh hùng không có gì sai húng chi đã có ba cái buộc anh hùng rõ ràng là đầy đủ cái này đội hình cầm tới ưu thế lời nói có thể để cho đối diện chơi không được trò chơi tại sao nói như vậy chứ t h như đánh long thời điểm mọi người ngay từ đầu quá khứ khẳng định phải lôi kéo một chút đầu thứ nhất đầu thứ nhì lòng khả năng sẽ còn trực tiếp thả đi đằng sau liền rất không có khả năng trực tiếp thả n g ư ờ i tại lòng hố bên kia lôi kéo thời điểm bị người ta buộc đội hình mấy cái kỹ năng vừa đánh tới trực tiếp fhv của ngươi nói thật cũng không biết làm như thế nào chơi tiếp x u ố n g đoàn chiến cũng đánh không được rơi vào đường c ũ n g chỉ có thể từ bỏ nếu là đầu s á t sông đi lên đánh hv không được tình hố giới tỷ lệ lớn sẽ không có nhưng không có cái gì đội hình là hòa mỹ b u ộ đội hình thế yếu cũng rất rõ ràng chính là tại thế yếu bán thời điểm khả năng liền yếu nhược ngươi trang bị không nhân ra tốt bốc người ta thời điểm khả năng tổn thương liền không đáng chú ý đặc biệt là tại đối mặt đại long bờ uff thời điểm tương đối khó chịu ez cùng dồ hai cái này anh hùng thanh lý nuôi lớn long bờ uff tiểu binh thực tế là tồn sức mỗi người đều rất cố gắng có thể nhìn ra đối diện cảm giác cấp bách rất mạnh loại này tranh tài không có người nghĩ từ bỏ đại ma vương xem ra cũng rất không dễ dàng một mực tại tìm cơ hội muốn lợi dụng mình thôi miên b ặ c khí nhìn xem có thể hay không tìm tới một cơ hội trận đấu này đại ma vương đánh chỉ có thể nói chúng quy trung cụ đi không có gì sáng trói địa phương nhưng ngươi nếu là điểm nổi lời nói rõ ràng cũng không tới phiên hắn thua cùng hắn không có quá lớn quan hệ chủ yếu vẫn là bên trên giã nổ quá lợi hại để người không có cách nào an ổn chơi bừa không thể phủ nhận là đại ma vương cũng mất đi năm đó ở trung lộ cái chủng loại kia thống trị lực tuyển thủ nghề nghiệp kiếp sống trung vi là có hạn điện tranh cử tay có thể bảo trì cái mấy năm trạng thái liền đã hết sức lợi hại tôi hiểu tại hạ đường đã đưa đến cao điểm bên, trên, trung lộ bên kia mấy cái đồng đội cũng kém không nhiều tiến độ ngay tại mài trung lộ tháp phòng ngự xem ra cũng không xuất không cần thiết sốt ruột hướng tháp cùng phía sau tiểu bình không ngừng tràn vào liền tốt lúc này sốt ruột ngược lại sẽ cho đối diện cơ hội chỉ cần ta không nóng nảy gấp gáp như vậy nhất định là ngươi tô i h i ể u bên này đã tại a cao điểm tháp xem ra tiến độ bên trên rõ ràng càng nhanh một chút cũng không có gì lớn vấn đề bởi vì đối diện trọng tâm đều tại phòng thủ trung lộ đối mặt đại long bờ uff thời điểm chính là cái dạng này ngươi sẽ mệt mỏi nghĩ hai bên chạy hết bộ giữ vững cơ hội là chuyện không thể nào trừ phi đối diện tay rất dài quân thanh tuyến dễ dàng ngươi bên này lại tay ngắn a thắp cũng không dễ dàng trận đấu này rõ ràng không quá phù hợp điều kiện này t 2 cũng không có cách nào hai bên đều phòng thủ ở chỉ có thể từ bỏ bên đường để tôi hiểu muốn làm gì thì làm dễ nẹ tổng bên này liền rất khó chịu chỉ có thể lúng túng nhìn xem mà thôi tôi hiểu một đường thông suốt thoái thác thủy tinh bên tia trung lộ cũng có chút ngăn cản không nổi mà lại t 2 người phát hiện một kiện rất chuyện quá đ á n g cái này cạ lìt s ở tạ đẩy cao điểm về sau lại còn không rời đi hắn trực tiếp đi đẩy cửa g i a n g tháp làm sao có người chơi như vậy trò chơi đâu n g ư ờ i nghĩ rằng chúng ta là chết sao năm người đều tại cao điểm bên trên đối diện có người đến đẩy cửa gian tháp đích sắc có chút không thể nhịn cao điểm tháp cùng thủy tinh thả cũng liền thả thi đấu chuyên nghiệp bên trong thủy tinh bị phá kỳ thật cũng không phải là cái gì muốn mạng sự tình chỉ cần không phải loại kêu ba đường bị phá là được ba đường bị phá lời nói binh tuyến áp lực quá lớn ngươi nếu là tại một đường cao điểm bị phá tình hôn g dưới đem binh tuyến xử lý tốt đồng thời có thể kế tiếp theo mang xuống lời nói kỳ thật thật không nhất định là một chuyện xấu siêu cấp binh kỳ thật cũng có thể trợ giúp ngươi phát dụng hiện tại t hai bên kia chính là cần đại lượng tài nguyên đến phát dụng nhưng răng cửa tháp là nhất định không thể để cho ngươi để răng cửa tháp còn phải liền thường một cái chủ thủy tinh lời nói đó chính là quan can tư lệnh người ta quay đầu chuyện gì đều không làm b ọ n thẳng tới đẩy nhà liền tốt đều không cần phải để ý đến ngươi liều chết một người a mấy lần ngươi thật đúng là không có cách nào không còn răng cửa tháp tranh tài tỷ lệ lớn sẽ phát sinh trộm ra sự kiện t hai năm người trực tiếp cấp trên cũng không nghĩ trung lộ trực tiếp tới như ông vỡ tổ làm tô hiểu đây cũng là nghĩ thông suốt bọn hắn cho là mình thả đại long còn giống như có thể phát dụng trên thực tế không thể cờ vơ chiến đội phong cách bọn hắn bình thường tại lờ cờ cờ thi lâu khu là căn bản liền không có thấy qua loại này chính là hoàn toàn không nói đạo lý khi cầm tới ưu thế về sau liền nghĩ trực tiếp đem ngươi cho đánh chết cũng là có chút điểm qua điểm kỳ thật kế tiếp theo tiếp tục như thế đoán chừng cũng là bị đối diện đẩy ngang còn không bằng bắt cơ hội đánh một đợt nhưng đồng đội bên này nhìn chằm chằm vào tô hiểu đâu sao có thể để đối diện tùy tiện đi bắt tô hiểu trung lộ cao điểm thấp cũng không đ ẩ y tranh thủ thời gian như o n g vỡ tổ vào tới cao điểm năm đánh năm trực tiếp bộc phát dễ nẹ tông rất quả quyết hắn đi lên trực tiếp thoáng hiện khống ở tô hiểu đây cũng là t hai đối mặt linh hoạt cạ lịch sở ta biện pháp duy nhất chỉ cần ta không giảng đạo lý khống ở ngươi một bộ dây liền tốt bất quá a bảo động tác thực tế là quá nhanh trên người hắn có nổi nấu c ặ n g thoáng hiện đi lên liền giải k h ô n g chế mà lại họ gì ẩn nạ thuẫn cũng kịp thời cho đến t ô hiểu t ô hiểu còn tưởng rằng mình sẽ bị dây kết quả đồng đội như thế ra sức căn bản liền không chết được bất quá cái này cũng đều quen thuộc t ô hiểu xem thường đánh lên thời điểm t ô hiểu tay đột n h i ê n bỏng muốn chuyện xấu t ô hiểu tại cảm giác phần tay không thích hợp thời điểm liền biết cái này sóng không thế nào đi đoán chừng muốn bệnh thiếu máu cái này chó hệ thống tại cái này bo năm bên trong có thể nói liên cùng thao tác không có chút nào khắc ký ngẫm lại cũng không kỳ quái dù sao lập tức dài rằng g i ặ t thế giới thi đấu đều nhanh kết thúc không bắt được thời gian này kiếm tiền lời nói đoan chừng cũng không có cái gì cơ hội chương bốn t r ă ư ơ b ê n trong cố sự thành thật chương bốn t r ă b ê n trong cố sự thành thật đoàn chiến xem ra liền rất đơn giản tôi hiểu tự nhiên là hạch tâm tập trung điểm nhưng là dễ n ẹ t tổng v ế t đốt bị giải về sau trên cơ bản liền không ai có thể không ở hắn cứ hạn trạng thái tôi hiểu trong đám người chẳng chọc xế dịch xem ra rất linh hoạt tương đối đặc sắc vẫn là t r ầ m mặc đại chiêu kéo rất không tệ trực tiếp lôi đến đối diện bốn người trên cơ bản cái này đại c i ê u sau khi thả đối diện cái này sóng đoàn chiến liền không khả năng lại xuất hiện cái gì kỳ tích lật là không thể nào lật c ự hạn trạng thái t ô hiểu quả thực chính là đầu người chó không có cách nào các lì sợ tạ cái này anh hùng bởi vì có cái e kỹ năng tại bắt người đầu thực tế là rất dễ dàng nhất là tại tương đối thuận tình hùng dưới gian g g i á c gian g g i á c thời khắc này t ô hiểu tựa như là vô tình máy thu h o ạ c khí xem ra thao tác là phi thường hoa lệ nhưng t ô hiểu nội tâm lại không cảm giác gì cũng không có gì tuyệt vọng không tuyệt vọng à hắn trên cơ bản đ ạ đoàn được loại này năm đánh năm cuối cùng một đợt đoàn chiến đột nhiên tiến vào cực hạn trạng thái bên trong ngươi khỏi phải đầu góc nghĩ cũng biết một trăm m u ố n năm giết điểm này tiểu sáo lộ tô hiểu cũng không có ngoài ý muốn năm giết liền năm giết đi ngẫm lại lần trước cầm năm giết hay là tiểu tổ thi đấu cái kia phỉ ấu dạ đã qua không ít tranh tài hệ thống có thể chịu đến bây giờ cũng không dễ dàng s tình huống cũng không muốn b i ế t bắt như vậy năm giết thật là cầm tới cuối cùng đồng đội cũng có cố ý để năm giết n ư ơ n g v ị tại đối bọn hắn đến nói đoan chừng cũng quen thuộc đi loại điều kiện này dưới giảm thật ngươi nghĩ không cầm cũng còn rất khó khăn chỉ bất qua cuối cùng tô hiểu cũng bị đổi các lì sợ tạ cái này anh hùng tại đoàn chiến bên trong nhảy tới nhảy lui xem ra rất linh hoạt trên thực tế cũng là có lợi có hại tương đương với tại nhảy múa trên lưới lao t hai chiến đội người đối tô h i ể u bán niệm cũng tương đối lớn không chỉ là trận này cạ lì s ở tạ bao quát phía trước hai bán cũng bị tô h i ể u tra tân q u á s xước ba trận tranh tài xuống tới có thể nói bán hận chất chứa đã lâu hôm nay thua thảm như vậy trực tiếp bị bị mất hy vọng chủ yếu vẫn là bởi vì tô hiểu cuối cùng mắt thấy đoàn chiến sập bản tình hướng giới cũng đều bắt đầu tập kích tô hiểu không có cách nào thắng ta còn không thể hạ giận à mà lại tô hiểu còn bị răng cửa tháp cho đánh một cái xem như không có gì biện pháp cái này x ó g là cực hạn trạng thái đều chết rồi giảng thật nói rõ s á c thực không sống nổi làm sao thao tác đều không dùng năm giết đều cầm vị trí tự nhiên là tương đối kích tiến vào mà lại loại trạng thái này cũng không phải chính tô h i ể u đánh ra đến chắc chắn sẽ không bị phán định thành vi q u hành vi t hai bên kia kết thúc tô h i ể u xem như giữ lại một điểm cuối cùng mặt mũi mà tô h i ể u bên này cũng coi là hơi cầm máu chết một lần tốt xấu hai triệu đâu đem trận đấu này thắng lợi thiếu hai triệu cho thu hồi lại hướng phương diện tốt nghĩ ít thua thiệt hai triệu hướng không tốt phương diện nghĩ có cái n ă m i é t trận đấu này cũng không có thể thiếu thua thiệt không ai biết tô hiểu đang suy nghĩ gì các đội hữu đều kích động cảm xúc giống như nhanh k h ô n g chế không nổi chiến thắng như mặt trời bàn t r ư a tê hai chiến đội g i ế t tiến v à o toàn cầu tổng quyết tái trận chung kết giữa gốc bọn hắn đều là thế giới á quân giảng thật cùng nằm v ơ n như nếu là trước kia bọn hắn dám nói cái này người ta khẳng định sẽ để cho bọn hắn đừng chỉ uống tốt xấu cũng ăn chút đồ ăn à hiện tại chuyện trong ngộng, vậy mà đều thành thật sau khi cuộc tranh tài kết thúc tại tiểu vê lôi kéo dưới năm người ôm ở cùng một chỗ làm thành một vòng xem ra để người động dùng ô n g kính cũng toàn bộ tập trung ở chỗ này t ô hiểu tự nhiên cũng không có mất hứng dù sao hắn chính là khắc kim thi đấu chỉ có thể tự mình an ủi mình cố lên chúng ta kế tiếp còn có trận chung kết tin tưởng mình chúng ta sẽ là quán quân lúc này t ô hiểu cũng biết mình phải đứng ra nói hai câu đối mọi người cổ vũ có thể là tương đối lớn a bảo liền càng làm hắn còn rút tay ra ngoài cho mình một bàn tay có chút không thể tưởng tượng nổi nói ta thật cảm giác cùng nằm mơ trước kia nằm mơ sự tỉnh thành thật vậy mà thật đánh tiến vào thế giới thi đấu trận chung kết không thể tưởng tượng nổi thanh em thậm chí đều có chút run dậy có thể nghĩ tâm tình bây giờ t ô hiểu không khỏi cười nói ngươi cũng quá không có tiền đổ đi n ằ m mơ còn không lấy quán quân quang tiến vào trận chung kết liền đủ rồi còn không có mơ tới cầm quán quân cái kia khâu liền tỉnh về sau liền chưa làm qua loại này mộng t ô hiểu nói đôi câu khí quyển lời nói mọi người liền tách ra dù sao còn phải quá khứ nắm tay đâu ngươi cái này một mực bất động chỉnh người ta đối diện cũng rất l u n g túng lúc bắt tay tương đối bình thường cũng không có gì ôm loại hình liền đi cái đi ngang qua sân khấu chủ yếu hai bên chiến đội người thực tế là không thế nào thua tôi hiểu cũng không có tự mình đa tỉnh đi cho đại ma vương một cái ôm loại hình hắn làm như vậy lời nói đoán chừng truyền thông có thể cao h ứ n g chết có phát huy nhưng người ta là ba quan vương nhà vinh dự không biết bao nhiêu có cái gì tốt ta đ ổ i đâu chúc mừng c ờ gờ chiến đội thành công quét găm hai chiến đội đồng thời đánh tiến vào trận chung kết đồng thời cũng sáng tạo chúng ta l ở t ợ l ở chiến đội tốt nhất lịch sử đây là lần thứ nhất đánh tiến vào trận chung kết giải thích thanh âm nghe cũng tương tự hết sức kích động còn đại giáo đã cao giọng gáo lên đáng tiếc hắn không có cách nào kéo theo người xem cảm xúc ở phương diện này hay là kém một chút miêu miêu quảng ca trước đó chúng ta cũng đều biết ngươi đã bị lờ tờ lờ f a n hâm mộ đ ổ i quốc tịch nhìn xem quê quán chiến đội bị đào thải xác định không phải miễn cưỡng vui cười sao cũng được thua thiệt quan hệ tốt mới có thể mở loại này cho đùa q u ò n đại giáo tâm tình rõ ràng tốt cũng không quan trọng vẻ mặt của người này một mực hiện ra mặt trước đó bị nào đó chiến đội f a n hâm mộ điên p u ù n phùn về sau cái k i a chiến đội lật xe bị đào thải về sau con hàng này t r ă n g đều không giả k m chút không có cười ra tiếng chỉ nghe đại tá nói ta chỉ phấn lờ cờ cờ nhị tinh chiến đội mà thôi còn lại đều không có cảm giác gì và hai người các ngươi có hay không loại cảm giác này ta hiện tại cảm giác thật mơ mộng thậm chí có chút cảm giác không chân thật vương nhị ca giống như mới phản ứng được như đương nhiên hậu ảo ta liền hỏi một chút kết quả này a i có thể nghĩ tới cờ vơ chiến đội đánh tiến vào trận chung kết miêu miêu thanh â m đều khẳng k h ẳ n quản đại giáo cái thứ nhất tiếp lời nói thật ta nghĩ đến bọn hắn có thể sẽ tiến vào trận chung kết bởi vì ohz thật quá mạnh nhưng là thật không nghĩ tới có thể quét ngang t hai có chút kéo đặt ở hai tháng trước đâu ngươi có thể nghĩ đến sao hai tháng trước bọn hắn còn đang vì quý s a thi đấu danh n g ạ phân đấu thật sự là không nghĩ tới bây giờ có thể đánh đến một b ư c này chương ó t ể nói là kỳ t bốn t r ă c hai đều t mươi t bốn g trận chung kết chúng ta tới chương bốn trăm hai mươi bốn trận chung kết chúng ta tới mọi người làm cho gọn gần bảo đi tới hậu trường về sau hay là như trước kia thắng thời điểm tranh tài không sai về lắm đều là cổ vũ nhưng lần này rõ ràng tâm tình của mọi người sẽ có chút khác biệt đại lượng vui sướng trộn lẫn trong đó thần phong hốc mắt thậm chí đều lọt lên cũng không biết mới vừa rồi là không phải bánh nam rơi lệ dù sao hiện tại tất cả mọi người ở thời điểm hắn che giấu còn rất tốt ngươi cũng không thể nói thần phong một cái đại lao ra không có tiền đồ đánh tới mức này đối cờ g ờ người mà nói cái nào cũng cảm giác mình cùng nằm mơ như đánh tiến vào trận chung kết sáng tạo trong nước lịch sử ý nghĩa thực tế quá trọng yếu dù là tô hiểu cũng cảm giác cùng nằm mơ hắn dù sao nằm mơ cũng không nghĩ tới mình có thể thiếu nhiều tiền như vậy trước kia tô hiểu nhiều ổn trọng một người nha thiếu tốn thôi cũng không dám thiếu vượt qua một phẩy không không k h ô n ố i thẻ tín dụng càng là xưa nay không dùng nhìn nhìn lại hiện tại đã không phải là lúc trước thiếu niên kia lập tức còn có trận chung kết mọi người nhất định phải ổn định có thể cầm tới quán quân lời nói mỗi người các ngươi đều sẽ bị ghi vào trong sử sách phúng dũng bên này một bên vỗ tay một bên khích lệ mọi người lời nói này cũng không có ma bệnh ngươi cầm tới vô địch thế giới tại điện cạnh phương diện này nhất định sẽ được ghi vào trong sử sách dù sao vô địch thế giới hàm kim lượng quá cao một năm mới có một cái còn có ra của mình đây là trí cao vô thượng vinh quang tại cái này trong trò chơi là vĩnh viễn tồn tại cũng coi là một cái anh hùng liên minh điện tranh cử tay tối cao ngậu t ừ đi đều nói người cả đời này tốt xấu muốn ở cái thế giới này lưu lại chút gì chứng minh mình tới qua trên thực tế tuyệt đại đa số người hay là bình thường đi đến cả đời này càng đừng đề cập nếu là cầm quán quân lời nói hay là trong nước cái thứ nhất thứ gì đều là cái thứ nhất quý giá ý nghĩa cũng không giống khẳng định sẽ bị đông đảo người chơi g h i khác đoạt giải quán quân chiến đội huấn luyện viên cùng quản lý đoán chừng có tốt nhưng mấy cái tuyển thủ mọi người khẳng định sẽ nhớ được dù sao có làn gia tại dù là sảng khoái trận chung kết không có cách nào bên trên hắn cũng là có làn g a bởi vì lúc chức tiểu tổ thi đấu còn có đấu vòng loại hắn đều đã ra sân qua phù hợp quan phương quy định không tính là hoàn toàn nằm thành vô địch thế giới đối với một người dự quyết đến nói đây đã là rất tuyệt kết cục trước đó đánh như vậy thời điểm mê mang sảng khoái thậm chí đã hoài nghi bản thân lại thêm niên kỷ của hắn cũng không hiểu dự định mùa hè thi đấu kết thúc liền giải nghệ ai có thể nghĩ tới còn có mặt sau nhiều như vậy cố sự muốn nói sảng khoái cảm kích nhất người đó nhất định là tô hiểu quan hệ của hai người tựa hồ cũng không có cái gì cạnh tranh nhân tố ở bên trong sảng khoái cảm thấy tô hiểu cứu vớt nghề nghiệp của mình tiếp sống mà lại cũng làm cho hắn học được rất nhiều thứ đối tuyển thủ đến nói vô địch thế giới chính là m ộ tưởng t chỉ bất quá đại đa số tuyển thủ đừng nói là đục vào khả năng liên tục nói ra giấc mộng này cơ hội đều không có hiện tại cờ gờ các đội viên cách bọn họ m ộ tưởng t chỉ có một bước cuối cùng xa rõ ràng có thể cảm giác được phùng dũng lúc nói xong lời này mọi người tiếng hít thở đều tăng thêm mấy điểm đối với thiếu niên đ ể n ó i loại này vĩnh viễn ghi lại sử sách dụ hoặc hay là quá lớn gừng càng ra càng tay phùng dũng ra hỏa này tại khích lệ người khác thời điểm đích thật là có một bộ cho dù là thần phong cái này hơn ba mươi tuần người cũng kích động không được chính yếu nhất mỗi người đều cảm giác quán quân đã không phải l à n mộng đối thủ lớn nhất xử lý tiếp xuống trận chung kết đánh đối thủ nhất định không có tê hai chiến đội mạnh bọn hắn thắng được đến sát xuất rất lớn không ai chủ động nói sợ bại nhân phẩm bất quá mỗi người đều là nghĩ như vậy đ o á n chừng cũng liền t ô hiểu c ò n tính là tương đối bình tĩnh à đánh thế giới thi đấu trước đó hắn liền cảm giác có thể muốn đoạt giải quán quân sự thật chứng minh cố sự cũng đích thật là hướng cái này thiết kế tốt kịch bản phía trên đi không có gì vấn đề đều đánh tới mức này ngươi nói với t ô hiểu trận chung kết sẽ thất bại cái này t ô hiểu không quá tin tưởng có thể thua một tiểu trận cũng không tệ thậm chí t ô hiểu còn có một loại cảm giác dù là hệ thống trận chung kết thời điểm không xuất thủ t ô hiểu bằng vào mình mấy cái kia đã được tăng cường qua tinh thông anh hùng đoán chừng cũng có thể cưỡng ép c ả gì tranh tài đối diện ngăn không được hắn t ô hiểu thật nghĩ lời nói cái này quán quân đã là vật trong bàn tay đối thủ cũng không có tê hai chiến đội cường đại như vậy nhiều khi đối thủ mạnh mẽ nhất thường thường không phải tại trong trận chung kết gặp phải cờ cờ trận chung kết đối thủ là ai cái này còn không xác định đâu bởi vì còn có một trận vòng bán kết là ngày mai mở lớn d một chiến đội cùng cờ tờ chiến đội bên thắng tiến vào trận chung kết nếu là đánh cờ tờ lời nói vậy thì càng đơn giản trước đó thắng hai người bọn họ trận tại tiểu tổ thi đấu thời điểm không nói trước là thế nào thắng có trước đó cái này giao thủ ghi lại ở trận chung kết gặp cờ v ờ bên này tâm lý ưu thế sẽ tương đối lớn quán quân xem ra đích s á t độ khó không lớn tôi hiểu cũng không có cái gì dư thừa ý nghĩ đánh tới một bước này không đoạt giải quán quân là không thể nào hắn còn có một chút có thể chắc chắn mình sẽ không thua bởi vì trận chung kết là gấp đôi bờ uff tại mình nếu là thua cuộc thi đấu này hệ thống bên kia đoán chừng có thể thua thật chết thậm chí khoa chương một điểm trước t i ê u kiếm đều muốn phân u n ra l i ê n hệ thống tinh minh như vậy c u vật tôi hiểu đoán c h ứ n g rất không có khả năng sẽ cho cơ hội nếu là mình thắng quán quân lời nói khẳng định cũng được c ự thua thiệt một đợt dù sao gấp đôi bờ uff tại khẳng định không thể thiếu thua thiệt tôi hiểu cũng đã làm tốt tâm lý chuẩn bị duy nhất có thể an ủi mình chính là đoạt giải quán quân về sau mình cũng là có thể kiếm tiền thứ một quán quân tiền thưởng rất cao tiếp cận hơn mười triệu tiền hoa cái chủng loại kia bởi vì tại trận chung kết trước đó đều sẽ có một cái quán quân làn ra bán đi cái này làn ra tiền sẽ có một bộ điểm tiến vào tổng q ế t tái tiền thưởng cho ngao những năm này tổng quyết tái tiền thưởng là càng ngày càng cao quán quân tiền thưởng để người rất ao ước mà lại tại đoạt quan về sau sẽ có chiến đội quán quân làn ra cái này làn ra tiêu thụ cũng là cho chiến đội còn có tuyển thủ chia đến lúc đó còn có thể kiếm một bút mặt khác lớn nhất tích lợi khẳng định vẫn là tổng quán quân mang tới nhân khí cùng giá trị buôn bán tăng thêm đến lúc đó đại ngôn cái gì đoán chừng tiền cũng sẽ không t h i ế u kiếm lưu lượng chính là tiền có thể làm sao chuyển hóa phỏng vấn loại hình làm xong về sau lãng phí còn thật nhiều thời gian nhưng tranh tài là châu âu bên này buổi chiều đánh lại thêm rơi thẳng ba bán mà lại mỗi một ván đều đánh đặc biệt nhanh cho nên phỏng vấn kết thúc về sau cũng mới miễn cưỡng đến giờ cơm mà thôi mọi người tự nhiên là ra ngoài ăn bữa ngon hiện tại ra ngoài du ngoạn loại hình cũng không thỏa đáng mà lại châu âu bên này tất cả mọi người chưa quen thuộc đi ra ngoài còn phải mang p h ê m liên dịch đối tô hiểu đến nói ngược lại là không có áp lực gì hắn ngoại ngữ đã tinh thông chỉ bất quá l ư ừ i nhát chạy mà thôi một đám đại lao ra du sơn n g mà thủy có thể có ý gì đối bọn hắn đến nói lớn nhất v u n g l ò n g chính là ăn bữa cơm sau đó chính là đi vào huấn luyện trạng thái vì trận chung kết làm chuẩn bị chương bốn trăm hai mươi lăm về sau có nhiều thời gian chương bốn trăm hai mươi lăm về sau có nhiều thời gian ngày thứ nhì trừ huấn luyện bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là xem so tài nhìn xem a i là kế tiếp đối thủ phùng dũng cô ý ăn bài đến tranh tài điểm mọi người cùng nhau xem so tài sự t ì n h khác đ ừ n g làm một cái bo năm tranh tài nhìn xem đến đích sắc có thể nhìn ra rất nhiều thứ tới đối với tiếp xuống trận chung kết khẳng định có trợ giúp tương đương với sớm hiểu rõ đối thủ trong đội huấn luyện viên còn có phân tích sư lại thế nào nói với ngươi đối diện một chút đặc điểm cùng quen thuộc ngươi cũng không nhất định có thể toàn bộ ghi nhớ không bằng mình nhìn nhiều nhìn đối thủ tranh tài châu âu số một hạt giống dê một chiến đội đánh hàn quốc số hai hạt giống cờ tờ chiến đội trận đấu này tất cả mọi người rất chú ý châu âu thi đấu khu liền không cần phải nói bọn hắn bên này liền d ê một nhân khí là cao nhất ai bảo người ta thành tích tốt sẽ còn cả sống đâu trên cơ bản là châu âu vâng dạ nhân khí liền có thể nghĩ mà biết hàn quốc bên kia cũng rất chú ý trước kia bọn hắn còn rất tự tin dù sao cuộc thi đấu này cùng bọn hắn thi đấu khu mùa thu thi đấu sau cùng quán quân khẳng định là bọn hắn thậm chí ngay cả tiếp theo mấy năm này trận chung kết đều là hai con hàn quốc chiến đội đang đánh làm khác thi đấu khu tương đương xấu hổ chính là đánh không lại người ta l í c h sắc cũng có thực lực sai biệt năm nay không giống nhau lắm bọn hắn mạnh nhất cái kia đột nhiên lật xe bị đào thải hiện tại cũng còn lại một cây dòng n g c đinh mấu chốt đối thủ d 1 còn không yếu cái này nếu là đánh không lại d 1 lời nói lờ cờ cờ chiến đội đoán chừng khó được vắng mặt trận chung kết trên cơ bản qua nhiều năm như vậy liền không có loại chuyện này phát sinh qua trừ liên minh huyền thoại mới cất bước thời điểm khi đó toàn thế giới liền không có mấy cái chiến đội trong nước khán giả cũng đều đang chăm chú cuộc thi đấu này phần lớn ôm xem náo nhiệt tâm thái đồng thời muốn nhìn một chút đến cùng ai là cờ cờ tại trong trận chung kết đối thủ liên quan đến lờ tờ lờ cái thứ nhất quan quân khẳng định phải coi trọng toàn bộ tranh tài quá trình có chút ra ngoài ý định hai cái này chiến đội thực lực t ô hiểu cảm giác hẳn là tại sản sản với nhau ai t h ắ n g ai cũng không ngoài ý liệu không giống cờ gờ đem t hai đánh thắng kỳ thật mọi người còn rất ngoài ý m u ố n lúc trước tại mọi người phân tích bên trong khả năng đều cảm thấy t hai thực lực càng mạnh một chút bọn hắn trước đó tranh tài xem ra thống trị lực quá khủng bố ngươi muốn không phải nói một cái lời nói t ô hiểu cảm thấy có lẽ còn là cờ tương đối mạnh nguyên nhân cũng đơn giản tại t ô hiểu trong ấn tượng âu mỹ bên kia chiến đội luôn có một loại thái kê lẫn nhau mổ cảm giác thực lực cũng không thế nào tương đối mà nói lời nói bắc mỹ khẳng định so châu âu còn muốn đồ ăn một chút euna năm nay dê một có thể đánh đến vòng bán kết tương đương với bán kết cái thành tích này rõ ràng có thể cũng phù hợp bọn hắn số một hạt giống thân phận muốn đánh qua cờ tờ chiến đội đoán chừng là có chút khó khăn đương nhiên một nếu là thật phát huy tốt tô h i ể u cảm thấy cũng có thắng khả năng b ấ t quá thật đánh lên thời điểm mới phát hiện cùng nghị không giống nhau lắm cuối cùng là d một chiến đội thắng được tranh tài thành công cùng cờ gợ hội sư trận chung kết trận đấu thứ nhất là cờ tờ bên kia thắng kết quả đằng sau dê một giống như là kịp phản ứng như vậy bắt đầu cả một chút tao đồ vật cái gì bên trên đơn kịp loại hình toàn chỉnh ra đến ngươi nhìn xem cái này đội hình giống như muốn nổ kết quả bọn hắn liền đánh thắng hơn nữa còn là thắng liền ba bán chỉ toàn là một m chút tao đồ vật đem cờ tờ cuối cùng đều đánh ngộng so điểm cũng dừng lại tại ba một nói thật cái này dê một thực lực tôi hiểu cảm thấy hay là xem thường cái này chiến đội tâm thái tốt đáng sợ mà lại bọn hắn điều chỉnh năng lực là rất mạnh trận đầu thua về sau lập tức liền điều chỉnh sách lược tìm được thuộc về mình thắng lợi mật mã chính là làm tao đồ vật cùng đối diện đánh không thể đường đường chính chính cầm thông thường đội hình ngươi cùng hàn quốc chiến đội đánh cùng bọn hắn quá đường đường chính chính đánh ngược lại không phải là chuyện gì tốt người ta quá quen thuộc loại n h i ệ m điệu này ngươi tại người khác quen thuộc trong lĩnh vực làm sao tốt thắng đâu trực tiếp xáo trộn đối diện tiết đấu để đối diện không thể không cùng ngươi l ọ n đả bởi như vậy liền tốt thắng hắn không có cách nào cùng ngươi chậm rãi vận doanh lấy chơi xem hết cái này bốn trận tranh tài tôi hiểu liền có một cái cảm giác dù sao cái này r ơ một chiến đội hẳn là so cờ tờ còn khó đối phó cái c h ủ loại kia trong lòng hắn có chút chầm nặng cũng không phải sợi đánh không lại chủ yếu cái này dê một phong cách có chút sung sướng đoán chừng đánh lên lời nói mọi người muốn một mực đánh nhau bọn hắn rõ ràng cũng sẽ không sợ càng sẽ không cùng ngươi tâm bình khí h ò a phát rủ bởi như vậy lời nói đầu người bộc phát khẳng định rất nhiều đối tô hiểu đến nói đây là cái thai hoàng ẩm quay đầu thời điểm tranh tài phải chú ý điểm hàn quốc bên kia cũng không có gì dê nói tự nhiên là một mảnh xôn xao cho tới bây giờ không nghĩ tới bọn hắn năm nay ngay cả trận chung kết đều không có tiến b à o đây là t r ậ n c h u ỗ i xỉ n ủ trong nước hạ tạng chu ộ t tinh thần đều sụp đổ tự nhiên làm ai danh nhận tích sẽ không thực sự có người ngược gió thời điểm còn đưa ngựa、à. trong nước thời gian tháng mười một phần tôi hiểu bọn hắn lên đường đi tới l o n d o n châu âu quốc gia ở giữa khoảng cách đều thật gần ở chỗ này xuất ngoại cũng không tính là cái gì sự t ì n h trận chung kết tổ chức địa chính là l o n d o n trận chung kết là trong nước thời gian ngày mùng ngày ba tháng mười một đánh xong trên cơ bản liền có thể về nhà xuất ngoại mấy tháng kỳ thật còn thật nhớ trở về ngay tại số một cùng ngày mỹ nâu cũng đến l o n d o n lần này rất đ i ệ u thấp không ai chú ý tới hành t u n g của nàng rộng rãi sáng tỏ cao cấp trong phòng mỹ nâu lần này liền mang người phụ tá mà tôi mỹ nâu hỏi ngày mốt trận đấu vé vào cửa làm tới sao bình thường con đường không có mua được ta liên hệ một chút quan phương bên kia mới làm tới hai tờ hàng trước phiếu bọn hắn mời ngươi đi vip trong dạp xem so tài cái này bên trong không phải trong nước nếu là trong nước lời nói lấy mỹ nấu lực ảnh hưởng hắn muốn nhìn tranh tài đoán chừng người ta quan phương hận không thể đem phiếu trực tiếp đưa tới cửa có minh tinh có thể đi tới hiện trường đại biểu điện cạnh lực ảnh hưởng ngay tại mở rộng đây là tốt tín hiệu nước ngoài liền không giống ngươi ở trong nước là rất nổi danh khí thế nhưng là đến nước ngoài nói thật người ta cũng không biết ngươi là ai trong nước minh tinh ở nước ngoài có nhất định nổi tiếng đoán chừng một cái tay đều có thể đếm đi qua cũng đều lúc trước những cái tia uy tín lâu năm m i n h tinh cũng may trong nước chim cánh cụt người bên kia khẳng định cũng đều là có phiếu nắm đấm cổ phần đều bị chim cánh cụt cho thu mua loại này nắm đấm chủ sự tranh tài nội bộ đều có vé vào cửa b ỹ nầu trợ lý vận hành một chút muốn cầm đến cũng không khó b ỹ nầu trực tiếp cự việc nói khỏi phải liền hàng phía trước phiếu đi cùng mọi người cùng nhau xem so tài mới có ý tứ lại nói tại cái này bên trong cũng không ai nhận biết ta tiểu trợ lý cảm thấy có đạo lý cũng liền không nói gì nàng có chút hiếu kỳ nói n à n tỉ ngươi đều đến làm sao không cùng hắn nói một tiếng cùng một chỗ ăn một bữa cơm cũng được hắn ngày mốt trận đấu đừng quay dày hắn đ i nhớ chúng ta là đến xem tranh tài tiểu trợ lý nhất miệng sau đó vừa cười vừa nói ta hiểu sau khi cuộc tranh tài kết thúc có nhiều thời gian đúng không chương bốn trăm hai mươi sáu cả sống thần chương bốn trăm hai mươi sáu cả sống thần trong nước thời gian ngày mùng ngày ba tháng mười một tại môn người chú ý bên trong ép chín trận chung kết chính thức kéo ra màn tre tại l o n d o n nổi tiếng một cái sân bóng đá bên trong tiến hành chỉ bất quá hơi cải tiến một chút mà thôi l o n d o n nơi này nổi tiếng đội bóng đá liền có mấy cái cho nên chính là không bao giờ thiếu cỡ lớn trợ quán loại này cỡ lớn sân bóng không có khả năng chỉ trừ đá banh không có thời điểm tranh tài dù sao cũng phải nghĩ đến làm sao vật tận kỳ dụng tốt xấu có thể lợi í tiền t loại này cỡ lớn sân thể dù quán hàng năm ngươi chính là khỏi phải bảo chi phí tổn đều là một cái xa xỉ con số trận quán bị thiết kế tỉ m ị qua sân khấu xem ra rất mới gốc nghe nói còn dùng cái gì công nghệ cao kỹ thuật chỉ bất quá ngươi tại hiện trường là nhìn không ra hiện trường mới mấy người xem đâu cho ăn bể bụng mấy vạn người mà thôi chủ yếu vẫn là cho người xem nhìn còn có lúc trước biểu diễn khúc chủ đề biểu diễn là ắt không thể thiếu cùng trong nước tranh tài biểu diễn không sai biệt lắm biểu diễn thời gian là rất ngắn sẽ không chiếm dùng quá lâu tranh tài mới là trọng đầu ý sẽ không thật sự cho rằng có người thích xem n g ư ờ i mời minh tinh tới kahada hay là nước ngoài minh tinh ta nhìn có thể có ý gì đâu diễn xuất kết thúc về sau liền song phương nhân viên vào sân đèn chiếu vân quanh mọi người đã sớm tại nhập trảng khẩu chờ đ ợ i đứng có một hồi khi đạp lên chính giữa sân khấu n g h e dưới đài núi kêu b i ể n g ầ m lúc tôi hiểu nội tâm vậy mà cũng có không cầm được rung động trước kia chính mình có phải hay không cũng ảo tưởng qua màn này đâu không nghĩ tới thật đúng là biến thành hiện thực đứng tại thế giới cao nhất sân khấu bên trên cờ cờ mấy người thiếu niên đã không còn bình thường bất kỳ cái gì ngành nghề n g ư ờ i có thể làm đến đỉnh lại nói mình là người bình thường liền không quá phù hợp bất quá có nói chuyện một núi k ê u b i ể n gầm lớn tiếng khen hay đều là trò dê một chiến đội không có cách nào người ta sân nhà tác chiến có thể là kết quả này hiện trường khẳng định có trong nước phan hâm mộ tới hoặc là du học sinh loại hình nhưng sẽ không vượt qua mười hay là quá ít một chút cùng người ta bản địa người không có cách nào so chủ yếu vẫn là châu âu q u xa đến một chuyến chi phí cũng tương đối cao người đến xem cái tranh tài vừa đi vừa về vé máy bay châm rượu cửa hàng còn có ẩm thực lại thêm vé vào cửa tiền chuyến này xuống tới sợ là không có hơn b ạ n đánh không xuống nếu là tại hàn quốc loại hình quốc gia báo cáo trong nước người xem đến hiện trường tỷ lệ đoán chừng có thể tăng lên không ít châu âu người xem khẳng định là ủng hộ j 1 ộ chiến đội cái này không có gì lo lắng cũng là nhân c h i thường tình cờ cờ bên này đồng đội ra sân thời điểm rõ ràng thanh âm hạ xuống một cái độ cũng liền người chủ trì giới thiệu tô h i ể u thời điểm thanh âm là tương đối lớn toàn trường đều tại hô to ohz không biết còn tưởng rằng tô hiệu là chính bọn hắn người đâu có thể thấy được tô hiệu tại châu âu bên này n h ậ n ký hắn đã bắt được một nhóm lớn f a n hâm mộ ngồi xuống điều chỉnh thử thiết bị thời điểm đeo ống nghe lên mới cảm giác được hơi tốt một chút bên này cũng không có cách â m p h ò n g vẹn vẹn bằng vào một cái thai nghe rõ ràng là không quá có thể hoàn toàn cách â m thần phong còn tại nhắc nhở mọi người một hồi thi đấu thời điểm người ta là sân nhà đừng bị ngoại giới thanh â m cho ảnh hưởng tâm thần muốn chuyên chú trò chơi bản thân rất rõ ràng thần phong hay là có kinh nghiệm có thể nghĩ đến tiếp súng sẽ phát sinh sự tình gì chỉ cần ở trong trận đấu dê một chiến đội cầm tới một chút ưu thế đoán chừng liền sẽ lập tức phát ra như núi kêu biển cầm thanh â m ngươi mang theo thai nghe cũng có thể nghe tới đừng nói cầm tới đầu người người ta chính là đánh ngươi cái dần hiện ra đến đoán chừng đều phải hoan hô lên cái này không thể tránh né ngươi nói tiết lộ cái gì trong trò chơi tin tức lời nói cũng rất không có khả năng nhiều lắm là nghe tới cái ầm ĩ thanh â m mà thôi còn lại cũng nghe không đến cái gì khác mà lại bên ngoài người xem nhìn thấy hình tượng trên thực tế so trong trò chơi hình tượng là có vài giây đồng hồ trì hoãn không tin mọi người có thể lần sau xem so tại thời điểm quan sát một chút nhất là cuối cùng san bằng căn cứ thời điểm ngươi nhìn tuyển thủ ống kính liền biết trên tấm hình còn không có đ ầ y s o n g đâu tuyển thủ bên kia liền đã đem thai nghe lấy xuống bắt đầu chúc mừng chỉ hoãn cũng là thủ đoạn cần thiết chủ yếu vẫn là sợ bị quá ồn tạp tiếng hoan hô cho ảnh hưởng tâm tính lỡ như bắt đầu không cẩn thận r ớ t lại phía sau bị ngoại bên cạnh thanh em này một ảnh hưởng nói không chừng liền tâm tính bất ổn loại này cảnh tượng hoành tráng cờ vơ chiến đội người không có một cái trải qua mấy chục ngàn người sân vận động cũng không phải nói đùa chờ đợi chừng mười phút đồng hồ tranh tài lúc này mới tiến vào bờ tờ hình tượng mọi người trận địa sẵn sàng trận đấu thứ nhất cờ vợ chiến đội tại màu đỏ phương lúc trước ném tiền xu quyết định cái này cũng không có gì biện pháp dê một bên kia có được ưu tiên chọn bên quyền dưới tình huống bình thường có chọn bên quyền đều sẽ lựa chọn màu làm phương tại bờ tờ phương diện vẫn tương đối chiếm t i ề n nghi đều nói cái này dê một chiến đội thích cả sống nhất là bọn hắn a giờ tuyển thủ ap kia càng là cả s ố n g thần trận đâu tại đội hình bên trên cũng không thấy được cái gì ngoài ý muốn đồ v ậ dê một tuyển người cái gì chỉnh đều quá bình thường làm tất cả mọi người có chút không quen tiểu b a đủ đây là dê một sao làm sao không làm điểm tao đổ vật ra bình thường ta đều có chút sợ hãi thần phong lúc này mới trận đầu mà thôi cũng không có gì ngoài ý m u ố n trận đ ầ u đều là thăm dò sâu cạn ngươi xem bọn hắn đánh cờ tờ thời điểm trận đ ầ u cũng đều bình thường tiền người thua về sau mới lựa chọn cải biến ta đoán chừng bọn hắn tiếp xuống bên trên đơn sẽ cầm cái hòn cái này đội hình xem ra rất vững chắc t r u n g hậu kỳ sẽ tương đối lợi hại kết quả thần phong lời còn chưa nói hết đâu liền tốc độ ánh sáng bị đánh mặt dê một bên kia thứ năm tay trực tiếp đem tiệc cái này anh hùng cho khóa chặt tốc độ rất nhanh xem như dây tuyển có thể thấy được bọn hắn đều là sớm nghĩ kỹ ai u khóa thật khóa tiếp giải thích trên này trận chung kết trọng yếu như vậy trường hợp khẳng định là ba cái k i a láo tư cách giải thích di lặc hoa hoa cùng đoàn bao nhìn thấy tiệc cái này anh hùng ra về sau tất cả mọi người kêu lên đây là thứ năm tay chọn người cho nên liền không tồn tại cái gì lắc lư khả năng phụ trợ đã cầm cái này tiệc lấy ra khẳng định là bên trên đơn cũng liền dê một d á n cầm vật này đi đánh lên đơn là tương đường cực đoan trước đó đánh cờ tờ thời điểm dê một u y ệ t qua ngay lúc đó s á t thực hết sức kinh ngạc hiện tại đã làm ai nở hai độ tự nhiên không có ngay từ đầu loại k i a mậu bức cảm giác chỉ là cảm giác có ý tứ mà thôi dê một quả nhiên là dê một hay là bắt đầu cả sống cũng không định ngay từ đầu ổn điểm thăm dò sâu cạn tiếp xuống liền nhìn tô h i ể u ứng đối như thế nào cái này anh hùng dê một chiến đội xem như nắm giữ tương đối tốt bình thường chiến đội lấy ra đánh lên đơn lời nói căn bản là chơi không chuyển có thể nói đây là tuyệt chiêu đánh cờ tờ thời điểm một tay việc trực tiếp đem đối diện cho đánh mậu bức phía sau tranh tài chương k h ô n g có để trăm hai mươi b ả c u ố i c ù n g vẫn l à t h u a nói r õ k h ô n g đơn t h u ầ n n là à cái y m ộ t cái a n h h ù n g v ấ n đề. t r n 427, p h i chủ l ư u bên trên đ ơ n q u y ế t trường đấu 427, phi chủ lưu bên trên đơn quyết đấu lúc trước chúng ta cũng phân tích đường này bao quát phân tích đài bên kia ba vị cũng đều nói việc cái này anh hùng là dê một tương đối trọng yếu một cái chiến thuật đoàn mao lão sư nói nói chúng ta trước đó đó là cờ vơ hẳn là sẽ không đem cái này anh hùng phóng xuất không nghĩ tới hay là thả cũng không biết sẽ lấy cái gì anh hùng đi đánh h a h a thì nói chúng ta được nghĩ như vậy đều biết rơi một chiến đội cái này bên trên đơn t ị ệ c ờ v ờ huấn luyện biến tổ không có khả năng không rõ ràng bọn hắn đã dám thả lời nói nói rõ hay là có chuẩn bị có lẽ biết làm sao đối phó cái này anh hùng mà lại ngươi đừng bên ngươi sẽ chơi những n à y tao đổ vợ chúng ta cờ v ờ bên trên đơn ohz kia càng là thích chơi một chút vật ly kỳ cổ quái di lặc gật đầu phụ họa ta cảm thấy cờ v ờ bên này một mặt là có chuẩn bị một phương diện khác cũng là đối ohz tương đối tự tin cảm thấy hắn có thể xử lý cái này bên trên đơn t ị ệ d 1 cũng giống như vậy tự tin biết rõ có thể sẽ bị n g ư ờ i nhằm vào nhưng vẫn là đầu s á t tuyệt đích nói rõ bọn hắn đối cái này bên trên đơn tiệc hệ thống vẫn là tương đối tự tin ba cái giải thích trong khẩu khí vẫn tương đối tự tin dù là thả cái này anh hùng cũng không thấy phải có vấn đề gì cứ việc mọi người trước đó đều cảm giác hay là đường phóng xuất tương đối tốt nhưng thần phong huấn luyện viên ưu tú như vậy khẳng định nghĩ kỹ sách lược bài toàn tình huống thực tế là như vậy lúc trước thảo luận chiến thuật thời điểm thần phong một mặt nghiêm túc cái này anh hùng quay đầu liền ban đi đối diện tiệc trên cơ bản sẽ đi đánh lên đơn tôi hiểu online bên trên nhất định có thể áp chế hắn cái này anh hùng bản thân tại một mình tuyến bên trên liền không tốt đánh nhất định phải kháng ép để loại binh cũng không đáng kể hắn cũng sẽ không theo tôi hiểu đánh áp chế một chút bộ binh không có ý nghĩa gì cái này anh hùng chính là đoàn chiến thời điểm phát huy bị hắn phát huy tốt khả năng một đợt đoàn chiến liền trực tiếp phát dục bắt đầu lần trước bọn hắn đánh cờ tranh t tài tin tưởng mọi người cũng nhìn phát dục bắt đầu tiên đoàn trong chiến đấu cũng rất khủng bố đối diện cái này bên trên đơn là lao q u nước t ô hiểu lại có khác biệt ý nghĩ cái này anh hùng tiêu chuẩn đầu người chó nha cũng là tô hiểu chắc chắn sẽ không chơi anh hùng một trong cái này mẹ nó đánh đoàn thời điểm cầm cái năm giết rất dễ dàng để đối diện cầm tựa hồ còn rất khá đây này quay đầu đánh đoàn thời điểm đối diện chân trầm lên tô hiểu tử vong sát xuất cũng sẽ gia tăng một chút mà lại đối diện tại đối tuyến thời điểm phối hợp đi dừng năng lực chém giết hắn cũng tương đối mạnh trận chung kết chú định bệnh thiếu máu t ô hiểu hay là nghĩ ít thua thiệt một chút có thể chết cái hai lần tự nhiên là tốt nhất thế là tô hiểu liền nói ta cảm thấy thả không quan hệ cái này anh hùng bản thân liền c ự đoan lấy ra không nhất định liền có thể đánh ra tốt hiệu quả đến chúng ta thật thả lời nói nói thật đối diện cũng không nhất định dám cầm thả ra coi như thua trận tiếp theo lại ban chính là vấn đề cũng không phải rất tập thể cảm thấy t ô hiểu lời ngầm thua là không có khả năng thua cái này mẹ nó nếu là thật thua một trận lời nói lao tử cái này trận chung kết đoán chừng liền sẽ không thua thiệt đến lúc đó tùy ngươi làm sao b ợ v ờ đều được ta tuyệt đối không nói lời nào thần phong đối t ô hiểu luôn luôn là tương đối tin phục t ô hiểu trò chơi lý giải đoán chừng so hắn cái này v u ấ n luyện viên còn cường đại hơn t ô hiểu nói có thể thả vậy liền thả đi dê một ngay từ đầu thật đúng là cho là có cái gì cạm b ẫ đâu không dám móc t i ệ p cái này anh hùng b ấ t quá vòng thứ nhì ba người về sau phát hiện đối diện hay là không ban t i ệ p chủ yếu vòng thứ nhì tuyển người màu đỏ phương thứ bốn tay trước tuyển dê một nhìn một chút đối diện đã ra bốn người cảm thấy không có vấn đề gì giống như có thể chơi tôi hiểu anh hùng còn không có tuyển hắn là cái cuối cùng tập vị không có khả năng sớm biết hắn chơi cái gì khẳng định sẽ tuyển cái tốt đánh t i ệ p anh hùng cái này không cần nghĩ dê một cũng là tự tin cảm thấy bọn hắn t i ệ p lấy ra vẫn là phải đánh đoàn liền c ư n g ép cầm cái này anh hùng bọn hắn huấn luyện thi đấu thời điểm chơi rất nhiều lần mỗi lần hiệu quả cũng còn rất không tệ còn có t ô hiểu nói cái điểm kia trận đấu thứ nhất tất cả mọi người có phạm sai lầm lợi hại thua cũng không phải tật thế t ô hiểu ngươi dự định lấy cái gì anh hùng đánh thần phong cũng sớm nghĩ tới cái gì anh hùng tốt đánh tịt đầu góc bên trong có mấy cái đáp án nhưng t ô hiểu tuyển người thời điểm tự do quyền tương đối lớn khẳng định vẫn là để chính hắn quyết định chân chính t ô hiểu chưa nghĩ ra thời điểm thần phong mới có thể cho đề nghị t ô hiểu kỳ thật thật đúng là nghĩ đến một cái anh hùng tiên linh phủ thủy lù lù, lù, lù cái này anh hùng ở trong trận đấu tựa như là có độc trọng yếu tranh tài bên trong giống như liền tiết cầm mấu chốt lấy ra liền t h a thậm chí còn đưa t i ế n mấy cái rất nổi tiếng tuyển thủ chuyên nghiệp có nói chuyên một đối mặt loại này có độc đ ồ vật tôi hiểu hay là nghĩ đến thử một chút lại nói lũ l ũ là cái phụ trợ loại hình anh hùng nhiều lắm là cũng là cầm đi đánh cái trung lộ mà thôi lên đường lũ l ũ có lẽ còn là thật lâu trước đó từng có cái này anh hùng đối tuyến kỳ thật không sai cho đối diện áp chế lực sẽ tương đối lớn nhưng có một chút nàng tương đối sợ bị bắt mà lại đoàn chiến thời điểm chuyển vận trên cơ bản là không có ngươi cần nhờ đồng đội đồng đội nếu như không góp sức lũ lụ là không thể nào xê hiện tại lũ lụ tuyển ra đến khẳng định là ra l ư hương chén thánh những vật này chuyển vận năng lực tương đương có hạn đối t ô hiểu đến nói vẫn tương đối phù hợp không có chuyển vận lời nói cũng không thể cầm quá nhiều đầu người đi ta đoàn chiến thời điểm liền liên cùng cho đồng đội bờ uff thuận chính là sơn nạ kia một đ em chủ yếu vẫn là chính t ô hiểu nóc so nhất định phải ra cái gì g i ế t người sách trận này tuyệt đối sẽ không dấm lên vết xe đổ lại nói loại này mềm phụ anh hùng rất sợ móc n h ư n cũng là móc anh hùng trong đó một trong mà lại câu bên trong n g ư ờ i tỷ lệ lớn có thể đ ố i liền ép kỹ năng choáng đối lù lù tương đối không hữu hảo liền lù lù đi ta đến cái bên trên đơn lù lù t ô hiểu nói xong về sau đồng đội đều sắc mặt bình tĩnh vẫn là câu nói kia kiểu ca nghĩ ở trên đường kéo l i ệ u bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái chơi cái lù lù đã coi như là rất bình thường cái này anh hùng cũng coi là trước kia thường xuyên ở trong trận đấu xuất hiện thần phong nghĩ đều không mang nghĩ đúng a bảo nói khóa lù lù đi k h i thật thần phong tâm lý đang nghĩ tôi hiểu cái này mạch suy nghĩ phi thường không tệ lù lù đối việc hay là có nhất định tác dụng c h ắ c chế loại này vào sân thích khách bao nhiêu đều có chút sợ lù lù lù đầu tiên có một tay biến dê cũng làm người ta rất phiền còn có hộ thuẫn cùng giút nạo x giảm tốc tại đại chiêu liền càng thêm biến thái n g ắ m lại v i ệ tìm được tản huyết m u ố n chém giết thời điểm lũ lũ đột nhiên đến cái đại chiêu hoặc là hậu thuẫn ngươi thật đúng là chạm không xong d i ệ u a cái này anh hùng chọn thực tế là d i ệ u về phần lũ lũ đánh t ị p thời điểm cũng dễ dàng cho cơ hội thần phong trực tiếp liền xem nhẹ nói đùa cái gì tôi hiểu cái này tẩu vị có thể để cho đối diện tùy tiện ở câu bên trong chương bốn trăm hai mươi tám tôi hiểu nguy chương bốn trăm hai mươi tám tôi hiểu nguy thần phong liền cho tới bây giờ không có lo lắng qua lũ lũ l ấ y ra đánh t ị p không tốt đánh vấn đề này t ô hiểu ở trên đường đội t ế n rất ít nhìn thấy hắn vượt h i ệ t không cần lo lắng h ắ n giải thích bên này quản đại giáo kinh ngạc nói ai nha quả nhiên xuất r a không giống đồ vật đến nhưng là lũ l ũ cái này anh hùng rằng thật ta là không nghĩ tới miêu miêu âm dương quái khí mà nói có nói chuyện một ô hát dẹt cầm anh hùng có mấy lần là người bình thường có thể sớm nghĩ tới vương n h ị ca từ trò chơi bản thân đến phân tích có nói chuyện một cái này sóng ta cảm giác hay là có nghiên cứu thần phong huấn luyện viên lý giải vẫn còn rất cao lũ l ũ cái này anh hùng kỳ thật đánh đoàn thời điểm có thể ở một mức độ nào đó hạn chế v i phát huy mà lại ngơi việc linh hoạt ta có cái lũ lụ tại đội hình liền sẽ không lộ ra công kền cái này song thần phong huấn luyện viên lý giải ta cảm thấy là tại tầng thứ năm thần phong lúc này đã trở lại phòng nghỉ bên trong có thể nghe tới giải thích đang nói cái gì kìm lòng không được đem mặt cho che ai lại là xấu hổ khó chống t r ọ i một ngày bên này l ự c chú ý trở lại trong trận đấu bắt đầu không có gì ngoài ý mớn đều bình an vô sự chuẩn bị phát dụng k h i thật cờ cờ bên này huấn luyện viên tổ lúc trước là có bố trí qua liền sợ dê một bắt đầu liền đến điểm không giống độ bật thì như nói tại giã khu cho ngươi thiết kế cái tiểu sáo lộ loại hình loại này thích cả sống chiến đội đích sát phải cẩn thận một chút mấu chốt đây hết thể điều kiện tiên quyết là ngươi phải thực lực không tệ thích cả sống chiến đội khẳng định không chỉ dê một một cái âu mỹ bên kia chiến đội đại đa số đều là tương đối vui vẻ cái chủng loại kia nhưng chỉ có dê một là một bên cả sống một bên thành tích còn rất khá cái này cũng liền dẫn đến sự nổi tiếng của bọn họ rất cao toàn thế giới phạm vi đến xem đều không kém cả sống chỉnh h i ề u f a n hâm mộ thật đúng là không có cách nào chán ghét bọn hắn đều cảm giác thật có ý tứ ngươi như muốn là thực lực bình thường chiến đội ngươi còn tới chỗ cả sống lời nói đoán chừng người ta phải là ngươi đánh tốt gọi cả sống đánh không tốt tỷ lệ lớn chính là loại loẹn bình an vô sự là c ờ gờ bên này tương đối hy vọng nhìn thấy so với ngạnh thực lực lời nói bọn họ đích sắc cảm giác không giả cái này dê một chiến đội tôi hiểu bên này ở trên đường ngay từ đầu khẳng định không có việc gì ngươi nói tiền kỳ một đôi một lời nói kỳ thật lũ lù đối tuyến là tương đối mạnh đánh lại đa số anh hùng đều không giả cái này phụ trợ anh hùng ngươi tại một mình tuyến bên trên lại là có tiếng tiền kỳ mềm n ũ n đánh cái lũ lù chỉ có thể bị đẻ lên đánh duy nhất cần lo lắng khẳng định chính là đi r ừ n g tới bắt lũ lụ cái này anh hùng là tương đối sợ hãi bị bắt không có chuẩn bị thì thôi hay là cái r a d ọ n đ í c h sắc mười phần nguy hiểm các bên trên đơn khẳng định còn hơi có chút lo lắng người giống t ô hiểu liền không quan trọng người đến bắt chính là có thể v ỗ chết coi như t a thua bất quá đánh tới cấp ba thời điểm t ô hiểu đem binh tuyến toàn bộ đẩy vào cũng liền không ép tuyến hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm đối diện đi rừng đoán chừng phải tới đối diện đi rừng đến t ô hiểu tự nhiên không phải sợ chết hắn là sợ hãi đối diện xảy ra chuyện cái này nếu là tiền kỳ đến cái một huyết chi loại t ô hiểu đoán chừng phải bệnh thiếu máu trong trận chung kết một máu chính là hai triệu gấp đôi b ở uff trồng chất lên nhau thực tế là chịu không được nghĩ đến cái này bên trong tôi hiểu cảm thấy hay là ổn một điểm đi đừng làm như vậy quan điểm hắn một cái lù lù đối diện hắt tới bắt hắn vì đối diện suy nghĩ vẫn là thôi đi về sau vừa lui lời nói đối diện hẳn là có thể minh bạch hắn là có ý gì đi nên làm gì làm gì đi đừng chạy đến lên đường t ặ n g đầu người ra không có thèm đầu của các ngươi quan đại giáo ai nha ngươi nhìn ô hát dẹt cái này ý thức ly sinh mới dựa vào đến đâu hắn giống như liền ý thức được trực tiếp lui về sau loại này mấu chốt tranh tài OHZ c ũ n dê một đi rừng còn tưởng rằng bên này có tầm mắt mình bị nhìn thấy nữa nhà kỳ thật từ chúng ta t h ì r ắ c bên trong có thể nhìn ra bên kia là không có tầm mắt chính là đơn thuần ý thức tốt đã ngửi được khí tức nguy hiểm mấy cái giải thích nhắm ngay tôi hiểu động tác này chính là dừng lại thổi đánh tới hiện tại thực tế là quá bình tĩnh là mấy cái giải thích đều cảm giác tương đương nhàm chán thật mất vả tôi hiểu ý thức một đợt cái này đích xác phải thổi một chút chính tôi hiểu cũng không biết hắn vừa lui liền vô ý thức không nghĩ để đối diện xảy ra chuyện kết quả thật đúng là trốn qua một kiếp đơn thuần một cái đánh hai cái tôi hiểu khẳng định là r ế t không được đối diện ngươi trông cậy vào một cái lù lù đánh hai song sát đây nhất định không tồn tại chủ yếu vẫn là tổn thương quá thấp đối diện lại không phải người ngu coi như đứng bất động để ngươi đánh đoán chừng cũng được đánh một hồi còn phải tôn sức đánh lên đường lời nói cũng không cách nào mang một ít đốt chỉ có thể mang truyền tống trừ phi ngươi giống nhân mã loại này anh hùng khỏi phải mang thoáng hiện có thể toàn bộ nhóm lửa không có điểm đốt tiền kỳ đánh r ế t năng lực liền sẽ thấp rất nhiều tôi hiểu chủ yếu vẫn là lo lắng tiểu v h ắ n cũng ở phụ cận đây vẫn là thôi đi đối diện vừa đến cái này cẩu vật khẳng định qua được tới tiểu v chi viện ý thức thực tế là quá đ ỉ n h t ô hiểu đều sợ hãi đối diện bắt thời điểm tiểu v đổi tới sau đó hai đánh hai sau đó t ô hiểu cầm song sát cái này kịch bản quá quen thuộc t ô hiểu cũng không muốn lại dẫm lên vết xe đổ chờ một lát tiểu v lúc sắp đi mình lại đi ra hẳn là liền bình an vô sự lại không tốt đối diện cũng không thể để một mình hắn song sát tiểu v xem xét trên nửa khu bên này cô đồng đã không có biết động tác của hắn hay là c h ậ một m điểm chỉ có thể vội và nói hiệu ca ta qua bên kia soát cô đồng chính ngươi ở trên đường bên này cẩn thận một chút cô đồng khẳng định phải một cái bình thường hai cái cô đồng tất cả mọi người là một người một cái nếu như bị một phương đi rừng cầm tới hai cái liền sẽ tương đối tổn thương tôi hiểu bất động thanh sắc ừ, tốt. nội tâm kỳ thật trong bụng nở hoa trong lòng tự đủ cái này cậu vật cuối cùng là đi cái này có thể yên tâm ép tuyến chỉ bất quá bây giờ bình tuyến đã đợi tới vừa rồi tôi hiểu nội bộ kỳ thật cũng cho kịp chậm thở ra một hơi cái này anh hùng tiền hậu kỳ bổ binh là rất khó khăn đ ạ t được cái sách á ngựa đặc biệt về sau mới tốt qua một chút đây chính là đi rừng cho tuyến bên trên áp lực người ở bên ngoài xem ra t ô hiểu nếu không phải lo lắng bị bắt lời nói đoán chừng đã sớm để cái này, bổ binh đều cái chừng này tịnh binh khăn. Hiện tại binh khó sớm tại tuyến bổ vâng ề đ nhị ca phân tích nói dê một rõ ràng lúc trước liền kế hoạch tốt cái này chiến thuật để phụ trợ sớm một chút động đến lên đường làm cái ba ba một cảm giác ô hát dẹt cái này nguy hiểm nha chương bốn trăm hai mươi chín bắt đầu bệnh thiếu máu chương bốn trăm hai mươi chín bắt đầu bệnh thiếu máu cái này giống như muốn xảy ra chuyện nha lên đường bên này là không có tầm mắt đoán chừng làm sao cũng không nghĩ tới đối diện phụ trợ có thể ở thời điểm này liền chạy tới lên đường đến tri viện q u ò n đại giáo khẩu khí rõ ràng cũng nghe ra một chút nóng nảy hương vị ở bên trong dê một ngay từ đầu cái này chiến thuật đích thật là có chút ra ngoài ý định để phụ trợ trực tiếp từ bỏ đôi t u ế n từ dưới đường chạy tới cái này đích sắc là một cái tương đối tao thao tác phụ trợ vị trí này vốn chính là cần du tẩu cho nên phát dục kém một chút tựa h ồ cũng đều là có thể tiếp nhận toàn trường tranh tài xuống tới phụ trợ phát dục nhất định là kém nhất cái kia dù là có lúc phụ trợ ngẫu nhiên ca mấy người đầu nhưng là cấp bậc của hắn hay là thấp nhất cái kia cái này không có gì biện pháp phụ trợ chính là loại nhân vật này du tẩu đến lên đường cũng là có chỉ bất quá rất ít có mới đối tuyến không bao lâu liền trực tiếp từ dưới đường chạy đến lên đường tới bình thường khả năng đều là đợt thứ nhất về nhà về sau khả năng phụ trợ chọn du tẩu trực tiếp đi lên đường bên này nhìn xem có thể hay không gây sự hoặc là nói phòng ngừa đối diện gây sự từ dưới đường du tẩu lời nói nhiều nhất đến trung lộ thôi chạy đến lên đường rất hiếm thấy chủ yếu thời gian này điểm quá sớm tô i hiểu khẳng định không có đón được có thể như thế đến làm hắn miêu miêu cũng nói hắn nghĩ tới cũng không có cách nào nhà căn bản là chạy không thoát người ta vốn chính là hướng về phía v ự a tháp đến ta nói thật đối mặt ba người này lũ l ù thật đúng là không có gì thao tác không gian tại tháp dưới là khẳng định không có liền nhìn cái này đầu người là ai cầm miêu miêu lời nói nói cũng không có gì m ắ bệnh ti tan cái này anh hùng khống chế quá đủ ngươi một cái lụ lụ tại tháp dưới bị cáo ở trước mắt không có đại chiêu tình hùng dưới trên cơ bản là không có có đại chiêu đoán chừng cũng vô dụng bởi vì ngươi có lớn lời nói người đại biểu nhà cũng có hay là sẽ chết vương n h ị ca còn tính là tỉnh táo dê một tại n h ầ m vào ô、OH、hát dẹt thời điểm rõ ràng làm càng nhiều chuẩn bị cùng liên tới một cái đi rừng bắt khác biệt ngươi đem phụ trợ cũng gọi qua rõ ràng sát xuất thành công liền cao nhưng là ta đối o hz phát d ụ c năng lực vẫn tương đối tin tưởng cái này sống cho dù chết đằng sau hắn cũng có thể phát huy tác dụng của mình quan đại giáo gật đầu biểu thị đồng ý quả là mọi người đều biết o hz là cờ gờ chiến đội mệnh môn nếu là hắn không có tác dụng gì lời nói cờ gờ bên này tỷ lệ lớn liền không có nếu biết đạo lý này lại không người có thể thành công qua nói do ô hz là không sợ nhầm vào giải thích mặc dù lời nói em hay nhưng là có thể nghe được cái này sống tất cả mọi người cảm giác tô hiểu hẳn là không có binh tiến tiến vào tháp về sau tô hiểu cũng không có gì ý nghĩ liền nghĩ thành thành thật thật bộ binh ai ngờ tháp phòng ngự đằng sau đối diện đi rừng ly s i n xuất hiện t ô hiểu xem xét người bắt đầu xưng sở không phải đâu cái này ly s i n còn không có từ bỏ hắn sao cái này còn muốn lấy vượt tháp giảm thật hai người các ngươi thật có thể càng một cái lù lù sao tại ra giòn bên trong l ù lù xem như ứng đối vượt tháp còn có nhất định biện pháp tốt xấu ta có cái biến dê c ù n g hộ thoát tại có thao tác không gian t ô hiểu cảm thấy dưới tình huống bình thường đoán chừng đều cảm thấy không có cách nào vượt tháp đi hai người các ngươi cũng đều tương đối dọn xác định có thể kháng tháp sao t ô hiểu cảm thấy dê một chiến đội khả năng có chút cấp trên Bất bên thấy Titan từ tôi quá hiểu nhìn đường sông bên kia lúc đi ra, lúc x e mới như minh bạch, chắc không được đâu. Xem ra dê một người cũng không người không nào cảng, nhưng người cùng đi, vậy liền không giống, Titan là chốt. Tôi hiểu cũng rất nhức cả chứng, Titan làm sao không tại hạ đường nổi tuyến, nột nhiên mạch, chắc hai đích thật thế thế chốt. hiểu hạ được Xem một mẫu làm đi, Tôi tại chạy đốc, cả đâu. ra rất ba sao dê tốt t vậy là là là nghĩ ữ a nha, n ư ờ i Mới này n có ca. độ g đến vừa rồi ven đường a bảo là phát tín hiệu nói ven đường có người biến mất không thấy gì nữa nói chính là cái này titan a giờ khẳng định không có khả năng chạy trốn lúc kia tô hiểu căn bản liền không có coi là chuyện to tát ủy biết một cái phụ trợ có thể tại cấp hai thời điểm trực tiếp chạy đến lên đường đến tuyệt thực lưu phụ trợ ti tan vừa đến đối diện có đầy đủ động thủ lý do cho nên t ô hiểu mới có thể cảm thấy sốt ruột cái này mẹ nó hơi có chút sai lầm lời nói đối diện thế nhưng là ba người nhà mình sẽ không tam sát đi t ô hiểu nội tâm đều đang run dậy nếu là người khác lời nói cái này s ó m ngựa tháp đoán chừng là một trăm k h n g có đ ổ i thành t ô hiểu lời nói vậy thật là giảm không cho phép ủy biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu khả năng đối diện sẽ phạt bệnh cũng có thể là hắn sẽ tay run càng đáng sợ chính là cả hai đều phát sinh t ô hiểu nhân khóc lao tử đều tuyển cái lù lù ra kết quả đối diện hay là hung hăng đến đưa cái này để người ta làm sao chịu nổi hại nhưng đem tô hiệu cho gấp hỏng tại tháp dưới một mực chạy tới chạy lui điên cuồng đ ặ t kia tàu bị đâu kỳ thật đây là vô ý thức thao tác vẫn điểm con chuột bởi vì nội tâm tương đối gấp không biết nên làm sao bây giờ ai nha ngươi nhìn ô hát dẹp cũng gấp một mực tại tháp dưới chạy loạn ta đoán chừng hắn dây rủa cũng vô dụng lần này chết thật không thể trách hắn giải thích nhìn thấy màn này kém chút cũng bắt đầu đau lòng tô hiểu ở phía đối diện tiến vào tháp thời điểm t ô hiểu tay đột nhiên bắt đầu r u lên ba titan trực tiếp t h o á n g hiện tiến vào tháp đây là dự định t h o á n g hiện bình a đánh tiên cơ cái lựa chọn này không có gì mắc bệnh cũng coi là phương pháp tốt nhất mặc kệ là tiệt quy hay là titan quy hoặc là li sinh quy đều có nhất định không ổn định tính nói trắng ra là có thể thông qua tẩu vị đến lần tránh đều biết ohz tẩu vị tương đối phong t à o không thể cho hắn tại tháp r a thao t r ư ở n g làm cơ hội titan bình a lần thứ nhất là mang theo k h ô n g chế cái này ngươi không có cách nào tránh mọi người đều biết tẩu vị không có cách nào tránh bình a chỉ cần titan cái này k h ô n g chế lại như vậy còn lại kỹ năng cũng có thể trúng đích t ô hiểu tự nhiên là không có phản ứng không gian cho nên mọi người mới có thể nói cái này s ó n g t ô hiểu giữ nhiều lãnh ích ai ngờ trong nháy mắt này t ô hiểu virus kỹ năng văng ra ngoài đi thẳng đến titan trên thân đem titan trò biến dê kỹ năng này đặt ở mình cùng đồng đội trên thân là gia tốc phóng thích tại đối diện trên thân chính là biến dê để ngươi tạm thời cái gì đều làm không được cùng loại kia phóng ma pháp đem ngươi biến thành heo là không sai biệt lắm một cái ý tứ t ô hiểu virus kỹ năng là tại titan thoáng hiện trước đó xuất thủ kỹ năng này phi hành trên không trùng còn phải thời gian đâu vừa v ạ n ti tan mới thoáng hiện trong tay mỏ neo thuyền cầm một chút vừa muốn rơi vào tô hiểu trên thân giúp nạo x đã đến trực tiếp đem ti tan biến dê cái này bình a đánh không xuống để tô hiểu không có bị khống chế lại cái này rất mấu chốt nói thật cũng liền tay run thời điểm có thể đem thời gian bóp tốt như vậy dưới tình huống bình thường là không có cái này thao tác lợi hại tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không nhất định có thể bóp tốt như vậy tô hiểu xem xét cái này một trái tim dần dần chìm vào đ á y cốc bắt đầu liền đối diện cứ như vậy đ ư a quả thực bệnh thiếu máu nhà ủy biết kế tiếp còn có thể thua thiệt bao nhiêu Chương đoán chừng miệng đều cười lệnh đi chương bốn trăm ba mươi đoán chừng miệng đều cười lệnh đi vừa rồi nói dê một bên này vừa tháp là có thể tất sát tô hiểu đây hết thể điều kiện tiên quyết là titan bình a khống chế nhất định phải đánh chúng tô hiểu mới được lúc đầu tại mọi người nhận biết bên trong thoáng hiện bình a lời nói làm sao cũng đều có thể đánh chúng cho nên mới sẽ nói tô hiểu không có thao tác không gian ai ngờ ngạnh xinh xinh liền bị tô hiểu cho thao tác tại không thể có thể tình huống dưới thao tác cái này đích sắc không thể tưởng tượng nổi titan biến dê về sau chuyện gì đều làm không được hơn nữa còn phải bị tháp phòng ngự đánh hắn mặc dù cấp hai cũng đem vê đúc kỹ năng trò đánh tiến vào tháp thời điểm liền mở vê đúc cung cấp cho mình một cái h ậ thuẫn nhưng cái này dù sao cũng là trò chơi tiền kỳ lúc này vượt tháp bốn là rất đau đớn đánh cái hai lần ngươi một cái titan cũng có chút chịu không được cái thứ ba là khẳng định chết đi xem xét tình huống này biết mình đạt được động titan tiên cơ thất bại liền phải hắn đến đánh c ô n g chế tại tháp dưới là khẳng định không có khả năng trước thả quy cái này móc còn phải tụ được đâu cái kia cũng quá ngu lãng phí thời gian. tay cầm lưới dao bỗng nhiên xông về phía trước đây là e kỹ năng kéo qua làm chuẩn bị đồng thời sau lưng có thể kéo một đoạn cái bóng ra tại một đoạn cái bóng bên trong liền bị bị choáng văng đến đường đường chính chính trực tiếp thả e người ta chắc chắn sẽ không cho ngươi trung đích tương đối tốt tránh nhưng thì có thể e tránh rất rõ ràng d ơ i một bên trên đơn đây là định dùng e tránh c ư ơ n g ép khống ở t ô hiểu cái này một đợt khống ở thế là được mặc dù hiệu quả khả năng không có vừa rồi titan khống ở tốt như vậy bởi vì thời gian đã qua hai giây trái phải cái này vượt tháp chi phí có chút cao titan còn không có thoáng hiện h ắ n trên cơ bản không có cách nào ra tháp đoán chừng cái này xóng phải một đội một cũng không phải rất kiếm kết quả dê một bên trên đơn đang nháy hiện về sau người đều có chút mắt t r ợ t tròn bởi vì hắn thoáng hiện nhấn ra đến một nháy mắt t ô hiểu cũng đẻ xuống thoáng hiện hoàn mỹ、e、né tránh cái này e tránh chuẩn s á t mà nói vừa rồi chính là tay lại không cẩn thận run một cái cùng chính t ô hiểu quan hệ cũng không phải là rất lớn bộ dáng bất quá xem ở trong mắt của người khác vậy thì có điểm không giống nhau lắm t ô hiểu cái phản ứng này cũng quá nhanh đi cái này x o n g chỉ có thể thoáng hiện đ ư ợ e tránh ngươi không thoáng hiện lời nói là không có cách nào tránh khỏi thoáng hiện dao không có vấn đề gì cũng được thua thiệt t ô hiểu là kịp phản ứng cái này nếu là người bình thường sợ là phản ứng không kịp titan biến dê kết thúc về sau tôi hiểu một mực tại di động hai người vị trí đã có chút khoảng cách titan nghĩ bình a tôi hiểu là không thể nào hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian ra câu thế nhưng là cái này một câu rất bất đắc dĩ câu đến tháp phòng ngự bên trên titan cả người kéo tới sau đó liền không có cái thứ ba tháp phòng ngự công kích trực tiếp đánh giết cái này titan kế t i ế p bị đánh chính là li sinh li sinh cùng t i c h lúc này cũng đều đụng phải tôi hiểu hai người đều tại điên cùng c h u y ể n vận đặc biệt li sinh quy đến tôi hiểu về sau trực tiếp liền nhị đoạn quy đá lên đến truyền vận liền hai người bọn họ Thì thật g i ế t tô hiểu đã không dễ g i ế t đặc biệt là tại tiệp e kỹ năng cùng thoáng hiện đều đã dùng tình m u n g dưới nhưng vượt thắp càng đến mức này khẳng định có điểm lên đầu đã không quan tâm bắt đầu chính là phải đem cái này lũ lụ cho g i ế t mới được nếu không trận đấu này đoán chừng đều phải có bóng ma tâm lý thậm chí tô hiểu hoài nghi cái này sóng bị ly sinh cho quy bên trong chính là cố ý hành động giảng thật ly sinh cái này quy kỹ năng xem như dùng tẩu vị tương đối tốt tránh kỹ năng trước mắt tay run t r ạ m thái tô hiểu có thể tránh không xong cái này quy sao rõ ràng rất không có khả năng cho nên t ô hiểu mới có thể suy đoán là cố ý bị đá bên trong nói không chừng đều cố ý tại tiếp kỹ năng này t ô hiểu nháy mắt minh bạch hệ thống dụng ý đây là dự định câu dẫn cái này mù tăng bởi vì mù tăng trên thân thoáng hiện còn có vê n ú t đều là ở nếu là hắn thấy tình thế không ổn nhất định có thể chạy mất hệ thống rõ ràng là dự định tất cả đều lớn một cái cũng đừng nghĩ chạy cho nên t ô hiểu liền tương đương tuyệt vọng cái này sóng tam sát xem ra là chạy không thoát trẻ tuổi người còn tại khó chịu thành thục người đã đang tính cái này sóng tam sát đến cùng thua thiệt bao nhiêu tiền một máu là hai triệu bản thân liền tăng gấp đội tình hống giới trận chung kết còn phải gấp đôi còn lại hai người đầu cộng lại là hai triệu khá lắm bắt đầu liền thua thiệt bốn triệu đây là người làm sự t ì n h ả sau đó chính là t ô hiểu tú hai người kia chuẩn xác mà nói là tháp phòng ngự lập đại công ngươi để chính t ô hiểu đánh sợ là hắn đánh đường này cũng không cách nào đánh chết ba người này cũng may có cái tháp phòng ngự tại v ậ t này t i ề n kỳ là tương đương ra xước mà lại tháp phòng ngự cơ chế chính là càng đánh càng đau t i ề n kỳ cái này tổn thương ngươi là căn bản liền đánh không được thì hai lần liền không có đợi đến ly sinh bên này kháng tháp thời điểm tháp phòng ngự tổn thương đã có chút biến thái ly sinh kháng một chút đều có chút chịu không được muốn chạy thời điểm dần hiện ra tháp hay là đưa đến một chút tháp phòng ngự công kích ra chủ yếu vẫn là bị tô h i ể u quy kỹ năng cho giảm tốc đồng thời cũng đánh ra một điểm tổn thương đến lũ lụ cũng không phải một điểm tổn thương đều không có c h ỉ vẫn kỳ hiệu trên màn hình lớn nhảy ra một cái tam s á t đến thật sự là nhìn để người nhìn thấy mà giật mình dê một cái này xóm một tháp trực tiếp đưa lũ lụ ba người đầu cái này, cái này có á i này c chút quá k h á c h khí đi bắt đầu đưa đại lễ ông trời của ta cái này ba cái giải thích nói một hồi về sau người đều nói không ra lời có thể là bởi vì đột nhiên quá vui sướng đi trong lúc nhất thời thậm chí cũng không biết nên nói cái gì q u ả n đại giáo vừa cười vừa nói ta cảm thấy chúng ta được xin lỗi mới vừa rồi còn nói ohz không có thao tác không gian nữa nha kết quả ohz liền thao tác cho chúng ta nhìn miêu miêu làm sao có thể bỏ qua cái này âm dương quái khí cơ hội đâu sâu kín nói hai chúng ta xin lỗi là được ngươi không cần nói xin lỗi ta cảm thấy tranh tài đánh xong về sau ohz còn phải tới cảm tạ ngươi cái này xóm không phải ngươi nói hắn chết chắc hắn nói không chừng liền chết h ậ t nghe rất khó đọc lại tràn ngập ám chỉ quản đại giáo vương nhị ca cũng nảy lên ta nói thật cái này sóng cảm giác dê một thao tác cũng không có gì quá lớn sai lầm thế nhưng là liền đưa ba người đầu ra ngoài không phải bọn hắn đánh không tốt là ohz đánh quá tốt đợt thứ nhất đem thoáng hiện tiến vào tháp ti tan biến dê quá mấu chốt tương đương với ti tan cái gì cũng không làm chính là tiến vào tháp bạch bạch bị đánh quản đại giáo từ góc độ chuyên nghiệp nói đằng sau ti tan chết về sau rõ ràng dê một cũng có chút cấp trên không phải ly sinh làm sao cũng có thể chạy mất vương nhị ca nói tiếp nói mặc dù lũ lũ cái này anh hùng là không thế nào có thể xê cầm đầu người không đến mức cất cánh bao nhiêu lợi hại bất quá ngươi để hắn bắt đầu cầm ba người đầu đây cũng quá dễ chịu đi ta cảm thấy ô hát dẹt cái này sóng miệng đều nhanh cười lại đi còn có loại chuyện tốt này tôi hiểu chương 431, các huynh đệ ngừng một chút chương 431, các huynh đệ ngừng một chút cái này sóng làm toàn trưởng cái thứ nhất đại thể tấu không cần phải nói đạo truyền bá bên kia chiếu lại trực tiếp liền tắt đi qua tại chiếu lại thời điểm giải thích còn tại nói sao thổi xong t ô hiểu về sau tiếp xuống phải nói điểm đứng đắn đơn giản chính là cái này sóng đánh xong về sau đối kế tiếp đến thế cục ảnh hưởng kỳ thật cũng khỏi phải làm sao phân tích người ven đường tùy tiện kéo người tới cũng có thể nhìn ra cái này sóng dê một bệnh thiếu máu chứ sao nói dê một bệnh thiếu máu người chỉ thấy mặt ngoài trên thực tế cái này một đợt là tô hiểu cùng dê một đều bệnh thiếu máu thậm chí tô hiểu là càng thua thiệt cái này nhiều lắm là chỉ có thể tính là một cái lưỡng bại câu thương tô hiểu cũng không có cách hắn là bị ép n h a dê một bắt đầu chơi một màn như thế rằng thật tô hiểu là thật không thế nào nghĩ rõ ràng miêu miêu nói có nói chuyện một cái này sóng may là để một cái lũ l ũ cầm tới tam sát cái này lên đường nếu là chơi cái bình thường điểm anh hùng cầm tới tam sát về sau ván này trò chơi trên cơ bản sớm kết thúc lời này của ngươi là có ý gì ngươi xem thường l ũ l ũ cái này anh hùng sao q u ò n đại giáo bắt đầu thường ngày cho miêu miêu đào hố bình thường giải thích t r ê u ghẹo miêu miêu cũng không phải lần một lần hai đã là quen thuộc miêu miêu ta cũng không có nói như vậy a đám phan hâm m ọ i chỗ sung yếu đường h ư ớ n g ta vương nhị ca còn tính là đứng đắn một chút hắn nói lũ lũ cái này anh hùng bắt người đầu xác thực hậu quả không phải kém nhất loại kia bất quá phụ trợ cùng đi dừng lúc này chết đối tiết tấu ảnh hưởng vẫn tương đối lớn ngươi nhìn xem đường bên kia đối diện cái lìn vốn là cái cường thế anh hùng bây giờ lại bị đè lên đánh dê một cái này chiến thuật ta cảm thấy quá liều tôi hiểu bên này sau khi về nhà dưng dưng ra trang bị lũ lũ cái này anh hùng nếu không phải là lương hương c h é n thánh cứu rồi những này phụ trợ trang bị nếu không phải là chuyển vận trang bị trực tiếp phát mạnh làm đối tôi hiểu đến nói ra cái phụ trợ trang bị cũng liền không sai bị lắm vừa rồi kia một đợt dù sao cũng là bởi vì tháp phòng ngự nguyên nhân mình chuyển vận hay là có hạn sau đó trong trận đấu đường đường chính chính đánh lên lũ lũ cái này anh hùng muốn cầm đến đầu người lời nói kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy chỉ bất quá hắn quá mập cái này xóng trở về về sau đã triệt để áp chế tít t i ế n liền nhìn hắn một chút d u khí đều không có chỉ có thể bị đẻ lên đánh tôi hiểu lần này cũng mặc kệ một mực tại điên c u â n áp chế lão tử thối lui đến tháp giới đều có thể cầm tới ba người đầu vậy còn không như tranh thủ thời gian áp chế đánh tới cấp sáu thời điểm tôi hiểu kinh nghiệm hơi dẫn trước tiệc một chút bất quá bởi vì vừa rồi tiệc thời điểm chết binh tuyến đã bị hắn cho đẩy đi tới cho nên tiệc tại kinh nghiệm phía trên cũng không có r ứ t lại phía sau quá nhiều tôi hiểu đến cấp sáu về sau còn không có một hồi thì cũng đến cấp sáu có được đại chiêu tiệc đây mới thực sự là có uy hiếp lực thời điểm đại chiêu chém giết năng lực hay là quá mạnh không có thoáng hiện lù lù một khi tàn huyết hay là rất nguy hiểm cho nên dê một bên kia vẫn là không có từ bỏ mình ý nghĩ lại dự định đối đầu đường độc thủ mù tăng đã đi tới bên trên phụ cận hắn dĩ nhiên không phải một người còn không có cấp sáu li xin phối hợp tịp thật không hiếu động cái này lũ lũ cùng theo động còn có trung lộ lẹ tợn lặn dê một trung đan mũ hoàng người xưng châu âu đại ma vương có thể thấy được hắn trung đan thực lực hay là rất khủng bố đây là cái ở thế giới phạm vi bên trong đều có thể xếp hàng trên trung đ a n tuyệt thủ cá nhân thực lực là không thể nghi ngờ nói hắn là trước mắt châu âu mạnh nhất trung đ a n cũng không đủ trước kia dê một trung đan là ap người này cả sống chỉnh lý sống kỳ thật trung đan thực lực cũng không tệ mũ hoàng sau khi đến trực tiếp đem vị trí nhường ra đi chạy tới đánh a giờ đi dê một thành tích ngược lại được tăng lên từ lối tuyến năng lực phía trên đến nói trầm mặc còn là bị áp chế đây cũng là chuyện không có cách nào khác tôi hiểu các đội hưu cá nhân thực lực đều không cách nào xem như đồng v ị đưa đỉnh tiêm cái chủng loại kia chỉ có tiểu vê miễn cưỡng có thể đứng vững được bước chân xem như còn rất mạnh còn lại chỉ có thể nói thiên phú không phải đỉnh cấp cái chủng loại kia có thể đứng ở trên sân khấu này bản thân cũng đã là cái kỳ tích m ũ hoàng tại trung lộ cầm tới tuyến quyền về sau liền chạy lên chơi lẹp t ỡ làng cái này anh hùng ngươi không du tẩu một mực tại trung lộ bất động kia còn chơi cái truy mục tiêu vẫn là lên đường tôi hiểu xem ra huấn luyện viên đích thật là dưới tử mệnh lệnh trận đấu này nhất định phải hảo hảo nhằm vào lũ lù lũ lù cái này anh hùng xem ra cũng đích thật là quả h ư n g mềm đợt thứ nhất thất bại về sau bọn hắn cũng không hề từ bỏ hiện tại có đại chiêu về sau cảm giác vẫn là có thể làm một đợt nói không chừng có cơ hội đ ề u đi qua ô hát z hẳn là ý thức được đi trầm m ặ t tại trung lộ hẳn là cho tín hiệu giải thích vội và nói kỳ thật cái này sóng còn rất nguy hiểm nói thật lẹo tợ làm tổn thương không thấp đánh ngươi cái lù lù hắn một bộ kỹ năng toàn bộ trúng đích lời nói nhất định có thể đem ngươi đánh thành tán huyết còn có ly s i n cùng ở đâu đại t r i ê u đã sớm đói khát khó nhịp cái này sóng l ũ lù còn không có thoáng hiện cho nên nhất định phải cẩn thận nhanh đi tháp phòng ngự dưới tương đối an toàn trong trò chơi trầm mặc đích thật là nói lẹ vợ lạn mới biến mất đâu trầm mặc liền tranh thủ thời gian đánh tín hiệu có lẽ là trước t i a chi viện nhiều lắm trầm mặc đối loại chuyện này tương đối mất cảm mà lại hắn trực tiếp nói với t ô hiểu đối diện cái này lẹ vợ lạn tỷ lệ lớn đi lên đường để hắn cẩn thận một chút cái này không khó đoán được còn có cái này t ị chạy tới lên đường đường sông cắm cái thật mắt lúc đầu tại cái kia trong đùi có tô hiểu là có cái giả mắt lập tức bị che đậy động tác này khó tránh khỏi có chút càng che càng lộ hư bị tôi hiểu nghĩ không ý thức đến cũng khó khăn phản ứng đầu tiên chính là lưu lại nhưng tôi hiểu suy nghĩ k i a một chút không thể đi tháp d ư ớ i nha lỡ như lại phục chế vừa rồi k i a xong kịch bản làm sao bây giờ lấy thêm cái tam sát sao có lẽ lần này thêm một người cầm cái bốn giết đều không nhất định đều nói ăn một đệm khôn ngoan nhìn xa trông rộng thấy thế nào d ê một người giống như có chút đầu sắt dáng vẻ đâu khó đảm bảo bọn hắn sẽ không tiếp tục vừa tháp tôi hiểu cảm giác vẫn là thôi đi mình phải cẩn thận một chút mới được dù sao nói cái gì đều không đi tháp giới liền o n l i n e bên trên cùng bọn hắn đánh cái này sóng cho dù chết không xong lao tử cũng không thể đem bọn hắn toàn bộ mang đi à. đối diện tới tin tức tô hiểu chỉ là mình đ o á n mà thôi cũng không có bại lộ tại tầm mắt bên trong tô hiểu cũng không biết đối diện là không phải thật đến nói cách khác hắn lúc này không rút lui bình thường đối tuyến lời nói cũng không thể xem như vi quy hành vi tô hiểu nào chỉ là bình thường đối tuyến hắn bắt đầu biến kích tiến vào lên hắn lấy cái này tiệc đ u đánh thậm chí là càng bình tuyến cái chủng loại kia tiêu hao dê một bên trên đơn bị đánh mỡ bức đối diện vì sao đột nhiên tăng lớn cường độ chẳng lẽ chỉ nghe con hàng này vội và nói g n các minh đệ ngừng một chút không thích hợp phía sau hắn giống như có người chương bốn trăm ba mươi hai vừa rồi may mắn không có bên trên chương bốn trăm ba mươi hai vừa rồi may mắn không có bên trên dê một bên trên đơn như thế một hồ trên đường bên trong giã hai người thật là có điểm c h ầ n trở đích sắc bọn hắn cũng cảm thấy không thích hợp g i ả n g đạo lý không nê nha n bọn hắn đến lên đường động tác này hay là rất rõ ràng coi như không có mắt bị phát hiện đoán chừng là cái trên chức nghiệp đơn đều có thể ý thức được người đánh lên đơn làm sao cũng phải có điểm cứu ra đi rõ ràng ý thức được tình hôn dưới người này vẫn là không lùi đây là ý gì nếu là hắn thối lui đến tháp dưới lời nói dê một bên này nói không chừng còn phải do dự một chút hơi một tí, dù sao trực tiếp càng cái lũ lũ tháp hay là có phong hiểm vừa rồi kêu một đợt tam s á t chính là vấn đề rất lớn nhưng người này không lùi thì thôi còn một mực tại tao mà lại động tác thái độ xem ra cực kỳ phách lối rằng thật cái này cũng làm người ta có chút khó có thể lý giải được chỉ có một lời giải thích phía sau hắn có h u n h đệ tại đối diện đi rừng đ ã tại trên địa đồ có đoạn thời gian chưa từng xuất hiện còn có đối diện b ê n đường phụ trợ cũng biến mất ai biết có phải là đã tới lên đường nữa nha kỳ thật ta bảo hiện tại mới rời khỏi ven đường còn không có một hồi đâu trung lộ cũng còn có đoạn khoảng cách đâu đi bộ đi lên đường lời nói cũng không biết phải lúc nào hoàn toàn có thể xem nhẹ người này vấn đề dê một tại tiểu long bên này tầm mắt là có thiếu thốn bọn hắn cũng không quá có thể trưởng khống t i tan vị trí cụ thể chủ yếu vẫn là tô hiểu động tác quá quỷ dị nếu không đối diện cũng sẽ không cân nhắc nhiều như vậy biết đối diện đến bắt n g ư ờ i còn không lui lại ngược lại hướng phía trước dùng sức đè ép đối diện đánh cái này quá kỳ quái m ũ hoàng cũng mở miệng nói ra không đúng hắn đang câu dẫn chúng ta người này diễn kỹ quá kém các minh đệ cái này s ó n g không thể đánh chúng ta có thể sẽ bạo t ạ g chủ yếu vẫn là cái này lũ lũ quá mập hắn cho cái hậu thuẫn đoán chừng ngươi đều có thể đánh lửa ngày còn có cái đại chiêu tại đối diện cũng là cũng ba người lời nói thật không nhất định đánh thắng được hắn cái này l ẹ i t ợ lặn hay là mang truyền t ố n g hiện tại trong trận đấu chúng đang đồng dạng đều là mang truyền t ố n g trừ phi gặp được một chút mang không chế anh hùng tỉ như rô l ì sản dơ dạ loại này mới có thể mang cái tỉnh hóa mang một ít đốt thừa tuyến thật đúng là tương đối ít r o n g trận đấu cũng liền phụ trợ mang một ít đốt nhiều một chút dê một cái này ba cái lao ca đã trong đầu mô phỏng song phương lên đường ba v ba chân nam nhân đại chiến có thể nói là đấu trí đấu dũng trải qua kín đáo tính toán về sau phát hiện cái này một đợt cưỡng ép đánh không nhất định sẽ có cái gì tốt kết quả cũng là tranh thủ thời gian l i ệ t trượt một trận nhằm vào lên đường nguy cơ tại trong lúc vô hình bị hóa giải ba cái giải thích cũng là vui không được bắt đầu nở nụ cười chỉ di lặc mở miệng nói ra đây cũng quá tao đi dê một ba người nhìn o h z cao như thế không dám lên chỉ có thể rút lui ta nói thật cái này sóng ba người bọn hắn tới lời nói ô h á khẳng định không có nhà hắn là không có thoáng hiện đoàn bao lão sư nghiêm trang nói mà lại ba người này vượt tháp lời nói đoán chừng liền sẽ không cho ngươi cơ hội tại tháp dưới cũng là hắn phải chết từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra o、OH、hz thông minh hoa hoa người này bắt đầu cái này một đợt dê một bao bọc lên đường làm hết sức rõ ràng o、OH、hz bên này khẳng định là cảm thấy hắn cũng biết lần này tại tháp dưới lời nói đoán chừng liền không có cái này x ó g nếu là chết nói thật tương đối tổn thương chủ yếu hắn cái này đại nhân đầu cho đối diện thượng trung giá tùy tiện cái kia giống như đều không phải rất có thể tiếp nhận cho nên ô、OH、hz liền định lấy lui vì tế bào trực tiếp giả v ợ như ta đằng sau có người một bộ sau lưng có thiên quân vạn mã giám vẻ diễn kỹ có chút sốc nổi nhưng thật đúng là đem đối diện bị dọa cho phát sợ dê một rút lui nguyên nhân tất cả mọi người có thể nhìn ra rất rõ ràng đây là nhìn tô hiểu không có tầm mắt còn dám như thế áp chế bọn hắn có chút hoảng luôn cảm giác không thích hợp tại kia bên trong mình dọa chính mình di lạc gật đầu nói cái này cũng không thể trách dê một người ta cảm thấy bọn hắn vẫn tương đối lý trí bắt đầu đưa ba người đầu về sau lại cho một chút trận đấu này thật không có hay là ổn thỏa một điểm tốt bọn hắn dù sao có cái cãi lìn vẫn là có thể kéo hậu kỳ ta biết đại khái dê một người trong tâm tại suy nghĩ gì hoa hoa vui tươi hớn hở nói các ngươi cẩn thận nghĩ một hồi ohz là cái rất ít tử trận bên trên đơn cùng những cái kia dám bắt cảm tử bên trên riêng là không giống nên ổn thời điểm ohz vô cùng ổn cho nên đối diện xem xét ohz dám như thế ép nói không chừng có trá cảm thấy vẫn là thôi đi tôi hiểu đương nhiên không biết hắn một động tác ngược lại đem đối diện dọa cho lui kỳ thật hắn chính là không nghĩ tại tháp dưới mà thôi tháp phòng ngự lao thiết quá mạnh đối diện một bậc tháp t ô hiểu giữ gốc có thể cầm hai người đầu các bước càng tao chính là hắn còn không dễ dàng chết cùng mấy chục giây về sau đ á n h đ ị c h chạy chối chết đối diện vẫn còn chưa qua đến lẹn tợn lặn đều tại trung lộ xuất hiện t ô hiểu có chút kỳ quái đối diện làm sao không đến chẳng lẽ mới vừa rồi là cố ý hủ dọa hắn bất quá không ai tới cũng tốt t ô hiểu hiện tại cũng không phải là rất muốn cho người khác tới bắt hắn đến không có chuyện gì tốt giống như bây giờ tử bình an vô sự ngược lại là hắn tương đối thích xem đến sau đó t ô hiểu cũng không có như vậy hung áp chế hơi lùi ra sau một điểm đã đối diện không bắt vậy liền cho cái này đ ị p một điểm thở dốc không gian đi t ô hiểu thật sợ hai hắn phát d ụ n bất lương quay đầu đánh đoàn thời điểm Đại chiêu c là đi? sao, sao ò người này hiện tại đã chẳng phải kích tiến vào áp chế ta chứng minh hắn vừa rồi nhất định là đang cố ý diễn kịch câu dẫn vừa rồi chúng ta nếu là xúc động lời nói sẽ phi thường nguy hiểm tại hắn lý giải bên trong tôi hiểu hiện tại khôi phục bình thường đội tuyến nhất định là phía sau hắn huynh đệ hoặc là các huynh đệ đi mới không dám như vậy kích tín bảo chơi cái lũ l ũ vượt qua binh tuyến đánh người ta đích sắc có chút không khoa học t h ú n g chi ngươi còn không có thoáng hiện đâu hiện tại lúc này mới bình thường vừa rồi kích tín bảo quả nhiên là bởi vì có người tại còn tốt hắn là cái tiểu cơ linh quỷ đã xem thấu hết thảy dê một đi rừng cũng nói theo vậy chúng ta thật sự là may mắn may ngươi nói một câu ở trên đường ổn định đi đợi một chút chúng ta lại tới đơn phần là mình đầu g ó mơ hồ còn tốt hôm nay nhớ tới chỉ cần chúng ta phát hiện đủ nhanh đ ộ cái giả liền không, liền hội k phu h có cơ hội phu ta. Mặt c cầu nguyệt p h ế u này h chỉ chạy nhanh a ta á cầu. cần chỉ Trường 433, cũng không thể chắc hắn ngươi bắt đầu dẫn trước ba người đầu ngươi đánh đối diện thời điểm ưu thế cũng lớn sẽ không thực sự có người dẫn trước ba người đầu còn không đánh lại đối diện a không thể nào、Thì、cái này anh hùng chính là đánh đoàn cùng c h i viện đối tuyến thực lực đích sắc một lời khó nói hết bị tôi hiểu áp chế rất khó chịu dê một bên trên đơn dứt khoát cũng liền đến cái tao trực tiếp du tẩu đến trung lộ lên đường mở không ra cột diện ta cũng không thể tại trên một thân cây treo cổ nhà người thật đúng là đừng nói đi trung lộ phối hợp lẹm t ợ lạn thành công đánh g i ế t trầm mặc thì đại chiêu cũng tốt xấu là phát huy được tác dụng thành công cho đồng đội phát tiền đối dê một chiến đội đến nói cái này một đợt có chút hồi máu hương vị ở bên trong tốt xấu đánh trở về một chút đồ vật không đến mức bị động như vậy nhưng cái này sóng du tẩu đối tôi hiểu đến nói liền rất dễ chịu tôi hiểu ở trên đường điên cùng đầy thác đây cũng là chuyện không có cách nào khác đối dê một bên kia đến nói cái này một đợt bọn hắn nghĩ làm ra sự t ì n h l ờ i nói khẳng định cũng được thua thiệt một vài thứ dù sao bọn hắn trước mắt xem như thế yêu bán tôi hiểu đẩy tháp thời điểm cũng là tận hết sức lực ăn kinh tế là không có cách nào hắn không ăn cũng được ăn cũng may chơi chính là lũ l ù cái này anh hùng cũng không tính là loại kia bắt người đầu tương đối hung á c chỉ có thể nói ăn nhiều kinh tế về sau đối với mình đồng đội tương đối có lợi tôi hiểu bên này lo nghĩ của mình là đẩy xong tháp phòng ngự về sau lên đường đối tuyến liền kết thúc tôi hiểu người là không nghĩ ở trên đường đối tuyến quá lâu tiểu vê bên kia cũng đang g ú t đỡ đẩy hắn vừa rồi liền đem hẻm núi tiên phong cho cầm hy sinh đậu nành nhất định phát dụng mới cầm tới đậu nành cùng a bảo trực tiếp tới tri viện đối diện b ê n đường không hề động nói do hạp cốc này tiền phong làng ẩm thừa nhận từ bỏ dê một lựa chọn đổi với ngươi một chút kinh tế cái lìn cái này anh hùng mình đẩy tháp lời nói ngươi người không tại k i ê u bảo thủ là hai tầm cất bước hai tầm tháp ra toàn bộ cho cái lìn một người ăn cũng coi là cam đoan một chút hắn phát dụng không trải qua đường bên này một huyết tháp đích thật là có chút không gánh nổi cái này cũng là chuyện không có cách nào khác đẩy một h u t tháp về sau tô hiệu tại trên địa đồ hoạt động không gian khẳng định là biến lớn một chút thỉnh thoảng còn có thể phối hợp tiểu vê đi đối diện ra khu làm làm xâm lấn loại hình cái này s o n g t ô hiểu dự định đi tới đường bộ tuyến thời điểm xem xét có người tại ra khu hành hung tiểu vê nói thật nhìn xem còn rất thoải mái chỉ bất quá tiểu vê tại hung hăng xin giúp đỡ t ô hiểu lại tới cái này không đi qua lời nói giống như cũng có chút không thể nào nói nổi t ô hiểu chỉ có thể đã đi tới viện t ô hiểu lần này là ôm ý nghĩ này chúng ta chỉ cứu người tuyệt đối không đánh nhau cũng đích xác không có cái gì đánh nhau không gian một mực đụa đang chạy chối chết bên trong tiến lên trực tiếp một cái đại chiêu bộ cho tiểu vê Để tiểu vê vợ dạ vẹt xem như chạy mất cũng không dễ dàng đại chiêu thoáng hiện toàn bộ theo r a cái này sóng phản giã cũng không dễ dàng tôi hiểu bên này lợi dụng e kỹ năng dài hơn mình giúp n ọ o x lập tức giảm tốc đối diện thượng trung d ã mấy người này cái này quy kỹ năng vẽ đầy đáng tiếc tổn thương bình thường l ù lù cái này anh hùng đả thương hại lời nói hay là e kỹ năng tương đối hung ác một chút bất quá cũng liền đối tuyến thời điểm sẽ dùng e kỹ năng tiêu hào đằng sau đánh đoàn e kỹ năng khẳng định là giữ lại cho mình hoặc là đồng đội h ậ thuẫn ông ai biết ti tan có chút không thích đáng người trực tiếp một cái đại chiêu ném tới t ô hiểu trên thân tới vừa rồi cũng là bởi vì khoảng cách không đủ không phải cái này đại chiêu khẳng định là cho tiểu bê, kỳ thật hắn cho tiểu bê, cũng không nhất định có thể giết chết đối mặt ti tan đại chiêu trừ phi ngươi có một g ạ nạ n hát thuẫn loại hình kỹ năng bảo hộ không phải thật đúng là không có gì tốt biện pháp xác định vững chắc bị đánh bay thậm chí có dây đồng hồ cũng không phải biện pháp gì tốt n g ư ơ i n g u y ê n địa dây đồng hồ lời nói người ta có thể trực tiếp tới chờ ngươi cùng chờ chết không có gì khác biệt phương pháp tốt nhất chính là tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách cho nên nhiều khi bị ti tan đại chiêu tỏa định thời điểm trực tiếp liền t h o á n hiện kéo ra vị trí về sau tại ngươi bị đánh bay bắt đầu thời điểm người khác cũng theo không kịp chỉ cần không có giả sổ loại này anh hùng liền có thể tiểu vê đại chiêu cùng thắng hiện đều là chuẩn bị mà lại gờ dạ vẹt cái này anh hùng nhất định là mang theo linh quang áo chẳng cái thiên phú này giao triệu hoán sư kỹ năng lui về phía sau nhanh thật nhanh có thể kéo dài khoảng cách ti tan cái này đại chiêu không có cho tiểu vê là cái lựa chọn chính xác cả cái chỉ đ ô n g đánh tây trực tiếp ném cho tô hiểu để tô hiểu lập tức lâm vào hiểm cảnh tiểu vê ngược lại là chạy tô hiểu bên này giống như có chút nguy hiểm lúc này tô hiểu còn tại đối diện đỏ bờ uff đằng sau đâu kỳ thật chính hắn nội tâm là một điểm cảm giác đều không có cái này s ó n g hắn tỷ lệ lớn cũng không có việc gì sẽ không như thế dễ dàng chết chẳng qua là xem ra tương đối nguy hiểm mà thôi nhưng loại chuyện này tato mỗi người gặp phải còn thiếu sao lúc nào chân chính nhi bắt kinh chết qua loại tình huống kia sợ là cùng chúng sổ số không sai biệt lắm trầm mặc làm hữu hộ pháp ở bên trái hộ pháp vội vàng thoát thân tình huống dưới phát huy tác dụng của mình thoáng hiện tới họ gì ẩn n à một cái đại chiêu kéo đến đối diện thượng trung giã ba người titan không có kéo đến bởi vì tại đại chiêu xuất thủ thời điểm titan liền câu bên trong t ô hiểu mọi người đều biết titan cái này quy kỹ năng là có thể làm cho mình chuẩn bị quá khứ liên minh huyền thoại bên trong mấy cái móc anh hùng đều có mình đặc sắc mỗi cái đều không giống titan lần này cuối cùng là không có bị tô h i ể u tú đại t r i ê u thực tế là mạnh khóa chặt về sau để tô hiểu căn bản cũng không có thao tác không gian quản ngươi sạch như thế nào bên trong hồ trạm canh gắt đâu khẳng định phải bị ta đánh bay đại t r i ê u thêm quy thêm bình a toàn bộ đều bị chú đích t ô hiểu ăn khống chế ăn rất nhiều cũng được thua thiệt trầm mặc cái này đại chiêu không phải đối diện ba người xông lại dù làm thì không có đại chiêu t ô hiểu cũng có thể bị bọn hắn giết chết bởi vì chính t ô hiểu đại chiêu đã cho tiểu v tại người khác xem ra t r ầ mặc m cái này thoáng hiện đại chiêu rất mấu chốt cái này đại chiêu kéo đến đối diện đả thương hại ba người để bọn hắn không có có thể đuổi theo không phải t ô hiểu thật nguy hiểm t ô hiểu lại không cái gì cảm giác trong lòng ngược lại nở nụ cười lạnh hết thệ đều là tốt nhất an bài may mắn hắn không có ngây thơ cho là mình cái này sóng sẽ chết không có kỳ vọng liền sẽ không thất vọng đây mới là một cái thành thục tuyển thủ chuyên nghiệp t ô hiểu lại xem xét ven đường a bảo lệ ô nạ cũng trên đường cái này nếu như bị hắn chạy tới cái này sóng đánh lên khó mà nói đối diện mặc dù nhiều người chủ yếu vẫn là kỹ năng đều bỏ qua thật khó mà nói ai có thể thắng lại thêm mình cái này dễ dàng bắt người đầu thể chất tôi hiểu tranh thủ thời gian theo thoáng hiện liền chạy không có bất kỳ cái gì nghĩ phản đánh ý tứ ở bên trong chỉ nghĩ chạy trốn đối diện nhiều người ta cũng không có đại chiều chạy trốn không có gì mà bệnh a cái này xong không tranh thủ thời gian chạy nói không chừng lại được bắt người đầu chương 4 3 bốn trăm ba mươi bốn vô hình bắt người đầu ba tôi hiểu không nói hai lời tranh thủ thời gian liền trực tiếp đẻ xuống mình thoáng hiện hắn một mực chạy về phía trước phía trước có cái bạo tạc trái cây cái này bạo tạc trái cây có lẽ là cái chuyện cơ t phía sau n chạy lẹn thợ có lặn cũng á vê đút theo sau trực tiếp đánh ra một cái tra tấn bằng điện cái này tổn thương đánh vào tô h i ể u trên thân thật đúng là có ăn chút gì không cần lũ lụ cái này anh hùng nói cho cùng vẫn là tương đối giọt trên thân một điểm ma kháng đều không có chủ yếu đối diện lẹm t ợ lạn phát dụng cũng là không có chút nào t r ê n l ệ n h cũng được thua thiệt lẹm t ợ lạn e kỹ năng dây xích không có trúng đích người này quá tự tin dây xích đến dự phán tô h i ể u tẩu vị bình thường thi đấu chuyên nghiệp bên trong lẹm t ợ lạn vê đ ú t đi lên gần sát đối thủ thời điểm người kia tranh thủ thời gian liền sẽ vặn eo chính là vì tránh lẹm t ợ lạn dây xích cái này cơ hội làm mọi người vô ý thức phản ứng cho nên thật gặp phải cao thủ chơi lẹm tợn lời nói hắn là sẽ dự phán ngươi tẩu vị thả dây xích làm sao ngươi g i n g tô hiểu loại người này trừ phi là tay dùn không phải coi như hắn tẩu vị cho dù tốt. cũng sẽ không trực tiếp t ẩ u vị liền hung hăng chạy về phía trước liền xong việc cũng liền dẫn đến không có khống ở tô hiểu tương đối khó chịu ẩm dê một a giờ lúc này rõ ràng là không đ ổ i k ị p đến mặc dù ven đường cách tiểu lòng đằng sau vị trí này vẫn tương đối gần bất quá hai bên a giờ đều tại kiểm chế lẫn nhau nói trắng ra đều nhìn chằm chằm đối phương không cho ngươi đi chi về đâu ngươi nếu là động trước thân quá khứ lời nói thua thiệt binh liền không nói chính yếu nhất chính là sẽ bị đối diện bắt được một trận đánh tương đối an t h i t h ò i nhưng cái liền bên này cũng gà tặc hắn chạy trước đến tháp phòng ngự dưới bảo đảm đậu nành không đụng tới hắn tình hôn dưới trực tiếp một phát đại chiêu chi viện quá khứ trước mắt vị trí này rõ ràng đã đầy đủ cái này đại chiêu cũng không phải bắt đầu bổ sung điểm thương tổn liên tốt có thể cọ cái kiến tạo xem ra giống như cũng rất không tệ dám vẻ tôi hiểu bên này khó được muốn chạy trốn m ệ n h chỉ bất quá trước mắt cái dạng này xem ra hắn còn giống như rất nguy hiểm cũng không biết có phải là giả tượng chủ yếu đồng đội đều tới tôi hiểu cũng không dám mạo hiểm hay là hết sức chạy đi bởi như vậy lời nói xem ra cũng tương đối bình thường điểm có thể chạy mất liền chạy chết thật lời nói đó chính là niềm vui ngoài ý、muốn. dù sao t ô hiểu cảm thấy n g ư ờ i một lòng nghĩ tạm đầu người khẳng định là không làm được đến lúc đó nói không chừng liền có chuyện ly kỳ cổ quái phát sinh t ô hiểu một cái lũ lù bị đối diện bắt được một trận thay nhau ẩu đả đối diện mấy người này khi dễ cái đáng yêu tiểu la lị thấy thế nào đều có chút biến thái đích sắc lũ lù tại thời gian này điểm vẫn tương đối dọn bị đối diện mấy cái kỹ năng chúng đích về sau t ô hiểu lượng máu trước mắt xem ra cũng tương đương không khỏe mạnh đặc biệt vừa rồi lẹp tợ lặn đánh ra tương đối khả quan tổn thương trước mắt xem ra t ô hiểu cái này lũ lù đích thật là tương đối có thể sẽ chết vất quá tin tức tốt chính là t ô hiểu đã chạy đến bạo tạc trái cây bên này hắn chỉ cần đến gần một điểm điều chỉnh một chút vị trí liền có thể đem hắn đạn xuống dưới nếu là trước kia lời nói t ô hiểu nói không chừng liền nghĩ đưa thế nhưng là lần này t ô hiểu cảm giác tương đương không bình thường luôn có một loại cảm giác là lạ, lạ cho nên t ô hiểu mới có thể nghĩ đến tranh thủ thời gian chạy trốn hắn gái này nếu là không chạy nói không chừng một hồi liền xảy ra chuyện nữa n h a hay là tranh thủ thời gian chạy đi đừng nghĩ lấy cái gì kiếm tiền có thể không lỗ liền đã rất tốt tại hệ thống trước mặt ngươi còn muốn cái gì kiếm tiền đâu rõ ràng chính là ý nghĩ há huyền có thể đi xuống thẳng thiết mắt không phải chú ý cái này, xin sờ dưới mắt đến. chủ hạng cũng cần này Sin đến, diện này Sin là Lee Lee có cái cái cái đại dưới đối gì sự, yếu ý vừa rồi tiểu v chạy trốn thời điểm bạn ý là dùng đại chiêu làm chuẩn bị vợ dạ vẹt đại chiêu có cường đại sức giật bất quá tổn thương cũng là thực sự trực tiếp đánh vào ly s i n trên mặt ly s i n xem như ăn đầy cái này tổn thương còn có vừa rồi t r ầ mặc m cờ giờ v đ ú t một bộ này kỹ năng kia tổn thương đích sắc cũng không phải nói đùa mà lại ở trong quá trình này còn bị tô hiểu dùng quy kỹ năng trò đánh bạn ý là nghĩ giảm tốc nhưng tóm lại có thương tổn tổn thương thấp cũng ít nhiều có thể đánh ra đến một điểm cho nên hiện tại mụ tăng lượng máu xem ra tương đối thấp đợi lát nữa vấn đề có thể sẽ xuất hiện ở trên thân người này tôi hiểu có chút lo lắng t ỷ như nói người này cấp trên trực tiếp sờ mắt hoặc là thoáng hiện theo tới sau đó nghĩ đến thu t ô hiểu đầu người kết quả t ô hiểu tay run một cái cuối cùng ai đánh thắng được ai cái này thật đúng là không nhất định t ô hiểu cái này đầu người hay là quá có sức hấp dẫn dù sao cũng là cái đại nhân đầu đoán chừng không ai có thể nhị n được liền sợ ly xin thoáng hiện xuống tới tặng đầu người không nói hai lời t ô hiểu b ê đút cho mình r a tốc hắn đều không có quay đầu cho sau lưng người biển đến dê kia là đơn thuần lãng phí thời gian mà tôi khả năng sẽ còn bị đối diện lưu lại r a tốc về sau trực tiếp chạy chính là chắc hẳn cái này ly s i n cũng bởi không thì mình ta không cùng hắn đánh chẳng phải hết à hắn còn có thể cầm tới đầu của ta sao hẳn là rất không có khả năng ba ai ngờ t ô hiểu mới điều chỉnh tốt chính mình tại bạo tạc trái cây bên trên vị trí xoay người lại yên một chút bình a còn không có điểm ra đến đâu ly s i n trực tiếp thoáng hiện đi tới t ô hiểu bên người sau đó hắn vượt lên trước ga cái này bạo tạc trái cây hai người cùng một chỗ xuống dưới t ô hiểu người đều tại n h ấ t cả trứng còn lo lắng người này có thể hay không thoáng hiện xuống tới đâu không nghĩ tới hắn trực tiếp như vậy thoáng hiện s ấ m dao thông qua cái này bạo tạc trái cây cùng t ô hiểu cùng một chỗ xuống dưới bởi như vậy đối t ô hiểu là tương đối bất lợi hai người cùng một chỗ rơi xuống đất liền không có cái gì thời gian kém t ô hiểu cũng không cách nào kéo ra vị trí nói thật nhìn hắn cái này hp t ô hiểu thật không dám cùng hắn đánh mặc dù t ô hiểu lượng máu cũng không cao xem ra rất bê người nhưng lù lù hay là có hộ thuốc nhà li xin một cái quy đi lên chưa hẳn có thể dây mất hắn li xin sau khi hạ xuống trời sóng âm xuất thủ cái này một quy có chút lệ trực tiếp quy đến tiểu lòng trên thân t đầu, một một đầu này là thủy long thủy long tại đứng dậy về sau bắt đầu mình tiến công một cuộc đầm đặc trực tiếp nôn tại mù tăng chiến thân nói thật thủy long tổn thương là tương đối cao phun hai lần về sau mù tăng trực tiếp qua đời cái này đầu người tính tại tô h i ể u trên thân tô h i ể u trong lúc vô hình cầm xuống đầu người chương 435, có thể chết coi như ta thua chương 435, có thể chết coi như ta thua a tô h i ể u nhìn thấy trên màn hình nhắc nhở mình cầm xuống mù tăng nhân đầu thời điểm đều có chút không quá tin tưởng cái này mẹ nó sẽ không là tại a n b à đi ta một mực tại chạy trốn sao có thể là ta cầm đầu người đâu không có đạo lý này nha quay đầu nhìn lại mù tăng là chết rồi thi thể còn nằm tại kia bên trong đâu đi rất ta tưởng không có một chút thống khổ người đích thật là chết rồi đầu tính tại trên người mình chứng minh người khác không có chạm vào hắn cuối cùng đụng hắn người nhất định là chính mình nhưng mới rồi mình dùng cái quy thời điểm ly sinh còn sống đâu cái kia quy kỹ năng tổn thương là không thể nào đem người này cho giấy mất tôi hiểu cũng không nhóc lập tức liền kịp phản ứng khẳng định là cái này thủy lòng phát lực l ệ này h n tôi hiểu biết tình huống như thế nào về sau người đều có chút ngốc rơi còn có thể có loại này thao tác nghĩ không ra a nghĩ không ra tôi hiểu là đánh chết đều không nghĩ tới người đây để tôi hiểu tính thế nào đây cũng quá khó chịu đi thần toán tử đều coi không ra còn có thể có loại này kịch bản tôi hiểu đều đoán được vấn đề nhất định sẽ xuất hiện tại cái này m ũ tăng trên thân hắn còn tính là thông minh đã nhìn ra vấn đề kết quả hắn đoán đúng mở đầu không có đoán đúng cái này phần c u ố i vốn cho là mình chạy đủ nhanh thế là được ai ngờ còn có cái t h ủ y long phát lực vừa rồi ly sinh quy vừa vặn trúng đích t h ủ y long t h ủ y long bị đánh thức về sau là khẳng định phải c ô n g kích bắt được ai liền đánh người đó hắn cũng là lục thân công nhận tôi hiểu cũng không biết làm sao liền khóa chặt cái này ly sinh chẳng lẽ là hắn v ậ n khí không tốt hay là mặt không dễ nhìn nếu là cái này thuỷ long cái thứ nhất phun chính là hắn đó chính là mặt khác cố sự thủy long cái kia tổn thương cùng giảm tốc g i ả n g thật tất cả mọi người hiểu nhất là thời gian n à y điểm vẫn tương đối buồn nôn ngươi nếu là tàn huyết lời nói thật đúng là chịu không được hai lần li xin mới vừa rồi bị phun cái thứ nhất thời điểm liền đã ý thức được không thích hợp tương đối khó chịu hắn cũng biết đuổi không từ người nghĩ đến nhanh đi biên giới vị trí sờ một chút đồng đội làm chuyển vị đi lên đâu bất quá hắn bị lũ lụ cho giảm tốc cái này giảm tốc là so thủy long giảm tốc còn lợi hại hơn hắn hành động tốc độ rất chậm chậm chế một chút thủy long chiếc thứ hai xuống tới liền không có bị da quái đánh chết cũng bị tháp phòng ngự đánh chết là một cái đạo lý nếu là không ai đụng ngươi vậy ngươi chết liền chết rồi cái này đầu người cũng không tính là đối diện thế nhưng là ngươi nếu như bị đối diện đụng phải dù là liền bình a ngươi một chút ở sau đó trong một khoảng thời gian bị tháp phòng ngự hoặc là giã quái đánh chết lời nói cái này đầu người liền xem như đụng ngươi người kia cũng không thể trách cái này trò chơi cơ chế chính là cái dạng này cũng không phải nhằm vào tô hiểu cái này đầu người cầm không có gì m a bệnh xem như tương đối bình thường chỉ là chính tô hiểu không có cách nào tiếp nhận hắn đều cẩn thận như vậy còn có thể cầm tới đầu người có thể thấy được hệ thống là cỡ nào phát rổ hệ thống ngươi đồng đội địch nhân đối diện còn có hẻm núi bên trong đánh tiểu long đều là ta người ngươi lấy cái gì cùng ta đ ù a tôi hiểu ta ít ít ít ít người hai mươi đồng đội bên kia không rõ ràng cho lắm còn một mực tại hồ a đủ tú a hiểu cả cái này đều có thể bắt người đầu thật sự là lợi hại tôi hiểu dê một chiến đội người cũng là tức hồn hẹn tương đương sinh khí cái này sóng rõ ràng là bọn hắn truy sát đối diện đánh đối diện chạy chối chết kết quả phía bên mình đưa cái đầu người đối diện nhìn xem chật vật lại không cái đại sự gì đây là có chuyện gì dù ai trên thân có thể nhịn được đâu lẹn tợn l à n vê đút cũng làm l ệ n h tốt trực tiếp đổi tới b ấ t quá tô hiểu đã bỏ trốn mất dạng đã sớm không tại lòng hố bên trong tô hiểu vừa rồi cũng là thoát đi hiện trường phát hiện án về sau mới biết được cái này bên trong xảy ra nhân mạng lẹn tợn làm đại chiêu khẳng định là không có tốt thời gian ngắn như vậy không có khả năng làm l ệ n h tốt thời gian này điểm cd cũng không ngắn không có đại chiêu có thể phục chế mình vê đút kỹ năng liền một đoạn chuyển vị là không được đ ổ i không kịp tô hiểu tại lòng có mục tiêu mới chỉ có thể ma ảnh mê tung lại trở lại vừa rồi thả kỹ năng vị trí cái này song thua thiệt chỉ có thể ăn cũng không có gì tốt biện pháp lại hao tồn tại cái này l ũ l ũ trên thân bị l o n g phung chết rồi cái này mụ tăng bị l o n g phung chết rồi còn có loại này thao tác di lặc đều ngạc nhiên kêu lên tiếng anh hắt hoa hoa càng là thật không phúc hậu bật cười đây cũng quá tú đi ohz t cô ý đang câu dẫn nhà hắn có phải hay không đem tiểu lòng cũng coi như đi vào rồi dê một đi rừng đoán chừng làm sao đều không nghĩ tới còn có thể bị tiểu lòng cho đánh chết ohz t đều không thế nào tốt sức cái này cái khác hai cái giải thích rừng một chút sau đó đoàn bao lão sư rồi mới lên tiếng nói thực ra cái này hẳn không phải là tính toán tốt đi ô hát dệt vừa rồi cũng đang trốn m ệ n h hết sức nghĩ đến bằng bệnh đâu còn có giành nghĩ nhiều như vậy ta cũng cảm thấy không đến mức ngươi nói đây là tính xong có chút không hợp t h o i thường bởi vì hắn cũng không xác định tiểu long cái thứ nhất phun chính là ai đây đều là nói không chính xác sự tình di là cũng nói bổ sung ô hát dệt cái này xong chính là đơn thuần vận khí tốt hoa hoa cũng không xấu hổ vừa cười vừa nói ai nha vận khí cũng là thực lực một bộ đ i ể u nha đoàn mao nhẹ gật đầu ngươi nếu là nói như vậy kia ô hát dệt thực lực đích xác rất mạnh cái này xong đánh xong về sau dê một lại rất thua thiệt chết cái đi rừng tiểu lòng cũng không có tiểu v bên kia ăn đường sông bên trong mức hoa quả trái cây trực tiếp đem hp hồi phục tới liền trực tiếp đánh tiểu lòng đối diện không có đi rừng khẳng định không cần thiết bởi vì một cái tiểu lòng ra tay đánh nhau đánh lấy đánh lấy tô hiểu không hiểu thấu liền bốn cái đầu người nói thật hắn bốn người này đầu liền không có một cái là hắn đơn thuần dựa vào tổn thương lấy ra toàn bộ mượn nhờ ngoại lực tháp phòng ngự còn có tiểu lòng đều ở l ư n g đâm tô hiểu đây là thật không có ý tứ nghĩ l i u không có vấn đề gì lũ lũ đích sắc tổn thương cũng không cao nhưng sự t ì n h phát triển liền c ù n g nghị không giống nhau lắm cái này tương đối khó chịu rất nhanh song phương còn không có chập một hồi đâu lại phát sinh chiến đấu trung lộ một đợt đại chiến đánh rất kịch liệt là đậu nành bị mở mọi người mới cùng một chỗ tiến lên cũng may đậu nành song chiêu đều tại mệnh là bảo trụ không có gia đại sự nhưng đối diện không đông tha chiến đấu tự nhiên là bắt đầu dê một đến cùng là châu âu chiến đội cùng hàn quốc bên hướng kia phong cách là có khác biệt bọn hắn tại thế yếu thời điểm sẽ một mực tìm cơ hội nghĩ đến đánh với ngươi dù sao thế yếu ván đánh nhau có chỗ tốt có chỗ xấu cái này nhìn ngươi đánh thế nào đánh trở về chính làng ngữ bức đánh không trở lại liền càng ngày càng khó mã hậu pháo sẽ nói các ngươi không biết tranh chiến sẽ chỉ hung hăng mãng mà thôi dê một rõ ràng cảm thấy ổn định đánh xuống lời nói đoán chừng t h ê yếu càng lúc càng lớn cho nên mới sẽ tìm cơ hội cái này s ó n g a giờ đều tan huyết bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện từ bỏ đoàn chiến đánh rất kịch liệt tô hiểu cũng nhanh chóng truyền thông tới cái này s ó n g không đến vậy không được tô hiểu vừa đưa ra nháy mắt trở thành tập kích đối, tượng. đối mặt địch quân công kích nói thật tô hiểu nội tâm bất vi sở động tùy cho các ngươi đánh như thế nào có thể chết coi như tát vua t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi sáu hắn xem thấu hết thẻ t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi sáu hắn xem thấu hết thẻ kịch liệt đoàn chiến hết sức căng thẳng đậu nành thì lúc này vị trí phi thường dựa vào sau rất bình thường tiết mục a giờ hiện trạng lúc đầu tại đoàn chiến bên trong a giờ nghĩ còn sống sót cũng không phải một chuyện dễ dàng huống chi cái này một đem đậu nành còn là bị người ta cho thiên cơ cho nên xem ra tình huống liền sẽ càng thêm không s o n g còn tốt hắn chơi chính là cái thìn h cái này anh hùng cũng là có tiếng tay dài nhất là kỹ năng là tương đối dài có thể tại b i ê n trình cung cấp nhất định tổn thương hoặc là khống chế đậu nành bên này cũng coi là rất quyết định thật nhanh hắn kéo về phía sau vị trí sau đó tranh thủ thời gian liền phóng ra mình đại chiêu bắt đầu bắn tỉa khoảng cách xa đối diện chỉ bất quá đối diện không có cái gì t a n huyết đậu nành đại chiêu còn không đến mức cho đối diện tạo thành quá nhiều bối rối tối đa cũng chính là đánh một chút tổn thương tiện thể giảm một chút nhanh mà thôi đối diện cũng không có đi quản đậu nành trực tiếp nhắm ngay tô hiểu đánh một phương diện bởi vì hắn chơi chính là lũ lù còn có một phương diện bởi vì hắn là tô hiểu lũ lù cái này anh hùng đoàn chiến thời điểm ngươi không xử lý hắn hắn xem ra không có gì dùng trên thực tế phi thường hữu dụng các loại hộ thuẫn gia tốc cái gì để n g ư ơ i đánh người khác thời điểm phi thường khó xử lý l i ê n c u n g v ũ em là một cái đạo lý bình thường phát dục không phải thế yếu bán tình hùng dưới n g ư ơ i muốn giết ta đồng đội không có ý tứ ta sẽ không đáp ứng chỉ cần ta vẫn còn ta đồng đội liền không có như vậy mà đơn giản đổ xuống đây cũng là mềm phụ loại anh hùng đặc tính bất quá nhà thiết kế là công bằng cho nên mềm phụ đều tương đối y ê u đất tại đoàn chiến bên trong đối diện nghĩ dây ngươi cũng không nhất định l à việc khó gì dứt bỏ anh hùng không nói tôi hiểu người này tại bổn tràng trong trận đấu đem dê một người cho khí hỏng kỳ thật ngươi nói tôi hiểu làm gì sao hắn cũng không làm cái gì một mực tương đối an ổ n tại phát dục đều là đối diện đang làm hắn kết quả đối diện không có làm thành công điên c u n g đưa còn đem đoán khi tính tại tô h i ể u trên đầu tựa như đ i ể u ti đi v ẩ y nữ thần người ta t r ư ớ n g mắt n g ư ờ i v ẩ y thất bại quay đầu liền mắng người ta nói người ta có mắt không trọng hay là cái t r ả xanh cái gì hoàn toàn không biết t ự tự thân tìm nguyên nhân nói tóm lại tô h i ể u bị tập kích liền đúng tô h i ể u cũng không nhanh không chậm phải đánh thế nào đánh như thế nào hắn ngược lại tại cho mình hậu thuẫn cũng coi là đón đỡ đối diện nhất định tổn thương chủ yếu còn có trầm mặc gọ gì ân ạ bên này cũng cho t ô hiểu một cái hậu thuẫn t ô hiểu tại đồng đội trong mắt tầm quan trọng không cần nói cũng biết về sau t ô hiểu cũng bị đánh thành tán huyết tốt xấu là không có chết đối diện nhưng chút xuống không ít kỹ năng tại trên người t ô hiểu t ô hiểu một mực tại lui lại hắn cũng không có đẻ vào phía trước nhất ủy biết đẻ vào phía trước nhất đến cùng là bị người chơi chết hay là cầm người đối diện đ â u đâu đều là nói không chính xác ta trận này đoàn c h i ế n đánh có thể nói ổn một so không có một chút nghĩ tạo ý tứ hệ thống ngươi nếu là khi cá nhân lời nói liền không thể lại làm ta để tôi hiểu hơi cảm thấy có chút n g o à i ý muốn chính là đối diện ít vậy mà không có phóng đại chiêu trước mắt tôi hiểu cái này hp thì đại chiêu là hoàn toàn có thể chém giết đoán chừng đối diện cũng tại cố kỵ đi bởi vì tôi hiểu đại chiêu còn bóp nơi tay bên trong không có thả đâu Tích đại chiêu có chút bị lũ l ù đại chiêu khắt chế hoặc là nói lũ l ù đại chiêu đích sắc tương đối khắt chế loại này chém giết loại hình kỹ năng lũ l ù đại chiêu có thể trực tiếp để được phóng thích mục tiêu mau mau bi n lớn tương đương với hp bị trực tiếp nhấp đi lên có lẽ lúc đầu hp là có thể chém giết tại chém giết tuyến bên trong kết quả ngươi đại chiêu vừa để xuống thời điểm bên kia hp bị nâng lên ngươi cái này đại chiêu liền tương đương với vô hụt không có mỏ được gì dê một bên k i a đối tô h i ể u kỹ năng nhất thanh n h ị sở rõ ràng tô h i ể u đại chiêu còn không có thả địch không động ta không động tô h i ể u rõ ràng đại chiêu chính là đang chờ hắn cho nên đối diện tìm cũng một mực tại ở n h ẫ n bất quá cùng một chút phát hiện tô h i ể u không nhanh không chậm khả năng đều muốn thối lui đến an toàn vị trí cái này sóng hắn lại không ra tay lời nói đoán chừng liền không có cơ hội đi nhưng cũng không do dự trực tiếp tần thân kéo đến khía cạnh dự định từ khía cạnh tắt vào một khi đem t ô hiểu cho chém l i ế t như vậy cái đoàn này chiến cũng sẽ trực tiếp h ỏ n g mất việc chạm lên về sau kia hoàn toàn là không giảm đạo lý tựa như đoàn chiến bên trong đạ d ị ủ điên cuồng lên nhạy là một cái y tứ xem xét k i c h động t ô hiểu khá là không biết phải nói gì hắn cái này hp xem ra đích sát tại việc chém giết phạm vi bên trong vấn đề liền cái này đại chiêu có chút vấn đề mình đại chiêu vừa để xuống việc làm sao đều chạm bất tử hắn người này vẫn là sốt ruột ngươi liền không thể chờ một chút chờ ta tìm một cơ hội đem đại chiều thả lại ra tay nhà hiện tại gấp gáp như vậy t ô hiểu một lát cũng không biết mình đại chiêu làm như thế nào vùng dù sao không cho mình là được mắt thấy việc muốn tiến đến độc t h ủ t ô hiểu cũng rõ ràng mình không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí h ơ i trì hoãn một chút cái này đại chiêu đoán chừng liền không vung được mà lại t ô hiểu nói không nghĩ đưa loại này rõ ràng có thể chết thời điểm vẫn là không nhịn được đậu tham nghiệm chỉ cần đại chiêu ném cho người khác mình chẳng phải là đại chiêu rơi xuống h ắ n không có bất kỳ cái gì phản ứng không gian húng chi đậu nành sòng chiêu vừa rồi liền đã giao hiện tại là không có trị liệu ngươi trông cậy vào đậu nành nhất t ô hiểu lượng máu giống như cũng không có khả năng nói thật tôi hiểu cảm thấy chỉ cần đem đại chiêu ném cho người khác mình gái này sống cũng không biết làm như thế nào sống trừ phi hắn có thể không hợp thói thường tẩu vị tránh đại chiêu hoặc là đối diện đại chiêu thả lệ hẳn là không đến mức như vậy không hợp thói thường a mau mau biến lớn、Đi、động tác quá nhanh ẩn nút tới sau trực tiếp nhảy lên một cái đây là dự định không cho ngươi cơ hội phản ứng nhưng tất cả mọi người là tuyển thủ chuyên nghiệp t a mẹ nó còn độc thân nhiều năm như vậy ngươi xem thường ai tốc độ tay đâu t ô hiểu bên này phản ứng cũng nhanh trực tiếp đem đại chiều cho đậu nành đậu nành cũng là tán huyết thậm chí hp so hắn còn t à n cái này x ó g ta đem đại chiêu cho đậu nành cam đoan a giờ bất tử cái này thao tác hẳn là còn tính là có thể hiểu được đi không tính không hợp thoái thượng g i a n g d ắ c tại đậu nành hình thể biến lớn một m n y mắt n h cung tử không trung rơi xuống kia rơi xuống đất một chút hay là rất có lực trùng kích lộ ra sát khí chẳng c h ể thế nhưng là tôi hiểu mẫu bức nhìn thoáng qua vì sao mình không có chuyện gì màn hình còn không có đêm đen đến đâu sau đó nhìn kỹ mẹ nó cái này tị đại chiêu căn bản cũng không có hướng về thân thể hắn h ệ hắn chân chính mục tiêu là đậu nành tôi hiểu người đều trắng ngươi cũng quá tú đi đặc đ i ề u này cùng ta chơi dương đ ô n g kích tây đâu vừa rồi động tác kia rõ ràng chính là hướng về phía hắn đến ai biết cái này bên trên đơn chơi cái tâm lý học hắn nghĩ lừa gạt tô h i ể u đại chiêu tiện thể lấy còn có thể đem đậu nành cho thu điện đại chiêu không không có chém giết giải thích t ê u lên điện đại chiêu không có chém giết thành công kỳ thật liền tương đương với không không có phát huy tác dụng di lặc kích tình hô to ô t hát dẹt quá mạnh đi hắn sớm xem thấu hết thảy chương bốn trăm ba mươi bảy tổn thất nặng nề chương bốn trăm ba mươi bảy tổn thất nặng nề tô hiểu chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi không hiểu được cái này thì tại sao lại làm ngược sáo lộ đây t ô hiểu cảm thấy vấn đề hay là xuất hiện ở trên người mình không nên đem cái này đại chiêu cho lộng nảnh người ta đối diện lựa chọn không có gì m a bệnh hắn hướng về phía t ô hiểu tới chính t ô hiểu có đại chiêu ở trực tiếp cho cái đại chiêu lời nói hắn cái này đại chiêu liền vô dụng chỗ chỉ có thành công chém giết mục tiêu cái này đại chiêu mới có thể đổi mới ra tiến hành xuống một lần không phải chính là dài rằng giặc chờ đợi thời gian dê một bên trên đơn cái này một đợt còn thật thông minh từ góc độ của hắn đến nói đoán chừng người cũng tương đương phiền một đi rõ ràng tính toán rất tốt là thế nào bị tô h i ể u cho nhìn ra đây này cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi lần này đối tâm tính đả kích vẫn tương đối nghiêm trọng thật tình không biết tô h i ể u căn bản cũng không phải là xem thấu thứ gì hắn đơn thuần chính là tại làm cản rỡ kết quả đánh b ậ y đánh bạ tương đương với đoán được đối diện xáo lộ tô h i ể u thật không phải cố ý cái này một đợt chỉnh tô h i ể u cũng thật bất đắc dĩ xem ra chính mình thật không thể lại nghĩ đến làm những này tao thao tác mỗi lần nghĩ tao thao tác thời điểm hiểu gì cũng sẽ phát sinh cùng tưởng tượng của mình không giống nhau lắm sự tình đích sắc khiến người ta cảm thấy vẫn tương đối nhức cả chứng nếu là hảo bất luận làm cái này sóng đại chiêu cho mình lời nói đậu ngành khẳng định nháy mắt bốc hơi sự tình phía sau khó mà nói bởi vì việc ò n có thể chém xuống một lần đâu chờ hắn đại chiêu kết thúc về sau vẫn tương đối nguy hiểm nói nhiều như vậy cũng không cách nào cải biến thực tế tôi hiểu cái này sóng tại ngoại giới trong mắt thuộc về thần dự phán ý thức lưu đại chiêu đoàn mao lão sư dùng không thể tưởng tượng nổi khẩu khí nói ông trời của ta cái này sóng hai bên bên trên đơn đều đang đấu trí đấu dũng cuối cùng vẫn là o h á dẹt số tầng cao hơn một chút S á c thực à lúc đầu dê một bên trên đơn cái này dương đông tây ta cảm giác liền đã rất xinh đẹp đậu nành là tương đối nguy hiểm ai ngờ o hát vậy mà sớm đoán được di l ậ c để chứng minh tô hiểu là bao nhiêu ngưỡng bức sớm dự phán hắn còn nói không tin một hồi có thể nhìn một chút chiếu lại o hát đại chiêu cùng t i ệ m đại chiêu cơ h ộ i là đồng thời phóng xuất đương nhiên hiểu nói nói quát đó cũng là tại cái này sóng đoàn chiến về sau có thể tâm tình tốt như vậy vừa rồi cái này kịch liệt đoàn chiến khẳng định là thắng kỳ thật đang đánh trước đó xem ra cờ v ờ chiến đội bên này hay là rất nguy hiểm tiệp đại chiêu không là mấu chốt đậu nành bên này bản thân liền là tới muốn đánh chuyển vận đại chiêu kết thúc về sau hắn liền dựa vào đi qua dù là m ư ờ i phần nguy hiểm vậy cũng phải bên trên a giờ đích thật là b ả o mệnh bất quá đánh đoàn thời điểm ngươi có thể đánh ra thương tổn của mình đến cũng là không sai cũng không thể một mực tại biên giới ho bờ đi đậu nành cũng không phải cái gì đại nhân đầu hắn ý nghĩ tương đối trực tiếp có thể đánh một điểm tổn thương ra chết cũng liền chết rồi tối thiểu nhất không tính quá thua thiệt cái này cũng liền cho đối diện tìm cơ hội đậu nành nếu là không tới thì vẫn thật là không có lựa chọn thứ hai chỉ có thể đối tô đầu thủ. hiểu đậu nành thật sự là dễ chịu bắt đầu điên cùng truyền vận đậu nành trước đó có thể tại chức nghiệp chiến đội bên trong đánh lên xuất gia đầu tiên bằng vào hay là mình đoàn chiến thực lực người khác đối với hắn đánh giá chính là đối tuyến năng lực nhưng là đánh đoàn thời điểm chuyển bận vị trí còn có tẩu vị các phương diện đều rất không tệ làm sao trước mắt s u thế là người đối tuyến không được kỳ thật liền càng ngày càng khó đánh chủ yếu vẫn là đánh nhau quá tấp nập sẽ không cho ngươi quá nhiều an ổ n phát dục kéo tới đánh đoàn thời gian hiện tại là phát ra thời điểm đậu nành ưu điểm liền thể hiện ra ngoài chuyển cái này anh hùng tại a lên về sau bản thân liền tương đối linh hoạt di tốc là rất nhanh rơi xuống đất không có chém g i ế t sau khi thành công liền hết sức xấu hổ bị đ ầ u nành bắt được một trận chuyển vận cuối cùng dê một chiến đội lưu lại ba người mệnh hai người chạy đi tô hiểu cọ đến một cái đầu người cũng không tính quá mức điểm xem ra lũ lụ loại này anh hùng đánh đ o à n thời điểm đích sắc cũng là không dễ dàng bắt người đầu nếu không phải đối diện trước đó làm loạn lời nói hắn hiện tại đoán chừng cũng không đến nỗi thiếu bao nhiêu tiền tiền kỳ đối diện rất có thể đưa cái này s ó n g đoàn chiến đánh xong trên cơ bản cục diện liền sáng tỏ dê một hiện tại thế yếu có chút lớn bán đầu tiên tranh tài chỉ cần không ra cái gì ngoài ý、muốn. tiếp xuống khẳng định có thể làm từng bước kết thúc thắng lợi thuộc về cờ gờ chiến đội không ra cái gì ngoài ý muốn tiếp xuống tranh tài là đ ầ u nành cùng tiểu cả gì thời điểm g ợ dạ v e t thêm chỉnh cái này song xạ thủ đội hình phối hợp thêm một cái có lư hương lụ lụ có thể nói vô cùng biến thái nhất là đ ầ u nành cái này thìn bản thân di tốc cũng nhanh tôi hiểu cho cái ra tốc cùng h ậ thuẫn liền bắt đầu điên cuồng đi lên a đối diện chạm thử đối diện đều chịu không được tranh tài đằng sau liền rất bình thường t ô hiểu cũng không có cầm tới người nào đâu đằng sau đánh không ít n ữ t ô hiểu toàn bộ đều là kiến tạo một cái đầu người đều không có đoán chừng bộ phát mười mấy người đầu đi đều là đồng đội nhìn thấy dạng này đồng đội tôi hiểu hết sức vui mừng còn tốt đằng sau không có kế tiếp theo bắt người đầu nếu không tôi hiểu đoán chừng có thể sụp đổ tranh tài kết thúc tất cả mọi người tranh thủ thời gian đứng dậy nhìn không ra trên mặt có biểu tình gì đến trực tiếp trở lại trong phòng nghỉ ở phòng nghỉ bên trong thần phong bọn hắn xem ra cũng rất bình tĩnh cũng không thế nào kích động đoán chừng thật kích động còn phải cùng đoạt giải quán quân thời điểm hiện tại còn kém hai trận thắng lợi đâu chủ yếu nhất vẫn là đánh sân hai về sau nên kích động đã kích động qua mọi người hiện tại tâm tính không giống đánh t hai trước đó cảm giác hay là rất khó khăn liền cùng chơi game thời điểm gặp lớn nhất cái kbột đều biết rất khó khăn hơi không cẩn thận liền trò chơi thất bại kết quả bọn hắn nhẹ nhõm n h n ép tại thắng được t hai về sau mọi người đã tiếp nhận mình là cường giả sự thật thậm chí lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、chúng ta mạnh như vậy nha đánh g a một e m thời điểm ngoại giới đều phổ biến cho rằng bọn họ tỷ số thắng cao hơn mọi người mình cũng cho là như vậy tự nhiên là không có cảm giác gì thắng rất bình thường chỉ cần đừng bành trướng tiếp xuống tranh tài hảo hảo đánh chính là tốt xấu đánh một tháng thế giới thi đấu không có khả năng đến trận chung kết thời điểm còn hung hăng khẩn trương thần phong nói chuyện thời điểm chính tôi hiểu tính toán một cái trận đấu này tổn thất tình huống năm cái đầu người trong đó một cái là một máu trong trận chung kết một máu hai triệu còn lại bốn cái đầu người mỗi cái một triệu hết thể chính là sáu triệu t h ắ n g tranh tài trong trận chung kết thắng một trận là bốn triệu nói cách khác hết thể thiếu mười triệu hô tôi hiểu hít thở sâu một hơi để cho mình hơi buông l ò n g một chút đừng quay đầu biểu hiện quá rõ ràng bị người nhìn ra nhưng nội tâm hay là tại không cầm được run dày không hổ là thế giới thi đấu trận chung kết liên minh huyền thoại tranh tài tối cao sân khấu cái này mẹ nó thua thiệt thảm a t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi tám cự hạn lắc lư t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi tám cự hạn lắc lư mười triệu người đặt ở a i kia bên trong cũng không thể xem như con số nhỏ cho dù là thân giá hơn mấy trăm mỗi người cũng không có khả năng không đem cái này tiền coi là chuyện to tát đối tuyệt đại đa số người mà nói hay là cả một đời đều không cách nào kiếm được tiền kết quả một trận tranh tài liền thua thế rơi tôi hiểu tâm tính cho dù tốt lúc này đoán chừng cũng phải có điểm chịu không được nếu không mình không lên để sảng khoái lên đi thế nhưng là làm như vậy giống như cũng quá không tốt không thể luôn luôn để sảng khoái đi lên có một đ i nhà thắng thay người vốn chính là tao thao tát không thể một một chơi mà lại vừa rồi chiến thuật cái gì bố trí cũng đều ngầm thừa nhận là tô hiệu ra sân lúc này lại nói lời nói rõ ràng có chút không quá phù hợp tiếp theo chính là chính tô hiệu cũng có chút nho nhỏ tư t â m đi dù sao cũng là sau cùng trận chung kết đánh xong về sau liền có thể nâng cút tô hiệu muốn tự mình cầm tới cái này quá quân thật v ấ t và sống lại một trận đánh tới mức này cuối cùng đoạn giải quán quân thời điểm không phải mình đánh khó tránh khỏi sẽ có một chút khuyết điểm về sau đoạn giải quán quân m à này khẳng định sẽ bị sẽ một ọ i người tại m số năm bên trong một m cái ức, kia hình trận ư ợ n cũng không biết có thể xuất hiện bao nhiêu lần, nếu là không có tô hiểu lời nói, tô hiểu cảm giác mình bệnh g giác có có cảm cái thể hiểu hiểu thiếu tô tô biết bao lời xuất Một t máu. là đấu mùa giải đánh xuống thua thiệt vô số tiền không phải liền là vì sau cùng cái này quán quân à chính là trước mắt cái này trận chung kết hao tổn cường độ thực tế là có chút lớn để người có như vậy một chút chịu không được trận đ ầ u còn tính là không thế nào bắt người đầu liền thua thiệt cái mười triệu cũng không biết đằng sau ít nhất còn có hai trận làm sao bây giờ đều mẹ nó quái dê một người ngươi nói ngươi không có chuyện làm chạy tới cho ta tặng đầu người làm gì chứ hạ trang tranh tài nếu không kế tiếp theo dùng lù lù nhưng tôi hiểu không phải rất muốn chơi h ã n tại nghĩ có thể hay không cầm một cái không sai biệt lắm tác dụng nếu không lên đường phong nữ nhưng phong nữ cái này anh hùng tổn thương nhưng thật ra là có một ít vê đốt cùng pi kỹ năng tổn thương kỳ thật cũng còn xem như tương đối khả quan loại kia tôi hiểu vỗ đầu mình một cái cũng không đi nghĩ quay đầu nhìn nhìn lại đi bây giờ muốn những này cũng không có tác dụng gì chơi cái gì anh hùng có đôi khi cũng không phải là mấu chốt chủ yếu vẫn là xem vật khí. coi như cầm cái không sai biệt lắm anh hùng đối diện t i ê n chỉ cho ngươi tặng lời nói vậy ngươi cũng không có gì biện pháp nha hiện tại là quyết định chủ ý liền xem như bệnh thiếu máu cũng được đem cái này quản quân lấy xuống nếu không chẳng phải là thất bại trong gang tức sao thua thiệt nhiều như vậy cuối cùng từ bỏ lời nói cái này tuyệt đối là không có cách nào tiếp nhận đến cùng có thể thua thiệt bao nhiêu cùng tranh tài kết thúc rồi nói sau dù sao tô hiểu trên người bây giờ số tiền này khẳng định là không đủ còn liền nhìn xem sau khi cuộc tranh tài kết thúc đi cái kia kiếm tiền hệ thống hẳn là sẽ cho hắn kiếm tiền cơ hội cũng không thể để hắn cùng đường mạt lộ đi đậu một tí mấy chục triệu tài chính chỉ có thông qua hệ thống thủ đoạn có thể làm đến n g ư ơ i để tô hiểu dựa vào chính mình b ả n sự đi làm kia là rất không có khả năng dù là hắn lưu lượng không thấp nhưng không có tác dụng gì n g ư ơ i lưu lượng cao cũng không thể biến hiện biến như thế không hợp t h ó i t h ư ờ n g một cái danh nhân chơi game tuyển thủ đẳng cấp còn không bằng đại minh tinh n g ư ơ i để hắn thời gian ngắn kiếm cái mấy chục triệu cái này quá khó cấp cao nhất tuyển thủ chuyên nghiệp là có một năm cũng có thể kiếm mấy chục triệu nhưng vậy cũng phải thời gian một năm tiền không phải lập tức cho khẳng định có khác nhau dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng hẳn không có vấn đề quá lớn duy nhất để t ô hiểu lo lắng chính là trước đó đánh loại này trọng yếu tranh tài trước đó khẳng định đều sẽ cho cái nhiệm vụ loại kia nhiệm vụ thất bại cho đặc thù ban thưởng cái chủng loại kia người ta đều là nhiệm vụ thành công t ô hiểu cho tới bây giờ một cái nhiệm vụ đều không thành công qua hiện tại t ô hiểu cũng không nghĩ hệ thống ngân phiếu khống thật đúng là trông cậy vào hắn có thể làm ít tiền ra cho n g ư ờ i nhà có thể có đặc thù ban thưởng cũng không tệ hôm nay không có đợi đến nhiệm vụ hay là nói hôm nay cái này trận chung kết sẽ có biến cố thua hẳn là không có khả năng thua trận ô không i hiểu tin thua quá tưởng t sẽ bị thua trận chung kết cái kia đại giới hệ thời ố thống n đoán chừng đều không chịu được nổi. Nói không chừng chính là cái hệ thống này làm quên đi đâu. nó không đáng tin cậy cũng không phải một ngày hai ngày, vấn đề cũng không phải là rất lớn bộ dáng. Trận thứ nhì tranh tài. chiến hay là tại màu làm phương, g đều được đi đâu, đề đội cái chịu cậy c hệ phải hai phải thứ hay màu tài, tại là làm là là làm một rất bộ D1 cờ t ạ màu điểm ỏ phương. chung h Trận kết t ờ đ i là quy tắc này bán đầu tiên ném tiền xu đến quyết định ai c h ọ n bên từ bán thứ hai bắt đầu chính là thua phía kia có thể có được chọn bên quyền bởi vì vừa rồi dê một là thua cho nên bọn hắn kế tiếp theo lựa chọn khẳng định là màu lam p ư ơ n g cái này không có gì m a bệnh màu lam p h ư ơ n g cảm giác hơi nhẹ nhõm một điểm mà lại bên trên một đem cờ g ờ tại màu đỏ phương thời điểm tôi hiểu mặc dù có được sau cùng t ậ vị nhưng là cũng không có tuyển ra cái gì đặc biệt không hợp thói thường anh hùng đến lũ lụ còn tính là có thể tiếp nhận không bằng bọn hắn t i ệ p qua điểm hay là cảm giác bọn hắn đưa lũ lụ tặng nhiều lắm tôi hiểu trận đấu thứ nhất biểu hiện so với trước đó đến đích sắc không có như vậy nữa chỉ có thể nói bình thường đi thôi có một ít điểm sáng tuyển người thời điểm dê một bên kia cầm g dạ gạ cái này anh hùng cái này phiên bản gạ gạ cũng không tính là phổ biến anh hùng tại g ã khu không có cường thế như vậy nhưng cái này anh hùng dùng để đánh ni d i lại là một tay hào thủ đơn đấu lời nói khẳng định là đánh không lại ni d i ni d i tại ra khu áp chế lực hay là quá mạnh bất quá gờ dạ gạ thắng ở một tay không giải thích lập đoàn sở dĩ nhằm vào ni d i chính là gờ dạ gạ cái này không giảng đạo lý lập đoàn có thể trực tiếp e tránh đem ngươi ni d i nổ trở về tuyệt đối không cho thao tác không gian có lúc không có cách nào đích thật là như thế lấy ra đối phó ni d i gờ dạ gạ cái này anh hùng x o á t giã cũng không tính là rất trưởng tiểu bê dùng chính là ni đi bọn hắn chỉ có thể dùng cái gờ dạ gạ sau đó tiếp xuống c ờ a g người còn có giải thích nhóm đều bị đánh mặt đối diện tại g dạ gà về sau lại cầm cái giả sổ đây là chuẩn bị chơi g dạ gà giả sổ cái này tổ hợp rồi tại trên sàn thi đấu giả sổ trợ thủ tốt nhất chính là g dạ gà có hai người kia đi ở giữa giã cũng có đi xuống đường trước mắt đến xem làm không rõ ràng đối diện là muốn đi cái kia bên trong bởi vì bọn hắn trực tiếp cầm cái c ặ t mạ đồng dạng rất kỳ hoa cái này anh hùng đến không được một cướp tình trạng mà lại cái này anh hùng có thể đánh trúng đường cũng có thể đánh p ụ trợ người trước mắt không dễ bắn đều có lắc lư khả năng dạ số đến cùng là trung đan hay là a dờ cái này khó mà nói dạ số đi đâu bên trong quyết định cái này vờ dạ gạ đi đâu bên trong cho nên hiện tại cái gì đều không xác định dê một không hổ là cả sống đại sư cái này đội hình chọn đem tất cả mọi người cho g i a o choáng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế lắc lư đội hình t u y ể n ba người sau khi đi ra ba người này đi vị trí nào một cái đều không xác định quả thực không hợp t h ó i thưởng cờ g ợ bọn hắn bên này thần phong cũng bị cả mập bức vòng thứ nhỉ trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào ba người n t ô hiểu dứt khoát liền nói đừng đoán chúng ta đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu chính là hiện tại cũng không tốt đoán đối diện đến cùng chơi như thế nào chương 439, ba đi rừng vui vẻ đội hình t r ư ơ n g 439, ba đi rừng vui vẻ đội hình v ò n g thứ nhì ba người n cờ v ơ nhìn bên này bắt đầu liền có chút không có đầu mối cái này cũng không cách nào quái thần phong chủ yếu vẫn là đối diện qua tao còn lại hai cái vị trí ngươi cũng không biết đến cùng là tuyển vị trí nào không có cách nào tính nhắm vào ba n n g ư ờ i t ỷ như nói phía trước tuyển về sau ta nhìn ngươi thiếu bên trên đơn còn không có tuyển ta liền n h ắ m vào một chút bên trên đơn đều là cái dạng này nhưng dê một đánh vỡ thông thường còn tốt dê một là màu lam phương bọn hắn không có cách nào đem đội hình dấu đến cuối cùng hay là trước tiên cần phải lộ ra tới đây cũng là màu lam phương không tốt lắm địa phương bất quá tổng thể đến nói sao màu lam phương hay là càng chiếm tiện nghi cờ v ờ bên này cái thứ tư vị trí tuyển về sau liền nên dê một tuyển người bọn hắn muốn đem bốn lầu năm đều tuyển ra tới hấp dẫn vô số tiêu điểm dù sao mọi người hứng thú đều bị móc lên đến liền muốn biết dê một đến cùng có thể chơi như thế nào bốn lầu năm k h ó a chặt hai anh hùng làm nhà l à g nhằng mấy chục giây cuối cùng mới tòa định một cái là li xin còn có một cái là chó sổm Lee Sin mọi n khóa chặt về sau, tất cả tất về gờ ư i kinh bởi còn ngạc, không nào thế vì dạ gạ v ậ t này tuyển ra đến bản thân liền có một tay lắc lư khả năng ở bên trong hắn có thể đánh khác biệt vị trí nhìn thấy li s i n về sau mọi người liền biết cái này gờ dạ gạ là phụ trợ bởi vì li s i n chỉ có thể đi rừng không có khả năng đánh những vị trí khác cái này anh hùng đánh những vị trí khác rất là g h ê một tay li s i n để dê một đội hình xem ra nháy mắt sáng suốt gờ dạ gạ là phụ trợ vậy cái này dạ sổ chỉ có thể đi tới đường cặp mạ là trung đan dạ sổ thêm gờ dạ gạ cái này bên đường xem ra có chút phục cổ cảm giác trước mắt cái này phiên bản cũng không có người nào chơi nhưng vẫn là có thể đánh nếu không đối diện cũng sẽ không cầm chủ yếu trận đấu này a g bị ban không sai bị lắm không có gì tốt chọn a g cùng nó lấy chính mình không quá am hiểu còn không bằng dùng d ạ sô d ạ sô cái này anh hùng đánh những này a g nhưng thật ra là tương đối tốt đánh một cái phong t ư ờ n g liền đầy đủ để ngươi khó chịu mà lại đừng quên dê một a g ap người ta trước đó chính là dê một trung đan trung đan anh hùng khẳng định chơi rất tốt d ạ sô thao tác không có vấn đề gì lấy ra về sau còn có thể đánh đối diện một trở tay không kịp để cờ cờ bên này không có bất kỳ cái gì chuẩn bị cái này mới là mấu chốt đánh chính là xuất kỳ bất ý trung lộ cặp mạ càng là cho cái này đội hình cung cấp rất cao tính cơ động mà lại cái này anh hùng đối tuyến năng lực cũng là không sai có thể một mực đẩy tuyến nhất tao hay là cuối cùng cái này tay chó sổm giảng thật cái này anh hùng ở trong trận đấu càng là rất ít xuất hiện phượng m a u lân giác tồn tại đ o á n chừng cũng liền những n à y châu âu chiến đội sẽ chơi người giống lờ tờ lờ bên này cho tới bây giờ liền chưa thấy qua thần phong càng là không có đề cập qua cái này anh hùng chó sổm cũng là tiêu chuẩn đi dừng anh hùng một bộ miểu sắt năng lực là tương đối kinh khủng cái này anh hùng trang bị tốt chính là không làm người đã từng còn có nữ mc bị bắt khóc qua nhưng là ở trong trận đấu tệ nạn hết sức rõ ràng bình thường không có khả năng bên trên cái này đem lấy ra khẳng định là bên trên đơn bên trên đơn cho sổm cũng là có thuyết pháp đích sắc có thể chơi như vậy chủ yếu là lên đường thiên nhiên bụi cỏ để cho sổm cái này anh hùng có tương đối tốt phát huy để đối diện tương đối buồn ô n bình thường lên đường chó sổm chơi tốt lại thịt lại có chuyển vận vẫn tương đối lợi hại cầm cái cho sổm c ũ coi là bổ sung nhất định tổn thương đi cái này đội hình trung lộ là c á t mạ bên trong giá tổn thương tương đối có hạn lên đường nhất định phải bổ tổn thương đối diện cái này thần phong nhìn thấy cái này đội hình về sau trong lúc nhất thời từ góc độ chuyên nghiệp cũng không biết làm như thế nào đánh giá có chút một lời khó nói hết tôi hiểu đại khái hiểu thần phong ý tứ tổng kết một chút đó chính là vui vẻ thật sự là không nghĩ tới có người tại trong trận chung kết cũng dám tuyển ra vui sướng như vậy đội hình gia sô cái này một cái anh hùng cũng đã đầy đủ vui vẻ còn tới cái bên trên đơn cho sổm đó chính là gấp đôi vui vẻ kinh điển nguyên tố toàn bộ đủ cái này đội hình lấy ra mặc kệ kết cục thế nào dù sao cái này sóng dê một nhân khí đoán chừng là kéo căng ngươi nghe bên ngoài tiếng hoan hô liền biết mọi người liền thích xem loại này quả nhiên tại thả bản thân phương diện này ngươi cùng châu âu chiến đội hay là không có cách nào so tôi hiểu lần thứ nhất cảm giác so vui vẻ mình vậy mà không bằng người khác nhất tao chính là ngươi nhìn kỹ một chút dê một cái này đội hình nhưng thật ra là ba đi rừng đội hình ly xin liền không nói vợ dạ gạ cùng c h ó sổm nghiêm chỉnh mà nói cũng là đi rừng chỉ bất quá cầm đi đánh những vị trí khác đúng là tốt sống đoán chừng dê một cũng là nghĩ mợ ngay thực lực quả thật có chút đánh k h n g lại không bằng liền kiếm tàu thiên phong đi cái này đội hình xác định vị trí miểu s á t năng lực là rất mạnh mà lại hướng mặt đặc b i ể m ánh phối hợp cái tầm ma trước mắt trận đấu này đã tuyển chín anh hùng còn kém cuối cùng t ô hiểu anh hùng không có tuyển cờ cờ bên này đội hình trung quy trung c ủ không có cái gì lắc lư khả năng trừ phi t ô hiểu cưỡng ép cầm những vị trí khác anh hùng đi đánh lên đường t ô hiểu định dùng cái gì thần phong đã bắt đầu hỏi kỳ thật chính t ô hiểu cũng tạ i nghĩ đến cùng dùng cái gì tốt đâu dùng cái gì anh hùng mới có thể so đối diện vui vẻ hơn trong lúc nhất thời t ô hiểu vậy mà không nghĩ tới tiêu chuẩn đáp án hắn có giả sổ tại so vui vẻ lời nói mình trực tiếp thua một nửa cái này còn thế nào so à nếu không toàn bộ nhi đồng r ẹ t thế nhưng là cái này anh hùng trước đó c h ơ i qua mà lại tổn thương quá bạo tạc tôi hiểu không dám tùy tiện đến thử còn lại anh hùng nói thật không đủ vui vẻ giả sổ hắn ca bệnh n â n thế giới thi đấu phiên bản cấm chỉ ra sân phòng n g ừ a sẽ xuất hiện một loại hình tình huống song so vui vẻ không sánh bằng đối diện cái này khiến tôi hiểu tương đương khó chịu tôi hiểu trong lúc nhất thời không nghĩ ra cái gì anh hùng cho nên liền không nói chuyện khả thi ở giữa không chờ người nhà tuyển người liền kia mấy chục giây làm sao có thể cho t ô hiểu c h ầ m dài suy nghĩ đâu cái kia cũng quá lãng phí thời gian người xem kiên nhận giá trị là cái vấn đề thần phong tranh thủ thời gian cho cái đề nghị b ụ c tỷ thế nào t ô hiểu ngươi luyện qua sao cầm truy hẹn đức ngươi người sao t ô hiểu trầm tư đại khái hai dây trái phải cảm thấy có thể thực hiện cái này anh hùng kỳ thật còn rất khắc chế đối diện có cái vê đúc tại có thể hữu hiệu phòng ngừa vào sân tỷ như nói chó sồn liền bị b ụ c tỷ vê đúc cho máu khác thần phong tại lần này cuối cùng là biểu hiện ra mình làm h ấ n luyện viên chuyên nghiệp một mặt bộc tỷ là cái lựa chọt tốt t ô hiểu cũng cảm thấy không có vấn đề cái này anh hùng năm đó thế nhưng là lên đường ba nguyễn thần chi một tiêu chuẩn ti tan anh hùng một thân thịt giả loại kia tổn thương không coi là nhiều cao tại t ô hiểu tiếp nhận phạm vi bên trong t ố t liền bộc tỷ đi t ô hiểu gật đầu đã so vui vẻ không sánh bằng các ngươi vậy ta cũng sẽ không để các ngươi vui vẻ mặt khác hỏi thăm trò chơi vấn đề bộc tỷ vê đốt có thể ngăn cản dạ số đại chiêu sao chính là dạ số bay tới tiếp lớn thời điểm bộc tỷ mở vê đốt đem hắn đỡ được biết đến nhắn lại nói một chút chương bốn mươi t ô hiểu bị ép ra thanh kết chương bốn trăm bốn mươi t ô hiểu bị ép ra thanh kết bộc tỳ sao cái này anh hùng ta cảm thấy có thể n h a là có thể chọn a bảo mới đem bộc tỳ lộ ra đến thời điểm giải thích di lặc liền hô to ra rất rõ ràng tại mọi người xem ra bộc tỳ cái lựa chọn này là coi như không tệ chủ yếu nhằm vào đối diện đội hình sẽ có nhất định tác dụng khắc chế bộc tỳ vê đ ú c khắc chế hết thể chuẩn bị cùng tiểu pháp sư cái kia q u a n h chọn có chút chỗ tương tự móc ra cái này anh hùng đánh cho sồn lời nói giảm đạo lý cho sồn vẫn tương đối khó chịu nghĩ nhảy thời điểm nói không chừng liền bị đón đỡ xuống tới nữa nha cuối cùng k h ó chặt về sau h a h a cũng là thở dài một hơi có thể đoàn ã xác mao cho ra đúng trọng tâm đánh giá bình thường thi đấu lời nói ngươi tử phan hâm mộ hoặc là người ủng hộ góc độ đến nói khẳng định hy vọng nhìn thấy bình thường một chút đội hình có đội hình lấy ra xác thực rất khó đánh xem xét đội hình khả năng liền biết muốn thua cũng đừng nói cái gì huấn luyện viên đều là chuyên nghiệp người bình thường có thể nhìn ra đồ vật bọn hắn chẳng lẽ không nhìn ra được sao nhưng ngươi không thể phủ nhận là có huấn luyện viên chính là thích làm không bình thường bợn tợ đáng sợ nhất chính là hắn còn cảm thấy mình có lý giải có huấn luyện viên bợn tợ chính là cho đội viên gia tăng trò chơi độ khó có chiến đội đụng phải dạng này huấn luyện viên ngược lại chiến tích đánh cũng không tệ lắm liền bị người ta trêu chọc vì năm bảo đảm một trận chiến thuật người khai sáng dê một cái này đội hình chỉ có thể nói nhất định phải bảo vệ tốt bọn hắn tiền kỳ tam bản p h di lặc từ góc độ chuyên nghiệp nói chỉ cần đừng cho bọn hắn cơ hội cầm tới ưu thế đằng sau cờ gờ cái này đội hình thật tùy tiện đánh dê một đội hình ưu khuyết thế quá rõ ràng t h u ậ n bắt đầu có thể đem đối diện treo lên đánh nhưng nếu là không có lớn như vậy ưu thế hoặc là nói bình thường bình ổn phát d ụ c lời nói như vậy dê một đằng sau là trời không được hoa hoa nói bổ sung bởi vì dê một cái này chiến đội là giao phê đội chúng đang c ặ t mạ càng nhiều là bảo đảm sắp xếp tác dụng tổn thương rất ô hát d ẹ buộc t h trực tiếp trồng hộ giáp là được đối diện đánh đoàn thời điểm thật không nhất định dễ xử lý hắn ngươi nhìn d một rõ ràng cũng có cái này lo lắng đ e ừ có đạo lý thần phong không hổ là hà nội địa huấn luyện viên bên trong người nổi bật lần này ở phong nghỉ bên trong ngay tới giải thích điên cuồng khích lệ thần phong cuối cùng là có thể đường đường chính chính ngồi tại cái này bên trong nguyên nhân cũng rất đơn giản lần này thật là hắn nghĩ ra được điểm tâm lý không giả nha tranh tài bình thường tiến hành đối diện cường thế mang theo chó sồm tới phản giã t i ề n k ỳ muốn làm ngươi cái này đi đi cấp một chó sồm có bùi cỏ lời nói đích thật là ngưỡng bức hơn nữa còn có cái cắt mạ tại cắt mạ cấp một cho ngươi cái giờ cờ cũng ăn không quá tiêu vẫn là thôi đi tôi hiểu trực tiếp khuyên tiểu vê từ bỏ bởi như vậy lời nói tiểu vê tại giã khu liền sẽ qua có chút khó chịu cũng không có thời gian tới chiếu cố lên đường n h i đ ị cái này anh hùng phải phát d ụ n phát d ụ n rơi xuống cơ hồ l i n thế khẳng định phải nắm chắc thời gian bổ sung phát d ụ n tiền kỳ bị làm thành như vậy h á n tại giã khu bên trong cũng không có thư thái như vậy tôi hiểu bên này thượng tuyến đánh cho s ồ n nói thật cũng không có tốt như vậy đánh đặc biệt phía trước còn không có cái gì trang bị thời điểm mới lên vài nị kẻ tôi hiểu bởi vì người không có quá chú ý bị cái này cho s ồ n ngay cả tiếp theo dạo d ự c hát ghê đánh dụng một chút có chút khó chịu tuy nói bộ tỷ là có chút khắc chế cho s ồ n bất quá vậy cũng phải có virus mới được nào có cấp một thượng t u ế n liền học virus cái này rất ít gặp mà lại cho dù cảo một cái kỹ năng thời gian khu nổ vẫn tương đối lâu ngươi cũng không thể tùy tiện ném loạn nhiều lắm là cản hắn một lần mà thôi chó sồn liền không giống hắn chỉ cần có bụi cỏ tại tùy thời liền có thể n h ẹ loại này trao đổi tô hiểu hay là ăn thiệt r ồ i không có gì biện pháp tô hiểu chỉ có thể hẹn m ọ n thế là mọi người liền thấy một màn này tô hiểu bị đối diện để lên đánh nói thật ở trong trận đấu đây là rất hiếm thấy có người càng làm móc mưa đã nói xong tô hiểu bị người ta đặt ở tháp dưới bộ binh ra thanh kết kỳ thật trước đó cũng không có bị vật trên lo vòng ngoài thẻ thời điểm lật xe cái kia v ộ lại mẹ ở bị đánh rất thảm chỉ bất quá tất cả mọi người coi là khi đó t ô hiểu là bị sinh bệnh ảnh hưởng trạng thái trận đấu kia tự nhiên không tính phan hâm mộ lọc tính có chút nghiêm trọng trận đấu này là thực sự bị áp chế đánh cái cho sồn cũng không có cách vị trí của ngươi nhất định phải dựa vào sau không thể đứng online bên trên kéo dài khoảng cách để hắn nhảy không đến mới được không phải khẳng định c ó chịu loại này anh hùng lấy ra đánh lên đơn tự nhiên có hắn buồn nôn địa phương nếu không đoàn chiến như thế kéo vượt anh hùng cũng không có khả năng tùy tiện lấy ra t ô hiểu rất bình ổn vị trí hắn dựa vào sau binh để loạt mấy cái nhìn xem tàn huyết đều không đi lên n g vì thăm mấy cái này m ì n h nếu là hp bị ép quá thấp kỳ thật tính công ra chủ yếu vẫn là sợ hãi mình hp thấp đối diện khả năng lại tới bất tháp sau đó lại cho nên vẫn là phải ổn định bảo trì lại hp lời nói một cái bột tỉ tại t h ấ p dưới người bình thường cũng sẽ không có khẩu vị tại trong mắt mọi người đây cũng là bình thường tiền kỳ ngươi đánh loại này anh hùng bị áp chế quá bình thường trên sàn thi đấu thỉnh thoảng xuất hiện dễ nẹ tổng đánh bỉn nói thật so cái này t h ầ m nhiều tôi hiểu ngẫu nhiên còn có thể dùng bị động xả phòng cự ly xa bộ cái binh đâu hơi nhẫn một chút đảng binh tiến tiến vào tháp đã tốt lắm rồi cho dù gộp tỷ cái này anh hùng bộ tháp đao cũng không phải là rất dễ dàng tại trong mắt mọi người chỉ là hơi có chút kỳ quái m à t h ô i rất ít có thể nhìn thấy tô hiệu bị đè lên đánh thành d ạ n g này mà lại ngươi không thể trông cậy vào tất cả mọi người nhìn hiệu tranh tài có ít người vừa nhìn thấy bị ép còn tưởng rằng không có chơi nữa nha d â n phúc nói cái này ngóc so huấn luyện viên nhất định phải cho nhà ta tô hiệu cầm loại này anh hùng lợi hại như vậy tuyển thủ ngươi cũng sẽ không dùng ta đã s ố n nói cờ vơ chiến đội lớn nhất trở ngại chính là cái này h ấ n luyện viên tôi hiểu bên này kỳ thật đánh hay là rất thoải mái bị áp chế cảm giác không có gì không tốt tiểu v nói h i ể u ca ngươi ổn định ta phải đi đối diện đi rừng một lát đi không được lên đường tôi hiểu miệng đều nhanh cười lệnh đây cũng quá dễ chịu đi chương 441, m ọ i người đối tiểu v tư tưởng giáo dục chương 441, m ọ i người đối tiểu v tư tưởng giáo dục tôi hiểu cao hứng không được vội bằng nói không có vấn đề ta kháng ép l i ề n tốt hắn hẳn là không giết chết được ta ngươi xoát ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều cái này cũng không phải an ủi tiểu v bình thường tới nói áp chế là một chuyện cái chăn giết lại là một chuyện khác ngươi nói t ô hiểu sẽ bị đ ơ n giết cái này hắn thật đúng là không tin bình thường bên trên đơn cầm cái b ộ n t ỷ ở trên đường k h á n g ép, đoán chừng cũng sẽ không cái chăn giết đi càng đừng đ ề cập t ô hiểu đối diện đến ba cái đều không nhất định có thể đem hắn thế nào không nghĩ để tiểu vê tới chủ yếu vẫn là sợ hãi hắn sau khi đến khả năng đối diện chó sổm sinh mệnh sẽ có nguy hiểm đầu người một khi sinh ra lời nói ngươi đừng nhìn n h ĩ đ h cái này anh hùng luận tổn thương đích s á t so b ộ n t ỷ là nhiều hơn không ít động lòng người đầu là ai cái này khó mà nói lỡ như lại là t ô hiểu lời nói kia t ô hiểu thật tâm thái mới băng tiểu vê không đến đ không không tiểu i b hiện vượt tháp c tại n g l mình chủ động nói không đến còn có thể có loại chuyện tốt này tô hiểu tự nhiên một trăm cái một h h k ô nghìn nếu k ý anh nga bảo lại mở miệng nói ra tiểu b ngươi không thể chơi như vậy cho sồn một mực như thế ép kỳ thật cơ hội phi thường lớn ta cảm thấy ngươi hẳn là đi thêm lên đường tôi hiểu ngươi nghe một chút cái này nói là tiếng người sao tôi hiểu ngồi tại điện cạnh trên thế đã dùng loại kia tương đối nguy hiểm ánh mắt nhìn a bảo một chút bất quá hai người cách thực tế là quá xa một cái là bên trên đơn một cái là phụ trợ liền tương đương với hai người là một đầu một đôi cho nên a bảo cũng không có chú ý tới tôi hiểu cái này nguy hiểm ánh mắt ai ngờ vẫn chưa xong đâu chỉ nghe a bảo còn nói thêm còn có hiểu ca kỳ thật tương đối mấu chốt ngươi để hắn phát d ụ tốt đằng sau đánh đoàn hắn gánh tại phía trước đối diện căn bản là không có cách nào xử lý ta cảm thấy hiểu ca phát dục ngươi hay là phải bảo đảm một chút tôi hiểu lao từ một cái một thì ngươi đều phải bảo đảm ta phát dục đây là cái gì trò chơi lý giải tôi hiểu một nháy mắt cảm giác có phải là mình một cái đen sắt cùng tuyển thủ chuyên nghiệp trò chơi ý thức t r ê n l ệ n h thực tế là quá lớn nữa nha trầm mặc chủ động phát ra thuyết minh không có việc gì chờ chút ta đẩy xong tuyến về sau có thể lên đi du t ẩ u một chút hiểu ca ngươi yên tâm tốt ta sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu tôi hiểu tiểu b tốt ta cái này xóm ta chờ ta phản tổ này ép sáu liền đi qua tôi hiểu đậu nành cũng nói tiểu vê ngươi suy nghĩ một chút khán giả trò chơi lý giải chưa hẳn cao bao nhiêu đối diện chó s ồ n như thế áp chế ngươi nếu là còn không đi bắt lỡ như đã xảy ra chuyện gì ngươi nói người ta phun a i khẳng định là đi rừng có nổi nhà tiểu vê van cầu các ngươi đừng nói cái này sóng f 6 ta không đánh cái này liền đi lên song song cái này còn không có dễ chịu vượt qua vài giây đồng hồ đâu từng cái đồng đội bây giờ liền bắt đầu đâm lưng điên cùng đâm lưng cái này thật đúng là một ngày không đâm lưng liền khó chịu nha mắt thấy mình không khuyên nổi tiểu bê tô hiểu chỉ có thể cầu nguyện cái này cho s ổ n thông minh cơ linh một chút áp chế quá hung giống như có thể áp chế tô hiểu là một kiện để hắn cỡ nào hưng phấn sự tình tô hiểu lắc đầu tuổi còn rất trẻ tên tiểu tử này ngươi cho rằng ngươi là ta sao làm sao áp chế cũng sẽ không xảy ra chuyện ngươi nếu là như thế áp chế một hồi phải dạy ngươi làm người tiểu bê rất nhanh đem lên đường bên này qua đồng cho thanh lý cấp ban ý đi liền trực tiếp đi lên xem ra khí thế b ù n g hộ dáng vẻ còn trách dọn người giang dắt một cái tiêu thương trúng đích cho sổm tô hiểu trong lòng không khỏi xích chặt nghi đi trọng yếu nhất chính là cái này quy kỹ năng chúng đích lời nói liền đại biểu có thể đánh ra đại lượng tổn thương nhưng kỹ năng này kỳ thật tẩu vị là tương đối tốt tránh chúng đích về sau tiểu vê trực tiếp nào tới tô hiểu bất đắc dĩ cũng được đuổi theo cũng may cho xồm lạc có thoáng hiện cái này một đợt kỳ thật giết không chết hắn trực tiếp liền chạy t à n huyết chạy trốn chỉ có thể về nhà tôi hiểu sau khi thấy thở dài một hơi còn tốt người không chết cái này cũng cùng tô hiểu sớm nghĩ không sai bị lắm đợt thứ nhất g ằ n g đối diện có thoáng hiện lời nói chỉ cần không phải đặc biệt sóng hẳn là không có vấn đề gì lớn vẫn có thể chạy cũng nhờ có cái này chó sổm chạy thời điểm một mực chú ý mình vị trí hắn không có dán bức tường đi liền sẽ không cho t ô hiểu biết đông hắn cơ hội cái này nếu như bị t ô hiểu biết đông đến trên tường lời nói đoán chừng người trực tiếp liền không có có thoáng hiện cũng chạy không thoát có thể cái này sóng bắt rất xinh đẹp không có bộ chết người t ô hiểu tâm tình t h ậ t tốt không có đầu người là được thế là hắn liền không nhịn được mở miệng khích lệ đôi câu ai ngờ tiểu v n g h e xong hiểu ca khen hắn nói rõ hiểu ca nội tâm vẫn là hy vọng hắn đến bắt hiểu nháy mắt minh mạch tiểu v tiến vào trong bụi cỏ t ô hiểu xem xét hắn tình huống này có chút một b ư ớ c đ ộ i vàng hỏi tiểu bê ngươi làm sao đây là còn không đi soát giã ta lại giúp ngươi b ắ t một đợt hắn lập tức khẳng định phải truyền t ố n g xuống tới tiểu bê nói không sai bên trên đơn một cái truyền t ố n g khẳng định là truyền t ố n g thực tiến đi địa phương khác chi viện sẽ tương đối tổn thương mà lại cái này tuyến vừa rồi hắn không có đẩy xong nói cách khác binh tuyến có thể bị tô hiểu cho kẹp lại khẳng định phải truyền t ố n g xuống tới không phải cũng quá khó chịu một chút t ô hiểu cái chán bắt đầu có chút xuất mồ hôi cái này tiểu bê kiếm chuyện nha truyền t ố n g xuống tới cho sồn nếu như bị ngồi sồn cái này không có thoáng hiện lời nói đoán chừng không có tốt như vậy chạy đi thật đúng là khả năng đánh giá sinh ra một máu cái này một máu trên đỉnh hai người đầu tôi hiểu cảm giác mình nếu là cầm khẳng định sẽ bệnh thiếu máu hay là khỏi phải đi ngươi một cái lý đi như thế bắt vẫn tương đối tổn thương s o á t giá đi thôi ta bên này không có vấn đề tôi hiểu tranh thủ thời gian thuyết phục tiểu v trong lòng tự nhủ hiểu ca lại k h á c h khí rõ ràng nội tâm là nghĩ lại ngoài miệng không thừa nhận hắn người này chính là quá k h á c h khí đợi lát nữa cầm cái một máu về sau mặc kệ ai cầm hắn lãng phí điểm này thời gian kỳ thật đều kiếm lời c tôi hiểu xem xét tiểu vết là không thể nào đi cái này sóng truyền tống cũng ngăn không được dứt khoát liền quả quyết xuất thủ chỉ cần ta xuất thủ đầy đủ nhanh để đồng đội theo không kịp ta là được tôi hiểu cũng không nói nhảm tranh thủ thời gian ép、e、kỹ năng đem cho sồm đẩy lên phía trước kỹ năng này ngơi được, đối với lấy tường đi bay thẳng sông thả là không có hiệu quả gì nhiều lắm là để ngươi cận thân mà thôi không có cách nào không ở đối diện